Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện xuyên thành quả tim nhỏ của lão đại. Chuyện audio được chia sẻ bởi cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 16 thi đấu. Vào mùa hè, thời tiết vào ban đêm thường rất và mát mẻ, đôi mắt của ôn noãn khẽ lóe sáng lên, cô quay sang nhìn ngô thư một lúc lâu. Sau đó, cô cúi đầu xuống nhìn những viên gạch được lát trên đường, tớ nghĩ cậu đã say rồi. Ngô thư khẽ nhún vai, cô ấy bật cười nói, chắc là vậy, có thể là tớ đang say rồi. Cô ấy dịu dàng xoa đầu ôn noãn, khẽ cong cặp mắt đào hoa lên, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như những vì sao trên bầu trời đêm, rồi nở nụ cười rạng rỡ do tớ uống say nên lỡ miệng. Cậu đừng để ý mấy lời nói đó. Ôn noãn, đương nhiên là tôi không để ý. Sau đó cô liền bật cười, từ tốn nói, bởi vì vốn dĩ nó cũng chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Ngô thư quay sang nhìn cô, cô ấy khẽ nhách khóe môi lên, hai người đều không nhắc đến chuyện này nữa. Ôn noãn sẽ không để tâm tới chuyện kia nên nói như thế nào nhỉ có lẽ bởi vì cô cảm nhận được cô thâm không hề có tình cảm gì với cô hoặc là nói theo cách khác vì cô đã từng đọc quyền tiểu thuyết này nên cô khá hiểu rõ về quá khứ của cô thâm. Cô biết lý do vì sao cô thâm lại đối xử với cô tốt như vậy. Đơn giản là khi anh nhìn thấy cô anh sẽ nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với anh. Cô biết anh chỉ là đang đồng cảm với cô mà thôi. ôn noãn không muốn nghĩ chuyện này nhiều và cô cũng không cho phép bản thân mình để tâm đến mấy chuyện này ngô thư nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của cô cô ấy khẽ ho một tiếng sao cậu không hỏi tôi lý do vì sao mà tôi với cố thâm lại quen biết nhau tôi không hỏi ôn noãn khẽ ngáp một tiếng bởi vì tôi không muốn biết thực ra ngô thư cũng muốn kể chuyện này cho ôn noãn nghe nhưng cô ấy lại không biết nên bắt đầu từ đâu nên đành phải giơ tay lên để dụi mắt sau đó nở nụ cười bất lực nói được rồi Nhưng khi nào cậu muốn biết thì cậu hãy hỏi tôi. Tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Được, hai người quay sang nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi về ký túc xá. Ngày hôm sau, ôn Noãn nhận được cuộc gọi từ ba ôn. Cô cũng đã chuyển đến ký túc xá ở được một khoảng thời gian rồi, dù không nhìn thấy cô ở nhà nhưng cô tin bây giờ ba ôn mới phát hiện ra sự vắng mặt của cô. Ôn Noãn không biết có phải do công việc của ông ấy quá bận nên ông ấy không để ý đến chuyện này hay không? Hay là do ông ấy chưa từng thật lòng quan tâm đến cô? Cô bình tĩnh mở điện thoại lên nghe, lông mi của cô liên tục nhấp nháy, có lẽ cảm xúc của cô có dao động nhưng không quá lớn. Noãn noãn, bây giờ con đang ở đâu? Một lúc sau, ôn noãn mới lên tiếng, con đang ở trường. Bà ôn nhíu mày, tức giận nói, không phải bây giờ đang là nghỉ hè sao tại sao con vẫn còn ở trong trường học? Mà chuyện con chuyển đến ở trong ký túc xá, tại sao con không nói với ba một tiếng? Có phải bây giờ con không còn coi ba là ba của con nữa đúng không? Ôn nhoãn khẽ mím chặt môi lại cô nở nụ cười châm chọc ba chuyện này con đã bàn qua trước với mẹ rồi. Con có chắc mình đã bàn trước chuyện này với mẹ con rồi. Vâng, bà ôn đang ngồi làm việc ở công ty, ông cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Con có chắc là con đã nói với mẹ là con sẽ trong ký túc xá suốt kỳ nghỉ hè không? Tại sao phải làm như vậy rõ ràng con cũng có nhà, sao lại chuyển đến ký túc xá ở? Ba nói cho con biết ngày hôm nay con phải dọn về nhà cho ba. Không cần, ôn noãn lạnh lùng lên tiếng, con nghĩ mình ở trường sẽ tiện hơn. Nghe được lời từ chối của cô, ba ôn chập lưỡi rồi liên tục trách mắng cô ôn noãn, có phải bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi nên con không thèm nghe lời của ba nói nữa đúng không? Ôn Ngoãn nhắm mắt lại, cô nhìn chằm chằm vào bài toán trước mặt tập trung suy nghĩ xem nên giải bài toán này bằng cách nào, rõ ràng cô đã từng làm rất nhiều bài toán tương tự như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay cô đã quên mất cách giải bài toán này. Nghe giọng điệu thì cô đoán có vẻ lần này ba ôn đã rất tức giận, chắc chính ông ấy có lẽ còn không nhớ rõ mình đang nói đến đâu rồi. Chờ một lúc sau, không thấy ôn Ngoãn lên tiếng trả lời ba ôn liền tức giận hét toáng lên ôn Ngoãn còn có nghe thấy lời ba nói hay không? Ôn nõn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ba, xin ba hãy nghe con nói. Bây giờ con đã lớn rồi, nếu ba cứ ép con quay trở nhà thì chắc chắn sẽ khiến cho mẹ và chị gái cảm thấy khó chịu. Con nghĩ mình nên dọn ra ngoài ở vẫn sẽ tốt hơn. Cả mẹ và chị gái có lẽ đều sẽ cảm thấy vui vì điều này. Suy nghĩ một lúc, sau đó cô quyết định sẽ hỏi thẳng ba ôn, nếu con quay về chẳng may giữa chị gái và con có xích mích. Nếu vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, liệu ba có cảm thấy tức giận vì chuyện đó không? Nghe thấy lời nói này của cô, ba ôn chỉ biết im lặng. Cô cảm nhận sự im lặng từ đầu dây bên kia ôn noãn đương nhiên hiểu được lý do trong lòng cảm thấy rất châm chọc. Ôn noãn, đến tận bây giờ mày vẫn còn đang mong đợi điều gì? Cứ cho là ba ôn cũng rất yêu thương cô, nhưng nếu phải đứng giữa lựa chọn cô và ôn nhan, thì cô tin chắc rằng ông ấy sẽ thiên vị đứa con gái lớn. Được rồi. Bà ôn giữ im lặng, một lúc sau ông mới lên tiếng, con ở trong ký túc xá nhớ phải giữ an toàn. Nếu gặp vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho ba. Vâng, con cảm ơn ba. Ôn Noãn lạnh lùng lên tiếng, rồi cúp máy ngay lập tức. Cô đặt điện thoại lên bàn học rồi dùng ngón tay khẽ xoay chiếc điện thoại cô làm như vậy để cố phân tán sự chú ý của bản thân. Cô không được nghĩ đến chuyện này tiếp, những chuyện vớ vẩn đó không đáng để cô quan tâm. Ôn Noãn mở ngăn kéo tủ ra và đặt điện thoại vào trong đó. Cô lôi một quyển sách luyện để tiếp tục công cuộc giải đề thi. Chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng đã có hơn 90% số học sinh trong trường đã biết hoặc nghe được tin về việc ôn Noãn xuất sắc giành lấy vị trí số 2 toàn trường với số điểm cao chót vót. Thực ra, tâm trạng lúc đó của mọi người đều cảm thấy rất sốc cũng không biết nên dùng từ nào thích hợp hơn, nhưng bọn họ đã thực sự rất sốc. Nhưng bây giờ vẫn đang nghỉ hè thế nên mọi người cũng không quá để ý tới chuyện này, thậm chí có nhiều người còn không nhớ tới chuyện này nữa. Cho đến khi tất cả mọi người nhìn thấy ôn ngoãn xuất hiện trên tivi đều cảm thấy rất bất ngờ chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Chương trình này sẽ được phát sóng bằng hình thức trực tiếp để nhằm đảm bảo tính chân thật và khách quan. Ngoài những câu hỏi có sẵn trong ngân hàng đề thi ra, thì còn có rất nhiều những câu hỏi do các giáo sư tiến sĩ biên soạn ra để nhằm tăng độ khó cho cuộc thi. Các vị khách được chương trình mời mỗi tập đều là những tên tuổi nổi tiếng từ các lĩnh vực trong xã hội thi thoảng còn sẽ mời các quán quân của mấy mùa trước. Chương trình này được tổ chức tại ngay trong đài truyền hình nên cô buộc phải đi đến đó. Cô cũng biết trước mình không giấu được chuyện này với cô Thâm. Thế nên trước khi đi cô đã nhắn tin hỏi cô Thâm, cố Thâm, ngày hôm nay cậu có rảnh không? cố Thâm cũng đang chuẩn bị đi đến đài truyền hình, lúc anh nhận được tin nhắn của ôn noãn thực sự rất ngạc nhiên, có chuyện gì vậy cậu vẫn ổn chứ? Ôn ngoán. bây giờ cậu đang ở đâu? Cố thâm, tôi vẫn đang ở nhà. Ôn ngoán. vậy cho tôi địa chỉ nhà cậu được không? Cố thâm khẽ nhíu mày lại, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ôn ngoán. Do bây giờ vẫn còn đang ở trong độ tuổi thiếu niên, nên giọng nói của anh vẫn còn hơi trầm và khàn nhưng thực sự nghe rất êm tai. Cho dù anh không hề làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần được nghe anh nói, bạn cũng cảm thấy đó là một sự tận hưởng rất khó có thể quên. Sao vậy? có chuyện gì mà cậu tìm tôi gấp vậy ôn loãn có hơi do dự cô khẽ ừ một tiếng có một chút chuyện nhỏ thôi cậu có thể đứng trước cửa nhà chờ tôi được không cố thâm giơ tay lên để xem giờ vào khoảng bảy giờ ba chương trình sẽ bắt đầu ghi hình nên hiện tại thì anh vẫn còn thời gian được nếu không thì để tôi tới tìm cậu bây giờ vẫn còn chưa tối ôn loãn cũng được cố thâm bật cười nói được vậy cậu chờ tôi ở trước cổng trường nếu còn thời gian Hai người chúng ta sẽ tìm quán cà phê gần đó để ngồi nói chuyện. Ok, một lúc sau ôn noãn nhìn thấy Cố thâm đang đi tới đây. Ôn noãn cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Bình thường cô chỉ nhìn thấy anh trong bộ đồng phục của trường, bởi vì nhìn quá nhiều rồi nên dần cũng thành quen. Thậm chí nhiều khi cô đã quên mất chi tiết mà tác giả miêu tả anh chỉ cần thay sang một bộ trang phục khác thôi mà có thể khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và ghen tị về độ đẹp trai của anh. Thực ra thì bộ đồ ngày hôm nay cố thâm mặc cũng rất đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu. Nhìn lướt qua cũng cảm nhận được khí chất tuổi trẻ từ người anh phát ra, phải công nhận rằng anh thực sự rất đẹp trai, chỉ cần anh đi lướt qua cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Ôn noãn ngơ ngác đứng nhìn, nhìn đến mức xuất thần. Cố thâm đưa tay ra mở cửa rồi bước vào trong quán. Anh nhìn thử xung quanh để tìm kiếm ôn noãn. Sau khi nhìn thấy cô đang ngồi ở trong góc anh vội vàng đi đến chỗ đó, nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo từng bước chân của anh, dù cô muốn chuyển sự chú ý sang việc khác nhưng đều thất bại. Cậu tìm tôi có việc gì? Cố thâm ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Ôn nhoãn khẽ chớp mắt cô cũng dần định thần lại, hôm nay cậu định đi đâu? Cố thâm nhìn cô anh chủ động giải thích lần trước tôi nói có một chương trình muốn mời tôi đến tham gia, mà tôi đã đồng ý lời mời đó, nên hôm nay tôi phải đi đến đài truyền hình để ghi hình. Có phải cậu đến tham gia chương trình ai kêu đúng không? Cô thâm rất bất ngờ anh quay sang nhìn cô hỏi tại sao cậu lại biết? Uồn nhoãn khẽ thở dài cô mím chặt khóe môi lại ngước lên nhìn anh trong đôi mắt của cô hiện rõ sự lo lắng bất an. Lần trước tôi đến đài truyền hình cũng bởi vì chương trình này họ cũng mời tôi đến tham gia. Cố thâm, uồn nhoãn quan sát nét mặt của cô thâm sau đó cô liền nóng vội giải thích không phải là tôi có ý định muốn lừa cậu với lại dù lúc đó tôi có nói thì cậu cũng không tin. Cô còn lẩm bẩm nói, lúc trước tôi nói mình nhất định sẽ vượt qua cậu, nhưng lúc đó cậu cũng đâu có tin. Tuy lần này tôi vẫn chưa thể vượt qua được cậu, nhưng thành tích lần này của tôi cũng không hề thể. Thực ra cô cũng không biết lý do vì sao cô lại muốn giải thích với cô Thâm. Cũng có thể vì cô biết cố Thâm là một trong số ít người thật lòng đối xử tốt với cô. Cũng có thể là vì cô Thâm đã từng giúp đỡ cô rất nhiều lần. Lúc ở đài truyền hình, khi cô nhìn thấy anh thực sự đã rất vui. Cô chỉ muốn chiêu chọc anh một chút cũng muốn chuyển sự chú ý của anh sang chuyện khác. Cô thực sự không hề có ý định muốn lừa gạt anh. Ôn nõn là người rất trọng tình nghĩa, nếu người nào từng ra tay giúp đỡ cô thì chắc chắn cô sẽ trả ơn lại cho người ấy. Lúc cô còn ở trong cô nhi viện từng có một cậu bé đã tặng cho cô một chiếc bánh, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in chuyện đó ở trong lòng. Sau này khi cô đã tự có thể kiếm được tiền, món đồ đầu tiên cô mua không phải cho bản thân, mà cô đã mua một đôi giày cùng một bộ quần áo chạy đến tặng cho cậu nhóc kia. Lý do vì sao cô làm như vậy có thể là vì tính cách của cô hoặc do những gì cuộc sống đã dạy cho cô. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ cô đã bắt đầu hình thành thói quen này. Và cô tin nếu hiện tại vẫn chưa có kết quả của kỳ thi, giả sử lúc đó cô kể chuyện này cho cố thâm nghe thì cô cá sẽ có 70% đến 80% khả năng cố thâm sẽ không tin lời cô nói. Nhưng với tình hình hiện tại cố thâm đã sớm biết rõ năng lực của ôn noãn và không cần phải phí thời gian để suy nghĩ anh biết mình tin những gì ôn noãn vừa nói. Thậm chí anh còn cảm thấy mấy lời nói lúc nãy của ôn noãn rất có lý. Anh im lặng quan sát ôn noãn một lúc mới lên tiếng hỏi tại sao cậu không đợi đến lúc hai người chúng ta gặp nhau ở đài truyền hình rồi nói. Lúc đó cậu không cần nói thì tôi cũng biết. Ôn noãn bật cười, khóe môi của cô khẽ cong lên, nếu tôi làm như vậy thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất tức giận. Cố thâm khẽ dừng lại, anh không nghĩ mình sẽ hỏi cô cô này có phải cậu đang sợ tôi giận đúng không? Anh nhận ra mình lỡ lời, đương nhiên phát hiện ra câu nói này nghe có bao nhiêu mờ ám và biết rõ đây là lời không nên nói ra. Ôn nguán khẽ gật đầu, quay sang nhìn anh, không phải tôi sợ mình làm cậu giận bởi vì điều đó với tôi không quan trọng. Với lại nếu tôi không giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu lúc này thì tí nữa cũng không có mấy thời gian để giải thích. Cố thâm, anh không thể phản bác lại được bởi vì chính anh cũng cảm thấy được điều cô nói rất đúng. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang nở nụ cười dạng dỡ trước mặt trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc rất khó tả. Chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ôn noãn ngày càng trở nên xinh đẹp, cặp mặt to tròn đen lấy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên phong phú hơn. Cô bây giờ có thể rất thoải mái nói chuyện đùa giỡn với anh. So với hồi mà hai người mới quen nhau thì cô bây giờ đã ngày càng trở nên tự tin và phóng khoáng hơn rất nhiều. Dù tư tích cách hay là vẻ bề ngoài thì anh phải công nhận rằng cô ngày càng trở nên thu hút hơn. Cố thâm, ồn noãn muốn tránh né ánh mắt của cố thâm nên đành phải lên tiếng. Cố thâm khẽ gật đầu anh nhắm mắt lại đi thôi. Hà, cố thâm bật cười cố di chuyển ánh mắt của mình nhìn sang chỗ khác đi đến đài truyền hình thôi. Tôi nghe nói các thí sinh nữ còn phải trang điểm trước khi lên hình. Với lại nếu chúng ta đến sớm thì sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị, như vậy cũng rất tốt mà. ồn ngoãn khá bất ngờ, sau đó cô khẽ gật đầu nói, được. Đi thôi, lúc hai người đi đến đài truyền hình, lúc đó trời vẫn còn chưa tối. Dù một người đi trước, một người đi theo phía sau. Nhưng chắc là chẳng có ai nghĩ hai người đi cùng với nhau. Bởi vì đài truyền hình rộng như vậy, lại còn có rất nhiều người cùng lắm. Bọn họ chỉ nghĩ hai người vừa mới gặp nhau ở cửa rồi tiện đường đi cùng nhau mà thôi. Lúc chú Tuấn nhìn thấy ôn noãn, anh ta ngay lập tức chạy đến hỏi em đã chuẩn bị được nhiều chưa? Không hiểu lý do vì sao nhưng mà anh ta lại rất tin tưởng cô gái nhỏ này. Ôn noãn bất cười nói, khá ổn. Nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình nên em sợ mình sẽ run và ảnh hưởng đến bài thi. chua Tuấn tôi tin sẽ không có chuyện đó xảy ra tôi đặt niềm tin rất lớn vào em đấy. Sau đó anh ta quay sang chỉ người đang đứng bên cạnh đây là tiểu lục cô ấy đang làm công việc trợ lý. Tí nữa cô ấy sẽ dẫn tất cả các thí sinh vào phòng hóa trang rồi sẽ nhắc nhở mọi người một vài điểm cần lưu ý trước khi ghi hình. Nói xong, anh ta quay sang nhìn ôn noãn, bật cười nói anh cảm thấy em ngày càng xinh đẹp hơn. Ôn noãn có chút bất ngờ. Thực ra, kể từ khi cô thay thế nguyên chủ, từ đó đến nay cũng chưa từng có ai chủ động khen cô xinh đẹp. Cô chỉ nghe được những lời bàn tán chê cô vừa mập vừa xấu. hiện tại thì mọi người cũng chỉ khen cô ngày càng gầy hoặc chỉ chạy đến hỏi bí quyết giảm cân của cô mà thôi ngoại trừ vương gia y và ngô thư gia thì rất có ít người chủ động khen cô xinh đẹp thực ra đường nét trên khuôn mặt của ôn noãn rất hài hòa và tinh xảo khuôn mặt của cô khi trang điểm thì sẽ trở nên sắc xảo quyến rũ còn nếu không trang điểm thì lại rất hài hòa và dễ gần chỉ cần cô có thể trắng hơn một chút nữa thì chắc chắn tất cả mọi người đều phải công nhận rằng cô rất xinh đẹp Phải nói là một mỹ nhân thì mới đúng. Cô quay sang nhìn Chu Tuấn, khẽ bật cười nói, vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Tiểu lục quay sang nhìn ôn noãn, rồi lại nhìn về cô gái đang đứng bên cạnh. Theo thông báo mà cô ấy vừa mới nhận được, thì chương trình lần này hầu hết là các thí sinh nam tham dự, chỉ có duy nhất hai thí sinh là nữ. Một người có tên là ôn noãn, người còn lại có tên là Chu Quỳnh. Cô ấy nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt, nở nụ cười dạng dỡ nói, hôm nay tôi sẽ phụ trách và dẫn dắt hai người đẹp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến phòng hóa trang trước. Cả hai người đều gật đầu và đi theo tiểu lục đến phòng hóa trang. Ở trong phòng hóa trang, chu Quỳnh chủ động quay sang bắt chuyện với Ôn Noãn, chào em, chị tên là chu Quỳnh. Chào chị, em tên là Ôn Noãn. chu Quỳnh ngồi quan sát cô được một lúc rồi cô ta tò mò hỏi, ai là người đã mời em đến tham gia chương trình này. ôn noãn khẽ gật đầu nói bởi vì chu tuấn có quen biết em nên anh ấy đã mời em đến tham dự chương trình lý do này đã được cô với chu tuấn bàn bạc với nhau từ trước chu quỳnh có vẻ khá bất ngờ chắc là cô ta không nghĩ câu trả lời của cô là như vậy cô ta giữ im lặng một lúc sau mới lên tiếng hỏi ôn noãn trước đó em đã từng tham gia chương trình hay game show nào chưa ôn noãn có hơi ngạc nhiên sau đó khẽ lắc đầu chưa ạ có chuyện gì vậy Bỗng nhiên cô cảm nhận được ánh mắt Chu Quỳnh nhìn cô có gì đó rất kỳ lạ. Ở phía đối diện ánh mắt của ôn noãn hiện rõ sự bối rối và khó hiểu. Một lúc sau cô ta mới ngập ngừng lên tiếng, không có gì đâu thôi chúng ta cứ tiếp tục trang điểm đi. Ừ, có một chuyên gia trang điểm đang make up trang điểm cho cô. Cô cảm thấy hơi mệt nên khẽ nhắm mắt lại. Đột nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy hệ thống tiểu học xuất hiện. Cô ta đang nghi ngờ cậu đi cửa sau. Ôn nhoãn không nhịn được cô khẽ bật cười hỏi, không ngờ đến ngay cả cậu cũng cảm nhận được điều đó. Hệ thống tiểu học đắc ý nói, bây giờ dùng từ cảm nhận không còn chính xác nữa rồi. Bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Ôn bình tĩnh nói, kệ đi, chỉ cần sau một vài tập ghi hình thì chắc chắn cô ấy sẽ tự biết việc tôi liệu có đi cửa sau hay không. Tiểu học cố lên, tôi tin cậu sẽ giành được ngôi vị quán quân. Nếu cậu giành được ngôi vị quán quân thì chắc chắn cậu sẽ kiếm thêm được rất nhiều điểm tích lũy. Ôn Noãn khẽ gật đầu nói. Được tôi sẽ cố gắng. Đối với cuộc thi lần này cô chỉ dám hứa là mình sẽ nhất định cố gắng hết sức. Đây là một game show, nó khác hoàn toàn với những đề thi mà cô từng làm. Muốn tham gia game show không chỉ yêu cầu về độ thông minh và sự hiểu biết. Đôi khi bạn phải cần có sự quan sát tốt và đặc biệt cần phải nhanh nhẹn. Bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào cũng có thể sẽ được chọn làm câu hỏi xuất hiện trong chương trình. Thậm chí nhiều khi câu hỏi sẽ là những câu đố mẹo. Chỉ cần người chơi sơ ý hoặc không bắt kịp tiến độ của chương trình thì chắc chắn người đó sẽ phải ra về. Nghĩ đến đây ôn noãn có hơi lo lắng. Trong khoảng gian này cô đã rất nỗ lực trao dồi các kiến thức nhưng cô không thể đảm bảo rằng mình biết tất cả mọi thứ được. Cô chỉ cầu mong sự may mắn sẽ đến với cô và mong sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi. Sau khi trang điểm xong, Tiểu Lục dẫn hai người đến phòng chờ rồi tất cả mọi người cùng nhau tiến vào sân khấu. Đã có rất nhiều khán giả đang ngồi chờ trong trường quay. Theo những gì cô được biết, vào đúng 7 giờ 30 chương trình sẽ được phát trực tiếp, sau đó sẽ còn được phát sóng lại trên TV. Lúc gần đến giờ phát sóng, thì cả khán đài đã chật kín khán giả. Nhìn chung, đây là một chương trình được đầu tư rất lớn. Chi phí của mỗi tập đều do các nhà đầu tư chi tiền, nếu chỉ dựa vào đài truyền hình thì chắc chắn chương trình này không thể có quy mô lớn như vậy được. Mà mấy chương trình kiểu này có thể giúp cho nhiều trường đại học hoặc các doanh nghiệp lớn trong việc tuyển dụng sinh viên hoặc nhân viên. Thế nên chương trình này có rất nhiều nhà tài trợ. Chương trình sẽ có 3 megakulong, mỗi tập sẽ mời 6 vị khách quý, mà 3 trong số đó sẽ là những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong showbiz. Phải công nhận rằng chương trình này rất được đầu tư. Mở đầu chương trình, những người dẫn chương trình bước ra khán đài dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của các khán giả. Họ nở nụ cười dạng dỡ nhìn xuống những vị khán giả, bắt đầu khuấy đảo không khí trong trường quay. Sau đó, các vị khách mời lần lượt lên giới thiệu. Mỗi một vị khách mời xuất hiện là khán giả lại đứng lên hoan hô cổ Vũ. Đến tận lúc này thì ôn noãn mới biết. Trong tất cả những thí sinh tham gia chương trình thì hầu hết mọi người đã từng tham gia những cuộc thi lớn hồi trước đó, hoặc là những học sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên. Có nhiều người còn là những thí sinh từ các mùa trước. Các thí sinh đều sẽ được người dẫn chương trình giới thiệu và để cho họ làm quen với khán giả ở dưới khán đài liên tục vang lên những tiếng hét trói tai cùng với những tiếng vỗ tay. Đến lượt ôn noãn lên sân khấu, người dẫn chương trình nhìn kịch bản đang cầm, khẽ dừng lại một lúc rồi đột nhiên hét lên, đây là một người có danh tính rất bí mật. Từ trước đến nay cô chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Nhưng các bạn có thể thấy cô ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ trong chương trình của chúng tôi. Khán giả, những người đang ngồi xem phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy ngơ ngác những lời bình luận nhanh chóng phủ kín khắp màn hình. À, à à nhìn cô gái này có vẻ rất xinh đẹp, nhưng tại sao chương trình lại chấp nhận thí sinh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào? Ôi, cảm thấy thật là khó hiểu. À, mọi người để tôi giải thích cho. Ý của người dẫn chương trình là cô gái này chưa từng có thành tích nào nổi trội. Chà, đây là lần đầu tiên tổ chương trình mời một người không có tên tuổi đến tham dự chương trình. Nhưng tôi phải công nhận cô gái này rất xinh đẹp. Nhìn cặp mắt long lanh của cô ấy cùng làn da trắng đó thực sự khiến cho tôi phải ghen tị. Hoa hoa hoa ôn noãn cố lên, cố thâm là người xuất hiện cuối cùng, lúc người dẫn chương trình giới thiệu đến cố thâm. Bầu không khí trong trường quay trở nên nóng rực và tràn ngập những tiếng hét chói tai và tiếng hoan hô của Vũ. Thú thật đến ngay cả bản thân ôn noãn cũng cảm nhận được cố thâm là người đẹp trai nhất ở đây, chứ đừng nói đến mấy vị khán giả đang ngồi xem ở dưới. Thực ra, mấy vị khách mời cũng rất đẹp trai, nhưng mấy người bọn họ đều theo phong cách quý ông lịch lãm. Bọn họ trái ngược hoàn toàn với cô thâm, cố thâm đương nhiên là rất đẹp trai, nhưng nhìn anh có pha thêm chút lạnh lùng ma mị, Chỉ cần anh khẽ nhách khóe môi lên thì cũng đủ hạ gục bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ trẻ. Mẹ nó, lần này tổ chương trình kiếm đâu ra mấy thí sinh có ngoại hình nổi bật thế. Đặc biệt là cô gái kia và chàng trai này, wa wa wa, một em trai nhỏ vừa thông minh vừa đẹp trai đặc biệt lại còn nhìn rất lạnh lùng. Nhìn đẹp trai quá, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy người kia rất quen. Khoan đã, là cố thâm và ôn noãn đúng không? Liệu có phải tôi hoa mắt nên nhận nhầm người không nhỉ? Vì chương trình được phát sóng trực tiếp nên có rất nhiều người vì hiếu ký mà chạy vào xem. Lúc nhìn thấy ôn noãn xuất hiện trong chương trình có rất nhiều bạn học đã vội vàng chụp lại màn hình rồi đem lên chia sẻ trên diễn đàn nhà trường. Nhiều người bạn học khi nhìn thấy tin tức này họ cũng vội chạy vào xem. Lúc nhìn thấy thí sinh cuối cùng xuất hiện, họ chỉ biết há hốc mồm lên nhìn và chăm chú ngồi xem chương trình. Họ chỉ muốn biết hai người kia liệu có phải là ôn noãn và cố thâm mà bọn họ biết không. Sau màn giới thiệu thì cuộc thi chính thức được bắt đầu. Vì đây là tập đầu tiên nên trước khi vào cuộc chơi, tổ chương trình sẽ lựa chọn bốc thăm để lựa chọn đề tài. Từ toán học, lịch sử, âm nhạc, văn học tất cả đều được lần lượt xuất hiện. Ai là người ấn đèn nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Cả sáu thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài. Thực ra ôn noãn cũng không hề cảm thấy run hay lo lắng gì cả cô cảm thấy rất may mắn khi chương trình xếp cố thâm ngồi bên cạnh cô. Hai người quay sang nhìn nhau cố thâm vặn nhỏ micro lại cậu đang rất lo lắng. Ừ, đừng lo lắng, anh nở nụ cười dạng dỡ chân an cô bởi vì còn có tôi ở bên cạnh. Ừ, ôn noãn có hơi giật mình, mặt của cô đột nhiên đỏ bừng lên. Cuối cùng câu hỏi đầu tiên cũng đã xuất hiện trên màn hình, mọi người vẫn chưa kịp đọc xong câu hỏi thì ôn noãn đã nhanh tay ấn đèn. Câu hỏi đầu tiên cô đã trả lời rất chính xác. cố thâm bật cười và quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Các phần thi phía sau đều diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Ôn noãn không biết liệu mình có phải là do may mắn hay không, những tất cả các câu hỏi tổ chương trình đưa ra thì cô đều có thể trả lời được. Nhưng bởi vì cô không nhanh tay nên đã có rất nhiều câu hỏi bị tuột mất. Sau mỗi phần thi, chương trình sẽ tổng kết lại từng số điểm các thí sinh. Ôn Ngoãn là người có số điểm cao thứ hai, còn Cố Thâm đang là người giữ số điểm cao nhất. Hai người đều sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp, mà cả hai người lại được xếp cạnh nhau, nên đối với những người xem chỉ cần như vậy cũng đã tạo nên cảnh đẹp ý vui. Tôi đang cảm thấy rất thắc mắc chả lẽ hai người kia không cần thời gian suy nghĩ mà vẫn có thể tìm ra được câu trả lời chính xác. Đặc biệt là câu hỏi liên quan tới toán vừa nãy tại sao chỉ mới có mấy giây mà hai người đó có thể tìm ra được câu trả lời. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự thông minh vượt trội của các học bá. Ôi, thật là ngưỡng mộ, tôi thấy ôn noãn cũng rất khá. Mẹ nó tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi. Sau một tiếng rưỡi ghi hình, bây giờ ôn noãn đang cảm thấy rất căng thẳng, đặc biệt là ở các phần thi sau đó chính bản thân ôn noãn còn cảm nhận được mình đang mất bình tĩnh. Còn cố thâm, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trên khuôn mặt của anh không hề hiện một chút lo lắng nào cả. Còn những thí sinh khác sự lo lắng và căng thẳng đã hiện rất rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng ở địa điểm ghi hình tổ chương trình đã lắp sẵn máy điều hòa, những trên trán của các thí sinh vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Điều đó càng chứng minh rằng cuộc thi đang ngày càng căng thẳng. Ồn ngõn nhìn lên màn hình rất chăm chú, mọi người cũng đều đang nín thở dõi theo. Câu hỏi cuối cùng có liên quan tới chủ đề âm nhạc, tất cả thí sinh phải lắng nghe một đoạn nhạc và phải đoán được tên của bài hát cùng người đang thể hiện ca khúc. Có bốn lựa chọn, mỗi người chỉ được phép chọn một phương án duy nhất. ùn Noãn cảm thấy bài hát này nghe rất quen, hình như cô đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng bây giờ cô lại không thể nhớ ra được. Cô nhìn chằm chằm vào bốn đáp án, cảm thấy có hơi phân vân. Đúng lúc này, cô thâm đã ấn chuông, anh lạnh lùng nói, chọn đáp C. Tên bài hát là Mùa Thu thì Thầm, chỉ trong chớp mắt cả khán đài dường như đã bùng nổ. Bài hát kia vừa mới được phát đúng 5S dù mới chỉ nghe một lần duy nhất nhưng cố thâm vẫn có thể tìm ra được đáp án chính xác. Những người đang ngồi xem phát sóng trực tiếp của chương trình cũng cảm thấy rất bất ngờ và phấn khích. Sau khi xem qua chương trình này thì tôi mới biết kiến thức của mình bị hỏng rất nhiều chỗ. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chăm chỉ học hành khu hu. quá cố thâm thực sự rất lợi hại. Trời ơi tôi không thể tin được hai người cố thâm và ôn noãn mới chỉ là học sinh lớp 10. Tôi rất hâm mộ ôn noãn, bởi vì tôi thực sự khâm phục khả năng tính nhầm của cô ấy. Đặc biệt mấy câu hỏi liên quan đến toán học tôi đều thấy cô ấy trả lời rất chính xác. Cuối cùng thì chương trình cũng đến hồi kết người dẫn chương trình sẽ công bố xem ai là người có số điểm cao nhất trong tuần này. Người đang giữ vị trí đầu tiên chính là cố thâm, người đang đứng vị trí thứ hai là ôn noãn. So với ôn noãn, thì cố thâm đã trả lời nhiều hơn được 4 câu. Chương trình này sẽ được phát sóng 12 tập và sẽ dựa vào kết quả của từng tập để chọn ra người thắng cuộc. Thế nên có thể ở những tập đầu tiên, bạn có thể đang là người giữ lợi thế, nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là không để ý, vì chỉ cần bạn sơ sẩy một chút thôi là sẽ có người chiếm lấy vị trí của bạn ngay lập tức. Tất cả mọi người cùng nhau đi vào bên trong cánh gà, lúc này Chu Quỳnh mới hớn hờ quay sang bắt chuyện với ôn noãn. Ôn noãn vừa nãy em giỏi thật đấy. Tại sao trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy mà em có thể tìm ra được đáp án của mấy câu toán đó? Ôn noãn nhìn nụ cười giả tạo của cô ta, bình tĩnh nói, bởi vì tôi đã tính nhẩm ở trong đầu từ trước nên mới trả lời nhanh như vậy. Có một nam sinh đứng gần đó, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn cô, anh ta liền bật cười quay sang hỏi ôn noãn, bạn không chỉ là giỏi thôi đâu mà là bạn rất tuyệt vời luôn đấy. Sau đó anh ta đưa tay ra, xin chào tôi tên là Đồng Chí Thanh. Vì phép lịch sự nên ôn noãn cũng định bắt tay làm quen với anh ta. Đúng lúc này cố thâm đột nhiên xuất hiện và đứng chen giữa hai người. Đương nhiên là ôn noãn đành phải rụt tay lại. Ôn noãn. Cố thâm quay sang nhìn hai người, anh tự tốn hỏi, hai người bọn cậu đang nói chuyện gì vậy? Chắc là do đồng chí Thanh không để ý, nên anh ta mới không biết cố thâm cố ý làm như vậy. Hoặc đơn giản là vì anh ta không để tâm tới chuyện đó. Anh ta nở nụ cười dạng rỡ tôi đang muốn làm quen với ôn noãn. Cố thâm nghe thấy vậy liền bật cười, thế à? Ôn noãn quay sang nhìn cô thâm, hôm nay cậu thể hiện rất tốt. Cố thâm cũng quay sang nhìn cô cậu cũng thế. Sau đó, cố thâm và ôn noãn cùng nhau rời đi. Đến tận lúc này, đồng chí Thanh mới phát hiện ra hình như mình vẫn chưa giới thiệu bản thân với ôn noãn, nhưng cô đã rời đi rồi. Tối ngày hôm đó, không có gì quá bất ngờ khi ôn noãn và cố thâm là hai người được chú ý nhiều nhất. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, cả hai người đều lọt vào top search, thậm chí bây giờ cả hai còn đang chiếm lĩnh những vị trí top đầu trong bảng hot search. Có rất nhiều blog nổi tiếng đã chia sẻ hình ảnh của cố thâm và ôn noãn. Thăng tập đầu tiên của chương trình IQ chính thức phát sóng Dàn thí sinh năm nay toàn là những gương mặt trẻ và có ngoại hình rất nổi bật Thú thật với mọi người, lý do vì sao tôi vào xem chương trình này chỉ vì độ hot của chương trình năm ngoái quá lớn Tôi cũng chả ôm hy vọng gì lớn đâu, nhưng không ngờ sau đó tôi lại bị hai người này thu hút Ôi trời ơi, tại sao lại có người vừa học giỏi lại rất xinh đẹp với đẹp trai như vậy Mà phải công nhận khả năng tính nhầm của cô gái kia rất xuất sắc Cả chàng trai kia nữa tôi có cảm giác bất cứ đề tài nào thì cậu ấy cũng đều biết. Wa wa wa, tôi thực sự rất ngưỡng mộ hai người ấy. Ô tôi hỏi tôi vì sao tôi lại bật khóc nức nở sau khi xem xong chương trình này, còn vì lý do nào nữa, bởi vì tôi cảm thấy rất tự ti. Thật không thể tin được cô gái kia nhìn rất xinh đẹp, chàng trai kia nhìn cũng rất đẹp, trai tôi phải công nhận rằng trận đấu ngày hôm nay rất xuất sắc. Tôi chỉ muốn hỏi câu này. Lúc chương trình mới bắt đầu không biết hai người này đã nói với nhau điều gì, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng của chàng trai kia nhìn cô gái đó. Ôi tôi thực sự rất thắc mắc lúc đó hai người bọn họ đang nói với nhau chuyện gì. Tôi cũng thắc mắc giống lầu trên. Đương nhiên là cả ôn noãn và cố thâm đều không hề biết mấy chuyện này. Sau khi rời khỏi đài truyền hình, hai người vẫn đang đi chung với nhau. Lúc ôn noãn bước ra khỏi đài truyền hình mới cảm thấy bản thân mình đã được giải phóng hoàn toàn. Mặc dù không hề có ai giam giữ cô cả, nhưng thực sự vừa nãy cô đã cảm thấy rất căng thẳng. Những sợi dây thần kinh trong đầu cô căng đến mức như muốn đứt ra tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố thâm không nhịn được liền quay sang hỏi cô cậu đang cảm thấy rất lo lắng à. Hơi hơi, Cố thâm bật cười, ánh mắt của anh nhìn cô rất dịu dàng, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy mới thú vị. Lần này cậu cũng tê hát đãi rất tốt. Uồn ngoãn khẽ gật đầu, cô cảm thấy có hơi xấu hổ, khẽ mím chặt môi lại. Cậu cũng vậy, cố thâm quan sát nét mặt của cô, sau đó anh liền bật cười. Cậu đang cười gì thế? Cố thâm khẽ nhún vai, nói không có gì đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy khá thú vị thôi. Nghe thấy vậy ôn noãn lại càng cảm thấy xấu hổ. Ôn noãn rất muốn hỏi anh nhưng cô lại nghĩ mình không nên hỏi thì sẽ tốt hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Cậu có đói không? Cậu thích ăn món gì? Ôn noãn, tôi có hơi đói. Đột nhiên tôi lại thèm ăn cháo. Cô hiện tại đang đói đến mức không có chút sức lực nào để đi nghiên cứu mấy chuyện kia. Hiện tại cô cũng đã giảm được khá nhiều cân rồi, nên bây giờ không còn giữ chế độ ăn uống hà khắc như lúc trước nữa. Dạo này cô cũng đang dần quay trở lại chế độ ăn uống điều độ Cố thầm gật đâu, được thế để tôi mời cậu đi ăn nhé. Được, hai người đứng bắt xe taxi, rồi nhờ tài xế trở đến một khu phố ăn vặt ở gần trường học của bọn họ. Với lại bây giờ cũng đã khá muộn nên rất nhiều quán ăn đã đóng cửa. Hình như cô thâm rất thông thạo khu phố này, nên anh có thể nhanh chóng dẫn cô đến một quán ăn đêm khá đông khách. Cháo ở quán này ăn khá ngon. Cậu muốn ăn cháo gì? Cháo rau củ, hai người gọi món xong, cô thâm định quay sang nói chuyện với ôn noãn, thì đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Ôn noãn cầm lên xem thử thấy tên người gọi là Trương Mẫn, cô ngay lập tức nghe máy. Lúc rảnh rỗi, Trương Mẫn cũng rất thích ngồi xem mấy chương trình game show, đặc biệt là mấy chương trình cần phải dùng trí thông minh để vượt qua thử thách. Bởi vì bà cảm thấy ngồi xem những chương trình đó rất bổ ích và có thể bổ sung thêm rất nhiều kiến thức mới lạ. Nhưng bà không thể tin được mình lại có thể nhìn thấy học sinh của mình đang thi đấu ở trên TV. Thực sự lúc chương trình vừa kết thúc bà cũng muốn gọi điện đến để hỏi ôn noãn. Nhưng sau đó lại nghĩ có phải mình đang lớn chuyện lên không Cứ ngập ngừng do dự mãi cuối cùng thì cũng lấy đủ dũng khí để gọi điện cho ôn noán Ôn noán Vừa nãy em xuất hiện ở trên TV đúng không? Ôn noán Khá ngạc nhiên cô vội quay sang nhìn cái người đang ngồi ở phía đối diện cô Trương Đúng là vừa nãy em xuất hiện ở trên TV ạ Nghe câu này tâm trạng của Trương mẫn càng trở nên phấn kích Cô biết đó là em mà cô không tin mình sẽ nhận lầm người Ôn noán Sau đó cô nghe thấy tiếng trương mẫn nói, đúng rồi, bây giờ em vẫn còn đang ở trong ký túc xá của nhà trường à. Vâng, vừa nãy thầy hiệu trưởng có gọi điện thoại đến cho cô chắc là thầy ấy cũng đang ngồi xem chương trình kia nên thầy ấy bảo muốn gặp em và tiện nhắc nhở một vài điều. Thầy ấy muốn gặp em, ừ, cô nghe thầy ấy nói có người trong viện nghiên cứu toán học cũng đã xem chương trình và rất ấn tượng với màn thể hiện của em. Họ muốn được gặp mặt làm quen với em, thật ạ. Sau khi cúp máy, Ôn Noãn vẫn còn cảm thấy ngơ ngác và không thể tin được những gì đang diễn ra. Cố Thầm quay sang hỏi cô có chuyện gì vậy? Ôn Noãn kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, Cố Thầm im lặng ngồi nghe, sau đó liền quay sang chúc mừng cô Ôn Noãn bây giờ cậu đã trở nên rất nổi tiếng rồi. Ôn Noãn nghe thấy vậy chớp mắt, hình như nhờ sức hút của chương trình này mà cô đã trở nên nổi tiếng. Chương 17, bị đổ oan. Ôn Noãn bây giờ thực sự rất nổi tiếng. Bây giờ phạm vi nổi tiếng của cô không chỉ ở trong trường học mà ngay cả các giáo viên và học sinh ở trường bên cạnh cũng bắt đầu để ý tới cô. Hơn nữa tổ chương trình đã chi tiền ra để mua hot search. Mà tổ chương trình còn nhìn thấy tiềm năng và tố chất của cả ôn noãn lẫn cô thâm, nên họ quyết định sẽ lăng xê cô và cô thâm. Yếu tố đầu tiên để thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng chính là phải có ngoại hình sáng. Cả cô lẫn cô thâm đều sở hữu ngoại hình rất nổi bật và đặc biệt là cả hai đều học rất giỏi. Thế nên sau này chắc chắn cả hai sẽ thu về cho mình một lượng fan hâm mộ lớn. Ngay sau khi ôn noãn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Trương Mẫn. Lúc cô chuẩn bị tắt máy thì nhận được thông báo trên WeChat. Cô đành ấn vào xem thử thì nhìn thấy Vương Giai vừa mới gửi cho cô mấy tin nhắn. Vương Giai, à, Vương Giai, noãn noãn có phải cậu vừa mới xuất hiện ở trên TV đúng không ôi, phần thi ngày hôm nay của cậu thực sự rất tuyệt vời. Ôn Noãn chăm chú đọc tin nhắn, sau đó cô liền không nhịn được cười. Cố Thâm quay sang nhìn cô hỏi cậu đang xem cái gì mà vui thế. Bây giờ Ôn Noãn cũng đã trở nên thân thiết hơn với cố Thâm, nên cô đưa điện thoại của mình ra để cho anh nhìn tôi đang đọc tin nhắn của Vương Giai, chắc là cậu không biết cô ấy đâu. Cô ấy là người bạn ngồi cùng bàn với tôi, chắc là cô ấy vừa mới xem xong chương trình kia nên nhắn tin hỏi thăm và chúc mừng tôi mấy câu. Cô nghĩ chắc là cố thâm sẽ không biết Vương Giai là ai nên cô định sẽ giải thích thêm vài câu nữa. Thì đột nhiên cô thấy cô thâm nói tôi có quen cô ấy. Uồn nhoãn cảm thấy có hơi ngạc nhiên sau đó cô quay sang hỏi anh cậu cũng quen Vương Giai à. cố thâm cảm thấy có hơi bất đắc dĩ anh cố nhịn cười quay sang nhìn cô đương nhiên là biết. Không phải cô ấy là người hay tập chạy với cậu sao. Nên tính ra thì tôi cũng biết cô ấy. ồn có hơi do dự, một lúc sau cô liền bật cười rồi quay sang hỏi anh tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ để ý tới mấy chuyện đó. Dựa theo những gì cô biết thì một người có tích cách hướng nội như cố thâm. Chỉ cần đó là những người mà anh không quen biết thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để ý tới. Cho dù có thể mấy người đó ngày nào cũng chạy đến bắt chuyện với anh thì cô tin có khi anh còn không thể nhớ được tên của mấy người. chưa đừng có nhắc đến Vương gia cô tin chắc chắn cô ấy sẽ không có đủ dũng khí để chạy đến bắt chuyện và làm quen với cô thâm. Cho dù bạn có thể bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu và bực bội khó thì bạn cũng không có quyền tức giận. Vì người ta là nam chính nên người ta có quyền được kêu ngào. cố thâm đương nhiên có thể hiểu được ý mà ôn noãn muốn nói, anh khẽ gật đầu từ tốn nói, đúng là tôi không thích bắt chuyện với người lạ. Nhưng cô ấy cũng không được tính là người lạ. Đôi mắt của ôn noãn khẽ léo lên, cô đương nhiên biết là không nên tiếp tục chủ đề này nữa, cô ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác. Sau đó cô khẽ cúi đầu xuống, cô ngay lập tức trả lời tin nhắn của Vương Giai, ừ tớ vừa mới xuất hiện ở trên TV. Nhưng cậu cũng đừng có quá kích động. Vương Giai, tớ đương nhiên biết người đó chắc chắn là cậu cậu mau chạy lên diễn đàn nhà trường xem thử đi. Bây giờ tất cả các bài viết trên diễn đàn đều xoay quanh chuyện của cậu và cố thâm. Mọi người đều nói hai người bọn cậu nhìn rất xứng đôi. Á, mà tớ cũng cảm thấy như vậy. Ún noãn lúc nhận được tin nhắn này, cô đột nhiên hoảng sợ rồi vội vàng quay sang nhìn cô thâm. cố thâm cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rất hoài nghi. Cô khẽ lắc đầu, giải thích không có chuyện gì đâu. Sau đó cô liền gửi tin nhắn cho Vương Giai, cậu đừng có nói lung tung, với lại hai người chúng tôi chỉ bạn. Còn lý do vì sao hai người chúng tôi cùng nhau xuất hiện trong chương trình đó cũng chỉ là một chuyện tình cờ mà thôi. Vương dài, được rồi, nhưng mà ngày hôm nay cậu thực sự đã thi đấu rất xuất sắc. Không biết tập tiếp theo tớ liệu có thể đến trường quay xem trực tiếp được không? Ôn loãn ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cô mới nhắn tin trả lời thì tớ hỏi thử người phụ trách xem có xin được vé không? Nếu được thì tớ sẽ báo lại cho cậu sau. Vương dài, ok, nhưng cậu nhớ phải vào diễn đàn nhà trường xem thử đi. Bây giờ trên diễn đàn tràn ngập tin tức về cậu. Ôn loãn được, để tí nữa tớ vào xem thử. Sau khi ăn xong, cố thâm còn đưa cô về đến trường học. Mặc dù trước đó ôn noãn đã khóe léo từ chối nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải nghe làm theo lời của cố thâm. Anh còn nói với cô rằng là đàn ông thì phải chủ động đưa các cô gái về tận nhà hoặc ký túc xá bởi vì đó chỉ sự ga lăng cần phải có của mỗi người đàn ông. Thú thật cô không cảm nhận được người đàn ông trước mặt sẽ biết đối xử ga lăng lịch thiệp với phái nữ. Đã đến nơi rồi, cố thâm khẽ gật đầu ừ. nếu cậu gặp chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo cho tôi biết ồn nhoãn bật cười chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu chúc cậu ngủ ngon cố thâm im lặng nhìn cô rời đi anh khẽ lẩm bẩm nói chúc cậu ngủ ngon sau khi chắc chắn là người kia đã đi khuất cố thâm đút hai tay vào trong túi quần rồi ngay lập tức rời đi trên con đường vắng lắng chỉ có một mình anh đi trên đường chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm nhận sự cô độc lẻ loi Ở phía bên này, ôn nhan đang khoe khoang với mấy người bạn về chiếc túi sách mà mẹ ôn vừa mới mua cho cô ta. Cô ta đang nói hăng say, thì đột nhiên có một người bạn trong nhóm chát đột nhiên hét toáng lên, sau đó vội vã gửi một đoạn tin nhắn thoại cho cô ta, nhan nhan, cậu mau lên trên Weibo xem thử đi, hoặc vào diễn đàn nhà trường cũng được. Cậu nhìn xem người này liệu có phải là em gái của cậu hay không phải? Ôn nhan khá ngạc nhiên, cô ta khẽ chớp mắt ôn Noãn lại gặp vấn đề gì à? Mà không phải tôi đã nhắc nhở mấy người bọn cậu rồi là từ bây giờ đừng nhắc tên của em ấy ở trước mặt tôi Tại sao bây giờ cô lại dám nhắc đến em ấy Sau đó cô ta còn giận dỗi oán trách các cậu có biết lý do vì sao em ấy không chịu về nhà không bởi vì em ấy chán ghét tôi Cho nên sau này chúng ta đừng nhắc đến em ấy nữa Không phải vậy Sau đó người bạn kia ngay lập tức gọi điện thoại cho cô ta ý của tôi không phải vậy, nhưng mà tốt nhất là cậu nên đi lên trên đó xem thử đi, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hiểu tôi đang nói gì. Ổn nhán nghe thấy vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta vội mở máy tính lên xem, rồi ấn thử vào tóc tìm kiếm trên Weibo, và cô ta đã nhìn thấy một cái tên rất quen, cô ta vội ấn vào xem thử thì phát hiện người trong ảnh nhìn rất giống ôn noãn. ồn nhan chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Cô ta còn đang nghi ngờ liệu mình có phải đang bị hoa mắt hay không? Vì cô ta đã bật loa, nên cô ta vẫn có thể nghe rất rõ lời nói của cô bạn kia. Nhan nhan, cậu đã lên trên Weibo xem thử chưa, liệu người kia có phải là em gái cậu không? Nhưng mà phải công nhận rằng cô ấy thực sự rất giỏi, vừa nãy tôi nhìn thấy bảng kết quả thì thấy cô ấy là người có số điểm cao thứ hai. Mà thôi, chỉ cần có cơ hội được lên TV thôi cũng đã khiến cho bao người phải ghen tị. Cô ta chăm chú nhìn đến mức dù điện thoại đã rơi xuống đất nhưng cô ta chẳng thèm cúi xuống nhặt điện thoại lên. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nhưng dù vậy thì cô ta vẫn không tin người trong ảnh này lại chính là ôn Noãn. Cô ta vẫn có thể nghe rõ được những gì mà người bạn kia đang nói trong điện thoại. Trời ơi, chỉ sau một đêm mà ôn Noãn đã trở nên rất nổi tiếng. Cậu lên diễn đàn nhà trường xem thử đi, bây giờ trên đó tràn ngập những bài viết liên quan đến ôn Noãn. Lại còn có rất nhiều người muốn hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Với lại tôi cảm thấy cô ấy ngày càng đẹp, thú thật với cậu đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Cuối cùng thì người đó cũng cảm nhận được có điều gì đó rất kỳ lạ, người đó ngồi chờ một lúc nhưng vẫn không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ đầu dây bên kia. Người đó hốt hoảng gọi ôn nhan, nhan nhan, nhan nhan, cậu có nghe thấy lời tớ nói không? Hồn nhan vội mở một đoạn video lên, sau đó ở trong video xuất hiện hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp, cô gái đó đang nở nụ cười dạng dỡ, đặc biệt đôi mắt của cô gái đó hiện rõ sự tự tin. Cô ta hoảng sợ vội vàng hét toáng lên, cô ta không thể nào tin được người đó lại chính là em gái của cô ta, người trong video này lại chính là ôn noãn, cái kẻ ngu ngốc mà từ trước đến này cô ta luôn kinh thường. Sau đó cô ta lại ngẩn đầu lên nhìn, vẫn nhìn thấy cái hình ảnh đáng ghét đó. Cô ta hoảng hốt vội ném chiếc laptop xuống sàn nhà, sau đó cô ta gào thét bật khóc nức nở, không, không thể nào. Chắc chắn không phải là nó, tuyệt đối không thể là nó. Mẹ ôn ở dưới lầu nghe thấy tiếng động trên tầng, bà ấy vội vàng chạy lên xem. Lúc bà ấy bước vào trong phòng thấy những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà. Sau đó bà ấy quay sang nhìn đứa con gái cưng của mình, lo lắng hỏi, nhan nhan, nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra. Ổn nhan vội chạy đến ôm chặt lấy mẹ ôn, cô ta tựa đầu vào lòng mẹ ôn, sau đó liền tức giận hét thoáng lên, bố mẹ tại sao bố mẹ cứ nhất quyết đòi đi tìm nó rồi mang nó về nhà nữa. Tại sao, tại sao, mẹ ôn hoảng sợ nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của cô ta, bà ấy cảm cảm thấy đau lòng, nhan nhan, con hãy bình tĩnh lại rồi kể cho mẹ nghe toàn bộ mọi chuyện. Con nói đi ai dám bắt nạt cô con gái cưng của mẹ. Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, ổn nhan giữ im lặng. Một lúc sau, cô ta ôm chặt lấy mẹ ôn, trong đôi mắt của cô ta xuất hiện sự tàn độc và nham hiểm. Sau đó cô ta quay sang nhìn mẹ ôn, cô ta càng cảm thấy đắc ý. Ôn nhoãn, chính mày đã ép tao phải làm như vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rõ ràng mày chỉ là một đứa trẻ được tìm thấy ở cô nhi viện, mày nghĩ mày làm vậy thì mày sẽ vượt qua tao sao? Nhìn thấy ôn nhan như vậy, mẹ ôn càng cảm thấy sốt ruột, bà ấy hoảng sợ vội gọi tên cô ta mấy lần nhưng đều không được đáp lại. Một lúc sau, bà ấy nghe được tiếng khóc nức nở của ôn nhan, mẹ ơi, tự nhiên con cảm thấy nhức đầu. Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Mẹ, sau đó cô ta quay lại nhìn chiếc máy tính vừa mới bị cô ta đập nát, mẹ ơi, con vừa nãy bị mất bình tĩnh nên. Mẹ ôn đứng ngây người ra đó, một lúc sau bà ấy vội vàng nói, nhan nhan, con đừng sợ. Để mẹ đi gọi bác sĩ rồi bảo ông ấy ngay lập tức đến đây khám cho con. Ổn nhón nhắm chặt hai mắt lại, vẻ mặt của cô ta trắng bệch nghe thấy mẹ ôn nói vậy liền khẽ gật đầu. Suốt cả đêm hôm đó cả nhà họ ôn náo loạn suốt cả đêm, dù rất mệt nhưng không có ai dám chớp mắt cả. Còn ôn noãn, tối ngày hôm đó cô đã có một giấc mơ rất đẹp. Buổi sáng ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ ôn. Thực ra cô cũng không muốn nghe máy, nhưng sau đó cô lại ngồi suy nghĩ một lúc. Thôi dù gì thì bây giờ tên của cô vẫn còn nằm ở trong hộ khẩu của nhà họ ôn. Dù cô không thích thì cô cũng phải nghe máy. Alo, cô vừa mới nói được đúng một câu, thì cô đã nghe thấy giọng hét chói tai của mẹ ôn, ôn noãn, con thú thật cho mẹ biết có phải con lại bắt nạt chị gái của con đúng không? Ôn noãn, cô để chiếc điện thoại ra xa, sau đó cô mới dám hỏi lại mẹ vừa nãy mẹ mới nói gì ạ Vừa nãy mẹ mới hỏi con là có phải ngày hôm qua con lại gây chuyện với chị gái của con đúng không? Nếu không tại sao bây giờ chỉ cần nhắc đến tên của con là con bé tỏ ra rất sợ hai. Mẹ ôn ngay lập tức cảnh cáo cô ôn noãn ai mà chả biết bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi. Nhưng tốt nhất mẹ nên khuyên con phải nên biết điều. Bởi vì trong nhà này tôi với ba của con vẫn còn sống, tốt nhất là con nên biết thân biết phận. Ôn noãn nghe thấy vậy liền thiếu chút nữa thì không nhịn cười. Từ khi nào mà cô trở nên ngạo mạn, với lại cô đi bắt nạt ôn nhan lúc nào. Nhiều khi cô rất muốn hỏi liệu bộ não của mấy người trong ngôi nhà đó có phải được làm bằng não của con lừa không? Tại sao lại có thể tin được mấy lời nói dối bịa đặt vô lý như vậy? Ồn ngoãn hít thở một hơi thật sau, sau đó cô tự nhắc nhở bản thân mình không được tức giận mấy kẻ như vậy không đáng để cô phải bận tâm, mà tức giận sẽ khiến bản thân mình nhanh chóng giả đi. Cô từ tốn nói, thứ nhất, tình trạng sức khỏe hiện tại của ôn nhan hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta thì đều không liên quan đến tôi. Với lại, hiện tại thì tôi cũng không ở trong nhà của mấy người, nên cho dù nhà mấy người có gặp chuyện gì phiền toái làm phiền mấy người đừng có chạy đến làm phiền tôi. ùn loãn bình tĩnh lên tiếng, với lại từ nay mấy người đừng đến tìm tôi nữa. Trừ khi trong nhà mấy người chẳng may có ai mất, thì lúc đấy mấy người nên gọi điện báo cho tôi một tiếng, biết đâu được tôi sẽ nể tình máu mủ rồi quyết định đi đến dự tang lễ của mấy người. Sau khi nói xong ôn noãn không đủ kiên nhẫn để xem người đầu dây bên kia đang nói gì cô ngay lập tức cúp máy. Thực ra lúc trước cô còn tự tin mình sẽ cố gắng chịu đựng được thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng với tình hình hiện tại cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Tại sao cô phải nhẫn nhịn chịu đựng mấy người đó? Còn vấn đề tên của cô vẫn nằm trong sổ hộ khẩu, sau này lúc cô có tiền thì cô nhất định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc. Ôn Noãn mở máy điện thoại lên, sau đó cô quyết định cho số điện thoại kia vào danh sách đen, và sau khi làm xong cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, không còn có ai gọi điện đến quấy rầy cô nữa. Ngày hôm nay, Trương Mẫn đi đến trường tìm Ôn Noãn, nghe nói bà ấy định dẫn cô đi gặp một người. Đương nhiên là Ôn Noãn đồng ý, nên cả hai đã bắt xe và cùng nhau đi đến một trường đại học rất nổi tiếng. Và cũng là ngôi trường đại học mà nhiều học sinh ao ước muốn theo học. Giờ cô chỉ mới đứng bên ngoài cổng trường, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự uy nghiêm cầu kính của ngôi trường này. Trường Mẫn quay sang nhìn cô thấp giọng hỏi em đang lo lắng à? Ôn Noãn suy nghĩ một lúc rồi cô khẽ gật đầu nói vâng. Thực ra Ôn Noãn chỉ mới là cô gái tuổi 16-17, mặc dù kiếp trước cô cũng vừa mới mải trải qua sinh nhật tuổi 18. Nhưng Ôn Noãn cũng biết có rất nhiều thứ trên đời này cô vẫn chưa thể hiểu rõ hết được. Nhưng mà ở kiếp trước cô đã từng có rất nhiều cơ hội được trải nghiệm và tham quan rất nhiều nơi nhờ phát sóng trực tiếp mà cô cũng dần trở nên nổi tiếng Một phần cũng bởi vì phương pháp làm bài của cô rất dễ hiểu Một phần cũng vì chữ đẹp Sau đó cô cũng dần được mọi người chú ý đến Tuy nhiên lúc đó cô không nổi tiếng như bây giờ Cô nhớ khi đó phải mất gần nửa năm cô mới được mọi người chú ý đến Và sau đó cô mới dần trở nên nổi tiếng trương Mẫn bật cười, đừng quá lo lắng Người mà hôm nay cô dẫn em đi gặp là một người rất hiền lành và dịu dàng. Vâng, ánh mắt của Trương Mẫn tràn ngập sự tán thưởng, bà ấy nhìn cô cô không ngờ khả năng tính nhầm của em lại tốt như vậy. Uồn noãn khẽ gật đầu, vâng tại em thường xuyên tính nhầm nên lâu dần cũng thành thói quen. Trương Mẫn thở dài thế lý do vì sao lúc trước em không chịu khó nỗ lực trong học tập liệu có phải vì nguyên nhân đến từ phía gia đình đúng không? Là một giáo viên chủ nhiệm đương nhiên là bà ấy rất quan tâm đến tình hình của từng em học sinh trong lớp. Đương nhiên là có cả ôn noãn, một phần vì lúc trước ôn noãn khá rụt rè cô thường im lặng và không bao giờ chia sẻ với người khác. Dù Trương Mẫn rất muốn giúp đỡ cô, nhưng vì mấy lần thử đều thất bại nên sau này bà ấy cũng dần nản chí. Ôn noãn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của Trương Mẫn, nói thật cô cũng không biết nên dùng cách nào để từ chối. Những đứa trẻ từng sống ở trong cô nhi viện thì bọn họ đều biết món nợ khó trả nhất trên đời này chính là món nợ ân tình. Và họ đặc biệt sợ khi có người quan tâm để ý tới mình. Bởi vì bọn họ là những đứa trẻ đã bị chính bố mẹ ruột của mình bỏ rơi. Sau đó tất cả bọn họ đều được đưa đến cô nhi viện và đã được viện trưởng nhận nuôi. Và nếu có một người thật lòng đối xử tốt với bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ làm đủ mọi cách để đền đáp lại người đó. Đây là suy nghĩ của hầu hết những đứa trẻ đã từng sống trong cô nhi viện. Uồn loãn nhiều khi cô đã tự hỏi bản thân, liệu trên đời này còn có bao nhiêu bao nhiêu cặp bố mẹ vô trách nhiệm họ đẻ đứa con ra nhưng sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ. Và biến những đứa trẻ đó trở thành những đứa trẻ mồ côi và thậm chí khiến cho bọn họ trở nên đáng thương trong mắt của người khác. Cô đã từng có một khoảng thời gian rất dài sống cùng với mấy người trong ôn gia. Đến lần lúc này, cô phát hiện ra trên đời này có còn rất nhiều người bố và người mẹ. So với những kẻ từng nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình thì những người đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cô chỉ biết nở nụ cười chua xót. sau đó cô nhìn Trương Mẫn nói cũng một phần vì vậy. Nhưng vào thời khắc này, cô chỉ biết dùng cái cớ này để bao biện và tránh cho mọi người nghi ngờ và phát hiện ra cô không còn là ôn noãn của quá khứ. Trương Mẫn nghe xong, liền vỗ vai an ủi cô, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng nhất quyết không được từ bỏ. Bởi vì có thể ở trên cõi đời này, sẽ có rất nhiều người nhẫn tâm bỏ rơi em, nhưng riêng bản thân mình thì không thể. Em hiểu ý cô chứ? Hồn nhoãn khẽ gật đầu, vẻ mặt của cô rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn cô rất nhiều. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Hai người đi được một đoạn đường thì thấy có một người đàn ông trung niên đang vội vàng chạy đến chỗ của hai người. Ông ấy khẽ vẫy tay rồi gọi tên Trương Mẫn. Hai người thấy vậy liền quay sang nhìn. Trên khuôn mặt của người đàn ông đó vẫn còn hiện rõ ý cười. Ông ấy quay sang nhìn Trương Mẫn rồi sau đó mới quay sang nhìn ôn noãn hỏi đây liệu có phải là ôn noãn không? Trương Mẫn khẽ gật đầu rồi quay sang giới thiệu cho mọi người làm quen ôn noãn để cô giới thiệu cho em biết đây chính là Cao Lão Sư. Sau đó, Trương Mẫn còn quay sang giải thích cho ôn noãn Cao Lão Sư chính là chủ nhiệm khoa toán của Đại học A. Sau khi xem xong chương trình lần trước, thầy ấy cảm thấy rất hứng thú với em. Nên mới nhờ cô dẫn em đến đây để làm quen. Cao Lão Sư là một trong số giáo sư tiến sĩ nổi tiếng nhất ở Đại học A. Ông ấy đã từng cống hiến rất nhiều thành tựu cho ngành toán học. Thế nên ngoài công việc giảng dạy ở Đại học A ra, thì ông ấy còn là một nhà nghiên cứu toán học rất nổi tiếng. Chuyện của mấy ngày hôm trước cũng chỉ là do tình cờ, bởi vì con gái của ông ấy rất thích xem mấy chương trình giải trí trên tivi Lúc đó Cao Văn Hoa còn muốn ra dục con gái tắt tivi đi rồi còn định bảo nó lên phòng để làm bài tập. Đúng lúc đó trên màn hình tivi xuất hiện một câu hỏi liên quan đến toán học lúc đó thậm chí ông ấy vẫn còn chưa tính ra kết quả. Mà đã nhìn thấy có một thí sinh bấm chuông, và đương nhiên câu trả lời đó hoàn toàn chính xác. Thực sự lúc đó Cao Văn Hoa cảm thấy rất bất ngờ, một lúc sau ông ấy mới biết thí sinh kia tên là Ôn Noãn. Ngay sau đó, ông ấy quyết định ngồi xuống để xem chương trình này cùng với cô con gái. Sau khi xem xong chương trình, Cao Văn Hoa ngay lập tức lôi điện thoại ra để hỏi thăm mọi người xem liệu có biết Ôn Noãn là ai không, và đương nhiên ông ấy biết rất rõ chương trình này hoàn toàn không có kịch bản từ trước. Và chắc chắn các thí sinh sẽ không thể nào biết trước được đáp án. Ông ấy thực sự rất muốn đến gặp Ôn Noãn. Ông ấy tin với khả năng tính nhầm xuất sắc như vậy, chắc chắn cô cũng học rất giỏi môn toán. Ông ấy tin cô là một nhân tài xuất chủng nếu được bồi dưỡng đúng cách thì chắc chắn mai sau cô sẽ trở thành một nhà nghiên cứu toán học nổi tiếng. Ồn nõn bật cười, cô khẽ cúi đầu xuống, Cao Lão Sư. Cao Văn Hoa khẽ ổ lên một tiếng, nghe giọng điệu này của ông ấy cũng cảm nhận được sự vui vẻ và rất hài lòng. Ông ấy bật cười nói, được rồi, bạn học ôn, để thầy dẫn em đi dạo một vòng tham quan Đại học A nhé. Vâng ạ trong lúc mọi người cùng nhau đi dạo Cao Văn Hoa nhân cơ hội này, ông ấy quay sang hỏi ôn noãn về một vài điều cũng nhờ vậy mà ông ấy dần hiểu thêm về ôn noãn. Hai người chia sẻ cho nhau nghe về kinh nghiệm thính nhầm, và suy nghĩ của cô về ngành toán học trong nước và quốc tế, VV v Khi được hỏi thì ôn noãn đều trả lời rất khiêm tốn. Khi nghe được câu trả lời của ôn noãn, Cao Văn Hoa càng cảm thấy hài lòng. Sau khi mọi người đã đi dạo và tham quan xong, lúc này Cao Văn Hoa mới quay sang hỏi ôn Noãn, em có muốn cùng thầy đi đến văn phòng để làm thử đề thi mà thầy vừa mới biên soạn không? Ôn Noãn nở nụ cười dạng giữa cô khẽ gật đầu nói, được ạ? trương Mẫn bật cười, hai người muốn ăn món gì, để tí nữa tôi chạy đi mua. Món gì cũng được, thế thì để tôi chạy đi mua nhé. trương Mẫn cố tình muốn tránh mặt đi, để ôn Noãn được làm đề thi theo một cách khách quan nhất. Ổn đi theo Cao Văn Hoa đến văn phòng của ông ấy, rồi Cao Văn Hoa đưa cho cô một tờ đề thi, và ông ấy dặn dò cô em cứ xem thử trước đi. Nếu cảm thấy ổn thì em có thể làm luôn tại đây. Vâng, Ổn loãn thử nhìn lướt qua, và cô không phát hiện có lỗi sai nào trong đề thi. Sau đó cô liền đi tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống. Sau đó cô cúi đầu xuống đọc thật kỹ đề bài. Trong đề thi có rất nhiều dạng bài tập so với đề thi học kỳ lần trước thì đề thi lần này có vẻ khó hơn rất nhiều. Ôn Ngoãn tập trung làm bài còn Cao Văn Hoa thì ngồi ở bàn làm việc thi thoảng ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn. Lý do vì sao ông ấy lại làm như vậy bởi vì ông ấy không muốn tạo áp lực cho Ôn Ngoãn. Khoảng một tiếng sau Ôn Ngoãn nộp bài cho Cao Văn Hoa. Cao Văn Hoa cảm thấy rất bất ngờ ông ấy nhìn cô hỏi thầy không ngờ em lại làm xong bài nhanh như vậy. Thực ra ông ấy đã từng đưa đề thi này cho vài học sinh trong lớp ông ấy mà đang giảng dạy chủ yếu là để cho mấy người ấy làm thử để xem trình độ đến đâu. Nhưng hầu hết thời gian mà mọi người làm bài đều phải mất hơn một tiếng mới làm xong. Em cũng không rõ liệu mình có làm đúng hết không, nhưng em đã làm hết khả năng của mình. Cao Văn Hòa khẽ gật đầu, được để thầy xem thử. Sau đó, ông ấy cúi xuống nhìn thử bài thi đang đặt trước mặt. Phải công nhận rằng chữ của cô nhìn rất đẹp khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót như vậy sẽ không làm rối mắt người chấm. Và cũng khiến cho tâm trạng của người chấm thoải mái và dễ chịu hơn. Hơn nữa, ôn noãn cũng không quá dựa dẫm vào khả năng tính nhầm của mình mà làm tắt. Các bước giải của cô vẫn rất chi tiết và đầy đủ các bước mà cách cô lập luận cũng rất chính xác. Càng nhìn xuống phía dưới, đôi mắt của Cao Văn Hoa càng mở to ra. Bởi vì ôn noãn không đứng ở đó, nên cô cũng không biết mấy chuyện này. Vì đang rảnh nên cô quyết định lôi điện thoại ra để nghịch cô thấy thông báo trên WeChat liền bấm vào xem thử. Thì thấy vừa nãy cố thâm vừa mới gửi tin nhắn cho cô. Và anh hỏi cô đang làm gì? Ôn tôi đang đi ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy, mà cậu tìm tôi có việc gì? Cố thâm, không có việc gì đâu. Ôn cố thâm, tôi sợ cậu ở một mình trong trường sẽ chán. Mà đan lễ muốn đi chơi game tại trung tâm thương mại nên cậu ta bảo tôi dù cậu đi chơi cùng. Cho nên tôi mới nhắn tin hỏi cậu cậu có muốn đi chơi cùng với bọn tôi không? Ôn định đi chơi hôm nay luôn à? Cố thâm, ừ thế cậu có đi được không? Ôn Noãn, chắc là tôi không đi được bởi vì bây giờ tôi đang ở đại học A. Cô đang định nhắn tin tiếp thì đột nhiên Cao Văn Hoa dùng tay đập xuống bàn và khiến cho Ôn Noãn giật bắn mình. Cô đành phải ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Văn Hoa đang ngồi và cô nhìn thấy nét mặt của Cao Văn Hoa có vẻ đang rất vui vẻ và phấn kích. Ông ấy đi đến chỗ của cô rồi trả bài thi lại cho cô. Ông ấy lục tục khen ngợi cô Ôn Noãn em thực sự rất giỏi. Nhiều sinh viên lớp tôi đang dạy còn kêu than với tôi rằng đề thi lần này quá khó. Thậm chí chỉ mấy sinh viên học giỏi nhất lớp tôi đang dạy thì số điểm cao nhất vẫn chỉ là 85 điểm. Nhưng mà ngày hôm nay em đã đạt được 90 điểm. Ông ấy nhìn ôn noãn, rồi hỏi ôn noãn em có thể tiết lộ cho thầy về phương pháp giải hoặc một số ý tưởng khi em làm bài được không? Vâng ạ. cô cầm bài thi lên xem, lúc làm câu cuối cô cảm thấy không chắc chắn lắm, và quả nhiên là cô đã làm sai câu cuối. Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Cao Văn Hoa hỏi, Cao Lão Sư, thầy có thể giảng và hướng dẫn cho em cách làm câu cuối cùng được không ạ? Đương nhiên là được, Cao Văn Hoa rất yêu quý những học sinh có tinh thần ham học hỏi. Lúc Trương Mạn quay trở lại văn phòng thì lúc đó Cao Văn Hoa cùng ôn noãn đã thảo luận với nhau xong. Cao Văn Hoa lúc nhìn thấy Trương Mẫn, ông ấy liền bật cười nói, sau này chắc chắn em ấy sẽ có một tương lai rất sáng lạn. Trương Mẫn sừng sốt bà ấy bật cười nói cảm ơn lời khen của Cao Lão Sư. Đây là lời nói thật lòng của tôi Cao Văn Hoa nói bởi vì em ấy thực sự rất giỏi. Trương Mẫn đắn đo suy nghĩ vậy Cao Lão Sư ý của ngài là như thế nào? Cao Văn Hoa giữ im lặng không biết bây giờ ông ấy đang nghĩ gì. Thực ra thì tôi muốn hỏi ôn noãn xem liệu em ấy có muốn làm học trò của tôi hay không. Nhưng tôi nghĩ mình nên nhờ cô hỏi sẽ tốt hơn. Cô cứ bảo em ấy về suy nghĩ cẩn thận, có gì thì báo cho tôi nhé. Vâng, tôi đã hiểu. Trương mạn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bà ấy có hơi do dự. Thực ra bất cứ ai trong chúng ta đều nên phải trải qua những năm tháng học cấp 3. Bởi vì đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất của đời người. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc chắn em ấy sẽ về suy nghĩ thêm. Ừ tôi cũng biết điều đấy. Nhưng chúng ta đâu thể nhìn một nhân tài bị chôn vùi tài năng được. trương mẫn cảm thấy có hơi khó xử chuyện này tôi nghĩ cứ để em ấy tự quyết định dù tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy thì tôi cũng không có quyền tự quyết định về cuộc đời của em ấy ừ tôi hiểu rồi sau khi rời khỏi đại học a ôn noãn mới lôi điện thoại ra để nhắn tin cho cố thâm trương mẫn cũng không có ý định nhìn trộm bà ấy chỉ vô tình nhìn thấy sau đó bà ấy bật cười hỏi cô em đang nhắn tin với bạn à vâng cố thâm muốn rủ em đi chơi cùng với mấy người bạn của cậu ấy Trường Mẫn khá bất ngờ, bà ấy ngạc nhiên nhìn cô hỏi, dạo này em với Cố Thâm có vẻ rất thân thiết với nhau. Ôn loãn vâng, cũng có thể xem là như vậy. Trường Mẫn cũng không hề nghĩ đến phương diện kia, bà ấy khẽ vỗ vai ôn loãn rồi dịu dàng nói em đừng có lúc nào cũng ru rú ở trong ký túc xá. thi thoảng đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc, vâng, em biết rồi ạ. Sau khi cả hai quay lại trường học cô định lôi điện thoại ra để gọi cho Cố Thâm. nhưng cố thâm lại gọi điện thoại cho cô trước sao cậu đến đúng giờ vậy cố thâm khẽ gật đầu nói quay lại nhìn về phía sau đi ôn noãn khẽ quay đầu lại nhìn cô thấy có một cậu thiếu niên đang đứng chờ ở cổng trường nhìn thấy cô người đó liền bỏ điện thoại xuống rồi vẫy tay ra hiệu ôn noãn ngay lập tức chạy đến chỗ của người đó tôi tưởng cậu có chưa tới lúc ngồi ở trên xe ôn noãn mở điện thoại ra rồi gửi định vị của cô cho cố thâm Giữa đường, vì Trương Mẫn có một chút việc bận nên bà ấy không thể đưa cô về trường được. Bởi vì chỗ đó cũng khá gần với trường học nên cô quyết định bộ về. cố thâm khẽ gật đầu, anh cúi đầu xuống nhìn cô hỏi cậu vừa mới ở Đại học A về. Ừ, Trương Lão Sư vừa mới dẫn tôi đi gặp một người bạn. Với lại cũng giống như những gì cậu đã nói lần trước. cố thâm khẽ gật đầu, dường như có vẻ anh không để tâm tới chuyện này. Có cảm thấy mệt không? Vẫn ổn. Ôn noãn hỏi anh, thế tí nữa chúng ta có định đi đến trung tâm thương mại không? Cậu có thích đi đến đó không? Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó ôn noãn bật cười hỏi anh, chẳng lẽ tôi nói mình muốn đi thì cậu mới đi đến đó? Nhớ tôi nói tôi không thích đi thì cậu cũng không đi nữa à? Cô chỉ định nói đùa mà thôi, và cô cũng không hề có ý khác. Như kết quả lại là, sau khi cô vừa dứt lời, thì cô thấy cô thâm có vẻ hơi do dự, sau đó anh khẽ gật đầu nói ừ. Ôn noãn! Sau đó anh còn giải thích thêm, đàn lễ không thích bị ai đó quấy dày khi đang chơi game Nên tôi nghĩ cậu ấy có thể tự chơi một mình được chương 18, nữ thần, nghe thấy vậy ôn noãn không nhịn được cười Cô quay sang nhìn cố thâm hỏi cậu đang nói nghiêm túc đúng không Cố thâm cũng quay sang nhìn cô hỏi, nhìn tôi có giống với người hay nói dỡn không Ôn noãn, ôn noãn cố nhịn cười, liệu đan lễ có biết cậu như vậy không Cô thâm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau anh mới lên tiếng tôi nghĩ chắc là cậu ta có biết. Hai người quay sang nhìn nhau trên khóe môi của cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ Ôn loãn nghĩ đến đây thì cô lại càng cảm thấy vui vẻ. Cô cũng không biết lý do tại sao lại vậy, nhưng cô cảm thấy dạo gần đây mình đã ngày càng trở nên thân thiết hơn với cô thâm. Lúc cô nói chuyện với anh cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trước rất nhiều. Rõ ràng hồi trước cô rất ghét Cố thâm, đi thôi. Cô nói, đối với tôi thì đi chơi ở đâu cũng vậy, nhưng mà chúng ta thử đi đến chỗ kia xem đi. Được, ồn nõn suy nghĩ một lúc, rồi cô quay sang hỏi anh chúng ta đi bằng tàu điện ngầm nhé. Cố thầm quan sát nét mặt của cô, đi luôn bây giờ à? Cậu không muốn đi à? Cố thầm khẽ mím chặt môi lại, không phải ý của tôi không phải vậy. Được rồi, hai người chúng ta đi thôi. Anh quay sang nhìn ôn noãn, có hơi ngập ngừng do dự nói, tại tôi nghĩ cậu muốn chạy về phòng để trang điểm hoặc sửa soạn lại quần áo. Tại vì con gái trước khi đi ra ngoài cần phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứng chờ. Ôn noãn giờ khóc giờ cười nói, chẳng lẽ nhìn tôi bây giờ không được gọn gàng hay là mặt tôi bị dính bẩn. Hiện tại cô vẫn đang là học sinh cấp 3, nhưng cho dù hiện tại cô không phải là học sinh thì cô cũng không đủ tiền để mua mấy món đồ trang điểm. Khoảng thời gian này cô chỉ đang dùng kem chống nắng mà làn da của cô so với hồi trước thì đã trắng lên rất nhiều. Cô vất vả lắm mới kiếm được chút tiền đương nhiên là cô không dám tiêu xài lãng phí. Bởi vì kem chống nắng là một vật dụng rất cần thiết dù cô không có tiền thì cô cũng phải cắn răng chịu đựng để cố mua một tuyết. Cố thâm cúi đầu xuống nhìn cô anh cũng cảm thấy cô vẫn ổn và khá gọn gàng. Nhìn cô ngày càng trở nên xinh đẹp dù không trang điểm thì nhìn cô vẫn rất dạng dỡ. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen nháy kia, khi nhìn vào cặp mắt đó thì rất dễ bị thu hút và khó có thể thoát ra được. Nhìn xuống phía dưới chính là bờ môi đỏ mỏng. Dù không hề tô son nhưng nó vẫn vẫn rất mềm mại và nhìn giống một miếng thạch rau câu. Khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn thử. Cố thâm cảm thấy có hơi xấu hổ, anh vội quay sang nhìn hướng khác, sau đó anh khẽ ho một tiếng. Uồn nhoãn không để ý nên cô không hề phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Cô cảm thấy có hơi tò mò nên liền quay sang hỏi anh cậu bị làm sao vậy? Không sao đâu, anh quay đầu lại nhìn cô nói, tôi cảm thấy hơi khát nước. Cậu chờ ở đây để tôi chạy đi mua nước nhé. À, cậu muốn uống nước gì? Cho tôi chai nước khoáng, nhớ đừng mua nước lạnh. Ừ, chờ một lúc thì cô nhìn thấy cô thâm cầm theo hai chai nước khoáng. Anh còn tiện tay mở nắp chai ra rồi mới đưa chai nước cho cô. Ổn ngoãn nhìn thấy vậy liền bật cười, thấp giọng hỏi anh cậu có vẻ rất ga lăng. Cũng giống như mọi lần, trước khi đưa chai nước cho cô thì cố thâm sẽ mở nắp chai ra trước rồi anh mới đưa chai nước cho cô. Cố thâm khẽ nhắm mắt lại, sau đó anh quay sang nhìn cô, không phải. Còn phải xem đó là ai nữa. Ổn <cười> ngoãn khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, được rồi, đi thôi. Bây giờ đang là buổi chiều nên nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao. Vừa mới bước vào toa tàu cảm nhận từng làn gió mát lạnh của điều hòa thực sự khiến cho cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy thoải mái. Ổn nõn ngó ngược ngó xuôi, sau khi chắc chắn không ai để ý tới mình. Cô mới hít thở một hơi thật sâu, và sau đó cô cảm thấy như được giải thoát. Bởi vì thời tiết ngày hôm nay thực sự quá nóng, khi cố thâm nhìn thấy hành động ngây thơ của cô, đột nhiên anh lại muốn bật cười. Anh vẫn tiếp tục nhìn cô cho đến khi không còn ai đứng che cho anh nữa, thì anh mới thu hồi tầm mắt. Lúc đầu thì ôn noãn cũng không cảm nhận được gì cả hai người đang đi trong thang máy, bởi vì cảm thấy có hơi chán nên cô còn lôi điện thoại ra nghịch. Sau đó cô phát hiện ngu thư vừa mới gửi tin nhắn cho cô, cô ấy hỏi ngày hôm nay cô có ở trong ký túc xá không? Ôn noãn khẽ nhíu mày lại, sau đó cô liền gửi tin nhắn cho cô ấy, xin lỗi, tôi vừa mới đi ra ngoài rồi. Hiện tại cậu đang ở trong ký túc xá à? Vào ban ngày, ngu thư thường sẽ không ở trong ký túc xá. Có nhiều khi đến tận 12 giờ đêm cô ấy mới quay trở về phòng. Ôn nhoãn cũng không hỏi cô ấy lý do vì sao lại về muộn như vậy. Thực ra thì cô cũng đoán ra được lý do bởi vì cô biết Ngô thư đang đi làm thêm. Rõ ràng cô ấy có thể vào học ở một ngôi trường dành cho quý tộc nhưng cô không biết lý do vì sao cô ấy lại phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền. Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến bản thân mình, chính cô cũng đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền. Với lại cô nghĩ rằng tất cả những ai đang sống trên đời đều sẽ có những bí mật muốn che giấu. Nếu Ngô thư không muốn nói ra thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện này. Ngô thư, ừ, tại vì ngày hôm nay tôi không phải đi làm thêm. Ôn tại sao vậy? Ngô thư, hôm nay lúc tôi đi đến chỗ làm thêm, không may lỡ tay nên đã xảy ra tranh cãi xích mích với khách. Ôn nhoãn, một chuyện này liệu có ảnh hưởng đến công việc của cậu không? BFFT có nghĩa signify disagreement, dịch sang tiếng Việt là biểu thị sự không đồng tình dùng để mô tả âm thanh phát ra kiểu phì, phụt phịt giống như đang phì cười hoặc khẽ cười khi nghe thấy nghe thấy điều gì đó. Nó thường dùng để thể hiện sự không quan tâm, không đồng tình, bất ngờ, hoặc coi thường tùy vào từng ngữ cảnh khác nhau. Ngô Thư là một người có tính cách thẳng thắn bởi vì có ngoại hình rất xinh đẹp nên cô ấy thường bị khách hàng quấy dày trong lúc làm việc. Uồn Noãn cũng từng được nghe cô ấy kể cho nghe mấy chuyện này. Đặc biệt là mấy lần cô ấy lỡ tay đánh khách, ngu thư có, sao tôi lại xui xẻo vậy. Uồn ngõn đọc tin nhắn này cô liền không nhịn nổi cười, khóe môi của cô khẽ cong lên. Hành động này của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đứng gần đó. Ngoại hình hiện giờ của cô thực sự rất xinh đẹp, bây giờ cô có thể xếp vào hàng ngũ các hot girl và lúc đi đường rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Giáng người cô rong ròng cao thân hình so với mấy cô bạn cùng tuổi cũng nhìn chuẩn hơn rất nhiều. Vòng eo thon, cặp chân dài thẳng tắp, với lại nhìn cô cũng trắng hơn lúc trước rất nhiều. Cũng không đến mức qua trắng nhưng cũng không còn đen như hồi trước. Người đẹp, người đang đứng bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng. Uồn loãn quay sang nhìn người đó, thấy đối phương nhìn mình, cô đưa tay lên tự chỉ mình, rồi hỏi đối phương cậu đang nói tôi à? Đương nhiên là cậu rồi. Người kia khẽ gật đầu nói, nhưng sao tôi cảm thấy cậu nhìn rất quen. Uồn nhoãn. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng trả lời thì cô thâm từ phía bên kia đi sang đây rồi anh đứng chắn trước mặt cô. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại trong đôi mắt của anh hiện rõ sự tức giận cùng sự chán ghét này anh bạn thời buổi nào rồi mà còn dùng cách này để bắt chuyện Chàng trai phía đối diện khẽ bật cười quay sang nhìn cô thâm, không phải tại vì tôi thực sự nhìn thấy cô ấy rất quen. cố thâm lạnh lùng nói, chắc chứ, nhưng tôi cá là cô ấy không biết cậu là ai. Ôn nhoán. Cô quay sang nhìn sắc mặt tối sầm của cô thâm, cô khẽ gật đầu nói, đúng vậy, xin lỗi. Tôi không quen cậu, cô vừa mới dứt lời thì cô thâm đã nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô đi về phía đối diện. Đột nhiên ôn noãn cảm thấy cơ thể của mình dường như đã bị đông cứng, cô cúi xuống nhìn hình ảnh bàn tay của cô thâm đang nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cô cứ ngơ ngác nhìn và dường như cô đã quên mất không nhắc nhở anh bỏ tay mình ra. Bàn tay của cô thâm nhìn rất mảnh khảnh, cô cảm nhận được làn da ở tay anh so với khuôn mặt thì đen hơn rất nhiều. Nhưng phải công nhận rằng nhìn làn da của anh vẫn trắng như tuyết và đôi khi khiến cho người khác có cảm giác rằng anh rất yếu ớt. Nhưng đương nhiên là cô biết rõ người này không hề yếu ớt. Có lẽ bởi vì ngay từ lúc sinh ra anh đã sở hữu một làn da trắng như vậy. Các khớp xương rõ ràng, dường như anh đang dùng một lực rất mạnh nên cô cảm thấy sự đau đớn từ bàn tay truyền lên. Điều đó càng khiến cho cô bị mất tập trung. Cả hai đã đi được một đoạn đường, lúc này ôn noãn mới nhớ ra cô mới vội vàng bỏ tay ra cố thâm cậu có thể bỏ tay mình ra được không? Cố thâm giật mình, anh cúi đầu nhìn một lúc rồi vội vàng nới lỏng bàn tay ra. Xin lỗi cậu, giọng nói của anh nghe rất trầm. sau khi nói xong anh liền đút hai tay vào túi quần. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay truyền lên tại sao lâu như vậy mà nó vẫn chưa tan biến. Ở trong túi quần cố thâm dùng ngón tay cái chạm vào ngón tay trỏ bởi vì anh muốn được cảm nhận rõ hơn. Ôn noãn khẽ ừ một tiếng, lúc cô nhìn bàn tay của mình không hiểu sao tai của cô đột nhiên đỏ rực lên. Lúc hai người đi đến địa điểm chơi trò chơi, đàn lễ trợn trừng mắt lên nhìn hai người, anh ta còn căn nhằn tại sao hai cậu lại đến muộn như vậy. Có biết là tôi đã chơi được mấy lượt rồi không? Sau đó anh ta niềm nở quay sang chào hỏi ôn noãn, ôn noãn đã lâu không gặp. mấy ngày hôm trước tôi mới xem qua một đoạn video clip của cậu trong chương trình kia. tôi không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Ồn ngoãn bật cười, tôi nghĩ mình phải cần cố gắng hơn nữa. tôi thấy cố thâm mới là người lợi hại. đàn lễ chập chậc hai tiếng, cố thâm thì lại bảo cậu mới lợi hại, còn cậu lại bảo cố thâm mới giỏi. rốt cuộc thì giữa hai người bọn cậu đã xảy ra chuyện gì? hai người cố thâm nhíu mày lại anh quay sang lườm anh ta. sao cậu lắm lời vậy thế? cậu còn muốn chơi tiếp không? Đương nhiên là phải chơi rồi ôn noãn cậu thích trò gì? Chúng tôi là những quý ngài lịch lãm nên chúng tôi sẽ ưu tiên và tôn trọng ý kiến của phái nữ. Ôn noãn cố nhịn cười nhìn anh ta nói, tôi thì thế nào cũng được nhưng mà chỉ có ba người chúng ta thôi à? Ừ, đàn lễ nói cố thâm nói cậu không có thói quen tiếp xúc với người lạ, vì vậy tôi không dám gọi mọi người đến đây. Ôn noãn có hơi giật mình cô ngạc nhiên quay lại nhìn cô thâm. Cố thâm cảm thấy có hơi xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Đàn lễ, ờ, thôi thì đành phải tạm tin kẻ xấu vậy. Đương nhiên là anh ta không tin chuyện đó. Đúng là cố thâm cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng thực ra thì như vậy cũng không đúng, với lại nếu Đan lễ muốn rủ ai đến đây chơi cùng thì chắc chắn anh ta chỉ dám gọi mấy người bạn cùng lớp đến. Mà đã là bạn cùng lớp với nhau, dù gì cũng học với nhau gần hai năm thì chắc chắn không thể coi là người lạ được. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thâm, đan lễ thân là anh em huynh đệ tốt đương nhiên là không muốn làm mất mặt người anh em của mình. Ôn noãn khẽ chớp mắt cô đương nhiên có thể cảm nhận được nhưng cô lại cố nhắc nhở bản thân nên bỏ qua những điều không thích hợp đó đi thế ba người chúng ta vào chơi thôi, có phải tôi muốn chơi trò gì cũng đều được đúng không? Ừ, chúng ta vào trong xem thử đi. Được, khi bước vào khu vực trò chơi, cô thấy có rất nhiều người đang đứng chờ mua vé. Dù sao thì bây giờ cũng đang trong thời gian nghỉ hè, nên có rất nhiều cặp phụ huynh dẫn con cái của mình đến đây chơi. Ồn loãn nhìn lướt qua, cô nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy ở bên trong. Ồn Ngoãn cẩn thận quan sát bởi vì cô đây là một tân thủ. Cố thâm khẽ cúi đầu xuống nhìn cô hỏi cậu muốn chơi trò gì? Ồn Ngoãn khẽ lắc đầu tôi mới đến đây chơi lần đầu nên cũng không biết nên chơi trò gì, cậu có thể thử giới thiệu cho tôi vài trò được không? Cố thâm bật cười, cậu có muốn chơi thử mấy trò chơi cần phải dùng một chút sức lực không? Chơi bóng rổ à, cũng được đấy. Đôi mắt của ôn noãn phát sáng, cô hào hứng nói, được vậy chúng ta đi chơi bóng rổ đi. Đàn lễ, cho nên mấy người đến đây để chơi trò chơi hay là đến để tập luyện thể thao? Đã mất công đến đây thì cũng nên chọn chơi trò nào kích thích tí, có ai lại đi chọn chơi mấy trò chơi vận động nhàm chán đó không? Trời ạ, dù có phản nàn hay ca thắn thì cũng chưa chắc có người nào nghe. Cuối cùng thì cô thâm và ôn noãn vẫn quyết định sẽ chơi trò bóng rổ. Cô thâm đứng bên cạnh cô, anh vừa hướng dẫn vừa chỉ dạy cô cách chơi bóng. Tay phải để như thế này. Lúc anh đang nói, bàn tay của anh khẽ đụng vào người của ôn noãn. Ôn noãn khẽ dừng lại, nhưng cô cũng không né tránh. Vì ở đây hơi ổn nên cô thâm phải ghé sát vào tai cô để nói chuyện. Giọng nói của anh khá trầm, vì đang tuổi lớn nên giọng nói có hơi khàn. Nhưng giọng nói của anh thực sự rất êm tai. Ôn Noãn im lặng lắng nghe anh nói, không hiểu vì sao tim của cô đột nhiên lại đập rất nhanh. Cô cảm thấy không được tự nhiên, khẽ di chuyển sang bên cạnh một bước. Sau đó cô không còn nghe thấy được hơi thở cùng giọng nói của anh vang bên tai nữa, lúc này cô mới cảm thấy trái tim của mình đang dần bình ổn lại. Cố thâm đương nhiên là không phát hiện có điều gì bất thường. Anh vẫn tiếp tục chỉ dạy cho cô. Sau khi nói xong anh mới quay sang hỏi ôn Noãn, cậu có hiểu những gì tôi vừa nói không? Ôn Ngoãn vội vàng gật đầu, đã hiểu, để tôi chơi thử. Ừ, cô cầm quả bóng rổ lên, rồi ném thẳng nó vào rổ. Thực ra trò này cũng không quá khó, chỉ cần biết một ít kỹ xảo cùng với sự khéo léo thì chắc chắn bóng có thể bay vào rổ. Mà Ôn Ngoãn vốn là người thông minh, nên cô dù học bất cứ thứ gì cũng đều rất nhanh. Cố thâm chỉ giải thích cho cô một chút, sau đó anh làm mẫu hai lần cho cô quan sát. Sau đó cô thâm đứng một bên để quan sát và anh lại được nhìn thấy dáng vẻ rất tự tin của ôn noãn. Đột nhiên không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rất tự hào. Còn ở phía bên này ôn noãn đang cảm thấy rất vui vẻ. Cô nghĩ cả buổi chiều hôm nay cô có thể đứng đây chơi bóng rổ suốt mà không biết chán. Cô suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định quay sang thách đấu với cô thâm, hai người chúng ta thi đấu với nhau đi. Cô thâm khẽ nhíu mày nhưng mà thi đấu cái gì mới được. Thì xem ai ném bóng chúng vào rồi nhiều hơn. Được, cố thầm đang đứng bên cạnh cô, vậy phần thưởng là gì? Ổn nõn đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn chưa nghĩ ra thế cậu nghĩ thử xem nên chọn phần thưởng như thế nào mới ổn. Cố thầm giữ im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng, nếu ai thua thì sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương. Nhưng mà đó là yêu cầu gì mới được? Ổn nõn đột nhiên cảm thấy rất tò mò cô ngay lập tức quay sang hỏi đối phương. cố thâm bật cười hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra nhưng cứ để chuyện này bàn sau đi khuôn mặt của cố thâm tràn ngập ý cười thế nào cậu có dám không ôn loãn không thể chấp nhận được khi có người đến tìm cô để khiêu khích đặc biệt người đó còn là cố thâm cô khẽ gật đầu đồng ý với lời thỏa thuận này được bắt đầu thôi được trận đấu của hai người chính thức được bắt đầu lúc đầu thì chỉ có duy nhất hai người đang đứng chơi trò này Nhưng không biết từ bao giờ lại có rất nhiều người đứng vây quanh xem hai người thi đấu. Chỉ cần trai đẹp và gái xinh đứng cạnh nhau cũng rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đằng này cả hai người bọn cô đều sở hữu ngoại hình rất xuất sắc. Nên chỉ cần cả hai đứng cạnh nhau cũng đã tạo thành cảnh đẹp ý vui. Một lúc sau có người nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy rất tò mò nên đã chạy đến xem thử. Sau đó càng có nhiều người chạy đến xem. Cố thâm và ôn noãn cũng không để ý đến chuyện này, bởi vì bây giờ cả hai người đều đang tập trung tinh thần vào trận thi đấu. Thời gian thi đấu chỉ đúng 3 phút. Sau khi kết thúc trận đấu, cả hai sẽ dựa vào kết quả hiển thị trên bảng điện tử để kết luận xem ai mới là người thắng cuộc. Bóng liên tục đập vào rổ, rồi vang lên những tiếng bang bang bang nghe rất chói tai. Gần lúc kết thúc cuộc thi đấu, tay của ôn noãn đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi và rụng rời. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên á, phải công nhận rằng bạn nam kia chơi bóng rổ giỏi thật đấy Tôi thấy hình như cú ném bóng nào của cậu ấy cũng đều trúng vào rổ cả Tôi thấy cô gái kia cũng rất khá, chỉ ném trượt đúng hai lần Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy hai người này nhìn rất quen Mấy người đang đứng xem, không hiểu vì sao mà họ lại cảm thấy dường như đã từng gặp cố thâm và ôn noãn ở đâu đó Có lẽ bởi bây giờ cả hai người đang đứng quá sát nhau nên bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người. Nên hiện tại họ cũng không dám chắc liệu họ có thực sự biết hai người này không. Cuối cùng thì ba phút thi đấu cũng đã kết thúc. Cả ôn noãn và cố thâm đều dừng lại. Mấy người đứng phía sau thấy vậy liền vỗ tay chúc mừng. Ôi, trận chiến đã kết thúc rồi à. Tại sao nó lại ngắn như vậy? Ôn noãn quay sang nhìn bằng điểm của cố thâm. Nhìn số điểm này cô cũng đoán được từ nãy đến giờ chắc là cố thâm chưa từng ném trượt phát nào. Cô biểu môi, và đương nhiên là chấp nhận kết quả mình đã thua cuộc. Được rồi, tôi nhận thua. Cố thâm quay sang nhìn cô nói, nhưng thực ra cậu cũng rất khá. Ôn nõn nhìn anh bằng ánh mắt ai oán, thua thì cũng thua rồi. Cố thâm bật cười, anh định giơ tay lên để xoa đầu cô. Nhưng tay của anh chỉ vừa dơ lên, thì cả hai người đã nghe thấy tiếng hét chói tay, đúng rồi, hai người này chính là thí sinh trong chương trình ai kêu đang hot. Hình như tên của hai người đó là Cố Thâm và Ôn noãn Trong chỉ trong chớp mắt hai người còn nghe thấy tiếng mọi người đang bán tán. Hóa ra là vậy, thể nào tôi cảm thấy hai người bọn họ rất quen, qua tôi là fan hâm mộ của hai người này. Ôn Noãn và cố thâm quay sang nhìn nhau, rồi quay sang nhìn đám người đang chen lấn ở phía trước đột nhiên hai người cảm thấy rất hoảng sợ. Chắc là hai người cũng không thể ngờ rằng mình đã nổi tiếng đến mức độ như vậy. Dù sao thì chương trình đó mới chỉ phát sóng một tập. Mà bây giờ cả hai chỉ mới đi ra ngoài chơi thôi mà đã có người nhận ra. Cố thâm đã lấy lại được sự bình tĩnh, anh ngay lập tức quay sang nắm chặt lấy tay ôn Noãn, rồi kéo cô chạy trốn, chạy thôi. Vì khu trò chơi quá đông người nên việc chạy trốn cũng khá là vất vả. Mà những người ở phía sau vẫn rất kiên trì đuổi theo. Cả hai đã chạy được một đoạn khá xa thì lúc này mới dám dừng lại. Cả hai đứng đó nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức. Uồn nhoãn khẽ đưa tay lên ai ủi trái tim vừa nãy đã bị dọa cho hoàng sợ. Đến tận bây giờ cô vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật. Tại sao mấy người đó lại có thể nhận ra chúng ta? Cố thâm tựa thiếu phi thiếu nhìn cô nói. Chắc chính cậu cũng không biết bây giờ bản thân đã trở nên nổi tiếng đến mức nào đâu. Ôn nhoãn khẽ gật đầu hỏi thế bây giờ tôi đã nổi tiếng đến mức độ nào rồi? Cố thâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, vì tổ chương trình đã chi một khoảng tiền để mua hot search có lẽ họ cảm thấy cậu rất có tiềm năng nên họ đã quyết định lăng xê cậu. Ôn với lại còn một chuyện nữa mà tôi chưa kịp kể cho cậu nghe. Chuyện gì, thì cái chuyện cậu đã giảm cân thành công đó. Cái gì cơ? Cô chỉ có 2 ngày chưa lên Weibo mà tại sao đã xảy ra lắm chuyện như vậy. Hình như đã có người đem chuyện này kể lên trên Weibo. Cô thầm khẽ nhếch khóe môi thấp giọng nói, tôi chúc mừng cậu nhé. Bây giờ cậu đã trở thành một nữ thần thế hệ mới rất nổi tiếng. Ôn nhoãn, chương 19, xinh đẹp. Ôn nhoán. cũng biết ở trên diễn đàn nhà trường cũng từng có bài viết so sánh sự đối lập trước và sau khi giảm cân của cô. Nhưng cô không ngờ chuyện đó đã bị cư dân mạng tìm ra rồi đăng lên trên Weibo. Ôn Noãn cũng không phải là người cuồng mạng xã hội, thỉnh thoảng cô mới lên Weibo nên cô cũng không để ý tới mấy chuyện này. Khi nhìn lượt chia sẻ của bài viết đã cán mốc 10.000 like. Ôn Noãn chỉ biết giữ im lặng, những hình ảnh xuất hiện ở trên bài viết đều là của cô hết, đây đều là những hình ảnh trước và sau khi giảm cân. Bây giờ khi nhìn lại những bức hình trước khi giảm cân của cô, thú thật chính bản thân cô còn cảm thấy sợ hãi và rất khó tin. Phải công nhận rằng hồi đó nhìn cô béo thật đấy. Còn hiện tại không phải là cô thích tự tâm bốc bản thân, nhưng nhìn cô bây giờ dáng người rong dòng cao lại còn khá gầy. Hai bức hình đó thực sự nhìn trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu cô không nhìn thấy hai bức hình này, đến chính bản thân ôn ngoãn cũng không ngờ bản thân mình đã thay đổi nhiều như vậy. Đương nhiên là cô cũng biết mình đã giảm được rất nhiều cân, và cũng biết bản thân mình ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng chắc chắn sẽ không thể rõ ràng bằng lúc đặt hai bức hình này lên bàn cân so sánh và chính cô cũng thấy rõ hai thái cực đối lập hoàn toàn với nhau. Thực ra khi nhìn thấy bức ảnh phía trên thì cũng có thể nhìn ra được khuôn mặt của cô cũng khá xinh xắn, nhưng bởi vì lúc đó cô quá béo nên lớp mỡ đã che khuất các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Còn bức ảnh phía dưới, phải công nhận rằng cô thực sự quá đẹp. Cô mở bình luận ra để đọc thấy có rất nhiều cô gái coi cô là động lực để phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong chuyện giảm cân. Quả nhiên ẩn chứa đằng sau những thân hình mập mạp đó chính là khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nên tất cả các chị em chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. À, tự nhiên tôi lại muốn mình được biến thành ôn noãn, tôi cũng không biết cô ấy đã dùng phương pháp nào để giảm cân. Nhưng chỉ cần nhìn hai bức hình này đã thấy được sự đối lập hoàn toàn. Thực ra khi nhìn thấy bức ảnh ở phía trên thì tôi cũng cảm thấy cô ấy khá xinh đẹp nhưng quá béo nên các đường nét trên khuôn mặt đã bị phá nét. Còn bức ảnh ở phía dưới phải công nhận rằng cô ấy nhìn thực sự rất xinh đẹp. Khi nhìn thấy hai bức hình này tôi thực sự đã rất bất ngờ. Nhưng phải công nhận rằng bây giờ cô ấy chính tiểu tiên nữ. Mong ôn noãn sẽ chia sẻ cho mọi người biết bí quyết giảm cân của cô ấy. Thú thật là bây giờ đang là mùa hè tôi mong mình có thể mặc được những chiếc váy xinh đẹp. Bạn ở lầu trên thân mến, tôi đến đây chủ yếu muốn làm công việc chuyển phát. Vào buổi sáng ôn noãn chỉ uống hộp sữa thi thoảng thì cô ấy có ăn thêm một quả trứng gà. Bữa trưa thì cô ấy thường ăn ở trong căng tin của trường. Tôi thấy cô ấy ăn rất ít cơm thi thoảng mới thấy cô ấy ăn cá hoặc thịt. Còn bữa tối tôi thấy cô ấy thường thì sẽ nhịn không ăn gì cả. Mỗi buổi sáng cô ấy thường sẽ đi bộ đến trường, nhà cô ấy cách trường cũng khá gần nên tôi nghĩ cô ấy sẽ mất tầm khoảng 20 mới đi đến trường. Sau đó buổi chiều lúc tan học cô ấy sẽ cùng với một số bạn học cùng nhau tập chạy ở trong sân tập, cô ấy sẽ chạy tầm khoảng 30 phút, sau đó sẽ dừng lại để tập bài thể dục rồi lại tiếp tục chạy. Theo những gì tôi quan sát được thì ôn noãn mỗi ngày sẽ dành ra hai tiếng để tập luyện thể thao. Đại khái chính là như vậy đó, hình như chỉ cần mất một tháng là cô ấy đã có thể giảm được 20kg. À, mọi người không cần phải cảm ơn tôi đâu nhé. Phương pháp giảm cân quái quỷ gì đây? Mẹ nó, một tháng có thể giảm được gần 20kg. Wow, đây chính là mục tiêu mà tôi ngày đêm mơ ước. Ồ, cô ấy ăn ít như vậy liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất thú vị. Ôn Noãn thường xuyên dùng câu nói này để khích lệ những người bạn trong trường rằng, bạn chỉ có thể lựa chọn giữa việc giảm cân hoặc sẽ chết. Sau khi giảm cân thành công chắc chắn bạn sẽ trở nên xinh đẹp. Và các soái ca đẹp trai đang chờ bạn ở phía trước. Nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng. Lúc Ôn Noãn đọc được những bình luận này, cô thiếu chút nữa là không nhịn được cười. Ở bên dưới vẫn còn rất nhiều lời bình luận, đây chính là bài viết đầu tiên mang chủ đề này lên trên Weibo, nên bài viết cũng có nhiều bình luận và số lượt chia sẻ cao nhất. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người phê phán phương pháp giảm cân của cô, họ nói nếu cô ăn ít như vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng đối với một người luôn bị mọi người cười nhạo và chế giễu chỉ bởi vì ngoại hình quá mập, thì thứ quan trọng nhất đối với bọn họ không phải là việc giảm cân, mà chính là sự kiên trì. Cố thâm quay sang nhìn cô anh khẽ cúi đầu, bật cười hỏi cô thế nào có phải cậu cũng cảm thấy rất thú vị đúng không? Ôn noãn mím chặt khóe môi lại cô cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng lúc này của mình. Cũng khá thú vị, nhưng thực ra có một điều mà mọi người nói không chính xác. Hà, ôn noãn khẽ chớp mắt bày ra dáng vẻ tinh nghịch nói thực ra trong tháng đấy tôi đã giảm được 25kg. Cố thâm. Anh cũng không biết mình nên nói gì, mà anh cũng không thể bỏ mặc ôn noãn được nên anh chỉ biết nói, nếu vậy thì cậu thử nhắn tin cho người bạn học kia rồi yêu cầu cậu ấy sửa lại cho đúng. Ôn noãn bật cười nói, không cần phải như vậy đâu. Tại vì phương pháp giảm cân của tôi quá khắt khe, nên tôi nghĩ phương pháp này sẽ không phù hợp với nhiều người. Nghe cô nói vậy cố thâm hít thở sâu một hơi, anh nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng, hóa ra cậu cũng biết như vậy. Đương nhiên là tôi biết điều này. ùn noãn khẽ nhún vai nói bởi vì lúc đấy tôi không còn cách nào khác bởi vì cô quá khao khát và muốn thay đổi chính mình nên trong đầu cô chỉ có duy nhất hai phương án để lựa chọn một là giảm cân hai là sẽ phải chết đương nhiên là cô sẽ không cực đoan đến mức muốn tìm đến cái chết ùn <cười> noãn sẽ tự biết đong đo và tính toán để không làm ảnh hưởng đến thân thể của mình và cô sẽ không bao giờ dám làm chuyện liều lĩnh cố thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm anh vẫn giữ im lặng Uồn khẽ mỉm cười cô đang định cất điện thoại vào trong túi thì đột nhiên cô nghe thấy cô thâm hỏi cậu có định lập nick Weibo không. Cô có hơi ngạc nhiên sau đó nhìn lên avatar thấy hệ thống đang yêu cầu cô đăng nhập cậu đợi tôi một chút để tôi lập Nick. Đương nhiên là cô sẽ không để mọi người biết mình chính là không muộn. Với lại ekip của chương trình cũng yêu cầu mỗi thí sinh phải có một nick Weibo cá nhân để tiện hơn cho việc tuyên truyền và quảng bá. Trước khi quay tập đầu tiên, người trong ekip của tổ chương trình cũng đã nói rõ những điều này với các thí sinh. Cố thâm đang ngồi nhìn, nên cô đành phải mở Weibo ra rồi đăng ký một tài khoản, và đặt tên là Ôn Noãn Lucky. Hình như đã có người sử dụng cái tên Ôn Noãn, nên hệ thống yêu cầu cô phải đặt sang cái tên khác, nên cô quyết định thêm từ Lucky vào phía sau. Có cô thể đến được nơi đây, có thể vì đó chính là định mệnh, hoặc có thể là bởi vì cô may mắn nên đã có được cơ hội này. Sau khi cô nhận được thông báo là đã đăng ký tài khoản thành công, lúc này cố thâm mới quay sang nhắc nhở cô cậu không theo dõi tài khoản Weibo của tổ chương trình à. ùn nhoãn bật cười, cô quay sang hỏi cố thâm tên nick Weibo của cậu là gì? Nick của tôi cũng tên là cố thâm. Ừ, ùn nhoãn đang định ấn vào kính lúc để tìm kiếm tên nick của cố thâm thì đúng lúc này cô nhận được thông báo trên Weibo. Cô cúi xuống nhìn thử thì cô nhìn thấy dòng thông báo hiện lên cố thâm đã trở thành fan hâm mộ đầu tiên của bạn. Sau khi đọc xong thông báo tay của ôn nhoãn khẽ dừng lại, sau đó cô ấn nút theo dõi. Hiện tại thì cả hai người đã chính thức theo dõi nhau. Đây chính là người đầu tiên mà ôn nhoãn theo dõi trên Weibo, và cũng là fan hâm mộ đầu tiên của ôn nhoãn. Có lẽ ôn nhoãn không biết nhưng từ trước đến nay cố thâm chưa từng nhấn theo dõi bất kỳ ai. Cả hai đang là thí sinh tham gia chương trình, nên cả hai bắt buộc phải theo dõi nick của tổ chương trình. Còn về phần các thí sinh khác ôn noãn cũng không muốn tốn thời gian để đi kiếm nick của mấy người đó, và cô cũng không có ý định muốn ấn theo dõi họ. Bởi vì cô lười, một phần cũng bởi vì cô không thích tiếp xúc với người lạ, cô sẽ chỉ chú ý tới những người cô thực sự yêu quý, còn đối với những người không thích cô sẽ không bao giờ để tâm tới mấy người đó. Cô sẽ không bao giờ cưỡng ép bản thân mình phải làm những điều mà mình không thích. Hai người bọn cô đã đứng ở đây được một lúc rồi, sau đó cô liền quay sang hỏi cố thâm thế chúng ta còn định chơi tiếp không? Cố thâm có vẻ rất ngạc nhiên, hình như đến tận lúc này anh mới nhớ ra, đàn lễ. Đàn lễ im lặng nhìn hai người đang đứng trước mặt, sau đó anh ta chỉ biết ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài. Anh ta và ôn noãn cũng không được tính là quen biết, nên anh ta chỉ biết chút giận lên người cố thâm, người anh em, rốt cuộc thì đối với cậu tôi giữ vai trò gì? Cố thâm khẽ ho một tiếng, anh cũng biết mình là người sai nên anh đã chủ động làm lành, vừa nãy do chạy gấp quá nên tôi lỡ quên mất cậu. Đàn lễ, này, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời giải thích đó sao? Sau đó, anh ta quay sang chỉ ôn noãn, nếu như người bị bỏ rơi chính là ôn noãn, chắc chắn sẽ không có chuyện 30 sau cậu mới nhớ ra. Ôn noãn giật bắn mình, cô vội vàng quay sang nhìn cô thâm. Cố thâm lườm anh ta, sau đó anh tức giận quát lớn, cậu vừa nói cái gì? Đàn lễ đương nhiên biết mình đã nói trúng tim đen của cố thâm, anh ta khẽ chập lưỡi nói, hóa ra cậu chỉ coi ôn noãn là bạn. Chả lẽ từ trước đến nay cậu chưa từng coi tôi là bạn? Đàn lễ lạnh lùng kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cố thâm lần này cậu thực sự rất quá đáng. Này ôn noãn cậu thấy tôi nói có đúng không? Đột nhiên bị nhắc đến tên ôn noãn vội vàng lên tiếng à rất đúng. Ổn nhoãn cảm thấy có hơi xấu hổ, cô quay sang nhìn cố thầm nói cậu làm như vậy là sai rồi. Cậu mau xin lỗi cậu ấy đi. Cố thầm, thông qua những lời nói và biểu hiện của hai người, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình là người rất tồi tệ. Để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cố thầm phải mời đan lễ đi ăn một bữa. Cũng may đây không phải lần đầu tiên cố thầm lọt vào bẫy của đan lễ, nên thái độ của anh vẫn rất bình thản. Ổn <cười> nhoãn đột nhiên nhớ tới một người, cô quay sang hỏi hai người kia chúng ta định đi ăn ở đâu. Sao vậy? Tôi có một người bạn ở chung phòng ký túc xá. Cố thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô cậu đang nhắc đến ngô thư à? Ừ, ồn nhoãn cũng quay sang nhìn anh. Tôi có thể rủ ngô thư đến đây ăn chung với mấy người chúng ta được không? Tôi nghĩ bây giờ cô ấy ở một mình trong ký túc xá cũng đang cảm thấy rất chán. Đàn lễ sau khi nghe cô nhắc đến cái tên này, đôi mắt của anh ta ngay lập tức phát sáng. Anh ta kích động quay sang hỏi ôn noãn, giọng điệu có vẻ rất hào hứng, người mà cậu đang nhắc đến liệu có phải nữ hoàng băng giá tên ngô thư đúng không? Ôn noãn, nữ hoàng băng giá, đúng vậy, đàn lễ nói chắc cậu cũng không biết đến chuyện này đúng không? Từ khi ngô thư chuyển đến trường chúng ta học đã được mệnh danh là nữ hoàng băng giá bởi vì cô ấy thực sự giống như một lâu đài được đúc ra từ băng tuyết. Ôn Ngoãn thực sự không biết Ôn Thư lại còn có biệt danh như vậy, đột nhiên cô lại cảm thấy rất tò mò, cậu có thể kể cho tôi nghe được không? Đàn lễ nhìn bộ dáng ngơ ngác của Ôn Ngoãn, tính nhiều chuyện của anh ta bắt đầu lại tái phát, chắc cậu cũng biết cô ấy nhìn rất xinh đẹp. Đương nhiên là tôi biết, đôi mắt của Ôn Ngoãn không bị cận cũng không bị mù nên đương nhiên là cô biết Ngô thư rất xinh đẹp. Đàn lễ nói từ khi cô ấy chuyển đến trường chúng ta học, đã có rất nhiều nam sinh chạy đến tỏ tình với cô ấy nhưng chưa từng có ai thành công cả. Uồn đây là lý do vì sao mọi người lại nói cô ấy lạnh lùng. Đàn lễ khẽ nhún vai thở dài nói thôi quên chuyện này đi, một phần vì Ngô thư lúc đó chỉ biết giữ im lặng rồi quay sang nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên là mấy người kia đã bị dọa cho sợ rồi vội vàng chạy đi mất. À, đúng rồi thi thoảng thì cô ấy cũng nói đúng một từ cậu đoán thử xem cô ấy đã nói từ gì. Cô ấy đã nói từ gì vậy? Cốt. Anh ta vừa mới nói rất lời, thì cố thâm ngồi bên cạnh không nhịn được nữa liền quay sang đạp lên người anh ta chú ý lời nói. Đàn lễ cảm thấy rất bất bình, lời nói lúc nãy của tôi không phải là muốn nói với ôn noãn. Anh ta bật cười hì hì nhìn ôn noãn nói, ôn noãn cậu đừng có để ý, vừa nãy tôi không phải nói cậu đâu. Nên đừng hiểu lầm, ôn noãn bất đắc dĩ, không sao đâu tôi sẽ không để ý đến chuyện này. Với lại dạo gần đây tôi sống cùng với ngu thư, tôi cảm thấy cô ấy là người khá dễ gần. Cô không hề cảm thấy ngô Thư là một người có tính cách lạnh lùng, thậm chí cô còn cảm thấy cô ấy rất dễ gần và thân thiện. Tóm lại thì cô ấy có vẻ là người có thể chơi cùng được. Đàn lễ quay sang nhìn ôn noãn một lượt từ trên xuống dưới, anh ta bĩnh tĩnh nói, có lẽ cô ấy chỉ đối xử với một mình cậu như vậy. Nói thật, lúc trước anh ta cũng cảm thấy không thích ôn noãn, thậm chí còn cảm thấy cô là một người rất khó gần. Nhưng dạo gần đây anh có nhiều cơ hội được tiếp xúc với cô, và anh ta đương nhiên nhận ra được cố thâm đang có tình cảm với ôn Noãn. Thực ra đến ngay cả bản thân anh ta cũng đang dần bị thu hút bởi tính cách của ôn Noãn. Anh ta còn cảm thấy cô là một người rất thú vị. Cô là một người rất thông minh, lại còn là kẻ biết tiến biết lùi. Lúc nói chuyện với cô thực sự rất thoải mái, có đôi khi còn bị cô chọc cười. Ôn Noãn lại nghĩ đến hai người bạn cùng phòng khác, rõ ràng các cô ấy vẫn đối xử rất hòa đồng với ngô thư. Còn mình thì, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu nói, có lẽ vậy. Có đôi khi bạn cảm thấy người kia rất kỳ quái, có lẽ chỉ bởi vì cùng là hạng người giống nhau mới có thể trở thành những người bạn thân thiết. Thế để tôi gọi cô ấy đến đây nhé. Liệu cô ấy có đồng ý không? Chắc là đồng ý thôi. Uồn nhoãn. Để tôi thử gọi điện thoại cho cô ấy. Ừ, vào buổi tối các quán ăn thường rất đông khách, đặc biệt là vào mùa hè có rất nhiều quán ăn vỉa hè được mở ra chỉ để phục vụ bia cùng mấy món đồ nướng. Cho dù có phải bạn đang gặp áp lực trong công việc hay là bất kỳ lý do gì. Mọi người đều thích đến đây nhất là những lúc đang rảnh rỗi, có thể ngồi ở trong quán và ngắm nhìn khung cảnh đường phố, vừa được thưởng thức bia cùng các món đồ ăn nóng hổi, lại còn có thể hàn huyên tâm sự với nhau, và đương nhiên cho dù là ai cũng đều cảm thấy rất thoải mái. Uồn loãn Người thấy mùi đồ ăn phát ra, bụng của cô đã bắt đầu réo lên. Lúc ngô thư bước vào trong quán, không có gì quá ngạc nhiên khi cô ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô ấy chỉ mặc chiếc quần đùi phối với một chiếc áo phông được thiết kế rất đơn giản nhưng nhìn cô ấy vẫn rất xinh đẹp và bắt mắt đều khiến cho tất cả mọi người phải quay lại để nhìn. Còn chưa kể đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy nên không có cái gì gọi là nói quá hay là đang khoe khoang quá đà. Khi nhìn thấy Ngu Thư ôn noãn lúc này mới cảm thấy những lời nói lúc nãy của đàn lễ rất đúng, Ngu Thư thực sự rất xứng với danh hiệu nữ hoàng băng giá. Cậu có phải thấy tôi nói rất đúng không? đan lễ đột nhiên ghé lại gần nói nhỏ vào tai ôn noãn ôn noãn bật cười cô khẽ gật đầu nói ừ tôi thấy cô ấy thực sự rất đẹp đan lễ ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của ôn noãn anh ta lẩm bẩm nói nhìn cậu bây giờ cũng rất xinh đẹp cố thâm nghe thấy vậy liền quay sang liếc đan lễ một cái cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu là kẻ câm đâu cả ngô thư và ôn noãn đều theo hai phong cách hoàn toàn đối lập nhau nhưng phải công nhận rằng cả hai đều rất xinh đẹp Đan lễ chỉ nhún vai, rồi lén bĩu môi để bày tỏ sự bất bình trong lòng mình. Ồn loãn bật cười, khuôn mặt của cô rất dạng giữa cô khẽ quay lại nhìn về phía ngô thu ở đây nè. Ngô Thư khẽ gật đầu, cô ấy quay sang chào hỏi tất cả mọi người rồi mới ngồi xuống ghế. Cả bốn người đều ngồi chung bàn với nhau, lúc đầu đan lễ còn tưởng ngô Thư là một người rất lạnh lùng. Nhưng sau đó anh ta đã nhận ra được và cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi vì cả ôn noãn và cố thâm đều là những người ít nói nên trong suốt bữa ăn đan lễ và ngô thư lại trở thành những người nói nhiều nhất. Cũng nhờ có hai người này nên không khí của bữa ăn cũng trở nên vui vẻ và thú vị hơn. Bữa ăn này sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với ôn noãn và cô sẽ luôn mãi ghi nhớ trân trọng điều này. Hai ngày sau ôn noãn và cố thâm đến đài truyền hình để bắt đầu ghi hình tập 2. Đương nhiên lần này ôn noãn vẫn cố gắng hết sức mình. Đột nhiên hệ thống tiểu học xuất hiện, hệ thống sẽ thông báo cho ôn noãn số điểm mà cô đã tích lũy được. Rồi còn nhắc nhở cho cô một vài trọng tâm kiến thức hoặc một vài lưu ý để cô có thể bước vào cuộc thi với tâm lý tự tin nhất. Cậu vẫn còn lo lắng à? Đương nhiên rồi, ôn noãn hít thở sâu một hơi, hôm nay là ngày quay tập thứ hai, tôi nhất định phải giữ vững được phong độ. Cô cố tình hạ thấp giọng nói xuống, bởi vì mục tiêu của tôi chính là vị trí quán quân. Cố lên, tôi tin cậu có thể làm được. Được cảm ơn cậu rất nhiều. Ôn nhoãn bất cười, cô thực sự rất cảm động. Lúc ôn nhoãn bước vào phòng trang điểm, thì cô nhìn thấy Chu Quỳnh đang ngồi chờ. Lúc cô ta nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến chào hỏi ôn nhoãn đến rồi à? Vâng, ôn nhoãn nở nụ cười, chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Chu Quỳnh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền ồ lên một tiếng. Mới một tuần không gặp mà sao chị cảm thấy em đã gầy hơn rất nhiều, đặc biệt nhìn em có vẻ trắng hơn thì phải. Ồn giật mình, cô quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, thật à. Nhân viên trang điểm đang đứng gần đó nghe thấy vậy liền không nhịn được cười, đúng vậy. Sau đó liền quay sang bắt chuyện với cô, nhìn em đã gầy hơn trước rất nhiều. À, chị cũng đã đọc qua tin tức trên Weibo, nghe nói để có dáng người thon thả như bây giờ thì em đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. ùn nhoãn khẽ gật đầu, ngựa ngùng thừa nhận vâng, bởi vì trong quá trình giảm cân em đã sử dụng rất nhiều phương pháp khắt khe nên mới giảm cân nhanh như vậy. Em thực sự đã cố gắng rất nhiều. Chuyên gia trang điểm thực sự rất ngưỡng mộ trước sự nỗ lực của cô, nhìn em bây giờ so với hồi trước thực sự như hai con người hoàn toàn khác vậy. ùn <cười> nhoãn bật cười nói, lúc trước em không biết cách tự kiểm soát lượng ăn nên mới trở nên như vậy, với lại lúc trước em cũng lười vận động nữa. Cặp mắt đen láy của Chu Quỳnh liên tục di chuyển, cô ta quay sang nhìn chằm chằm ôn noãn, một lúc sau cô ta mới lên tiếng, phương pháp giảm cân của cậu chỉ dựa vào việc chăm chỉ tập luyện. Ôn noãn khẽ lắc đầu em còn kết hợp với chế độ ăn kiêng nữa. Nhưng em cảm thấy phương pháp giảm cân này của em quá khắt khe và có hơi thiếu khoa học. Thế nên em không khuyên mọi người làm theo phương pháp giảm cân đó. Không sao đâu. Chu Quỳnh cảm thấy rất tò mò, hiện tại chị cũng đang muốn giảm cân, sau khi kết thúc buổi ghi hình em có thể tiết lộ cho chị phương pháp giảm cân của em được không? Uồn nhoãn quay sang nhìn cô ta cô thấy dáng người của Chu Quỳnh cũng không được tính là quá béo nhưng nhìn cô ta có vẻ khá thấp. Cô ta chỉ cao tầm khoảng 1m60 cân nặng chắc tầm khoảng 45 cân. Thực ra thì cô cảm thấy dáng người của cô ta khá cân đối. Cô ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi, chị thực sự muốn giảm cân? Nhìn chị em đoán chắc chị chỉ tầm 45 cân. chu Quỳnh trợn tròn mắt lên nhìn tại sao em lại đoán ra được. Em có thể nhìn ra được. Chị không ngờ em lại tinh mắt như vậy. Ôn nhoãn khẽ gật đầu. Vâng em nhìn dáng người của chị liền đoán được. Nhưng em thấy dáng người của chị bây giờ đã rất cân đối rồi. chu Quỳnh khẽ ừ một tiếng trong ánh mắt của cô ta tràn ngập sự ngưỡng mộ cô ta quay sang nhìn cô. Nhưng mà chị vẫn muốn mình sẽ gầy hơn một chút nữa. Vậy em khuyên chị nên ăn ít đi và chăm chỉ luyện tập thể thao nhiều hơn. Đừng có làm theo phương pháp giảm cân của em, bởi vì làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. chu Quỳnh khẽ nhắm mặt lại, một lúc sau cô ta quay sang nhìn cô, khẽ bật cười gật đầu nói, được. Sau khi trang điểm xong, ôn noãn cùng mấy thí sinh đang đứng chờ ở đằng sau cánh gà. Ở trên sân khấu người dẫn chương trình vẫn đang giới thiệu các khách mời, và sau đó người dẫn chương trình đang nỗ lực khuấy động bầu không khí trong trường quay. Chu Quỳnh đang đứng bên cạnh cô, cô ta quay sang hỏi cô ôn noãn em có căng thẳng không? Đương nhiên có rồi, thật à, tại chị thấy em vẫn rất bình tĩnh, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thực ra bây giờ trong lòng em đang cảm thấy rất căng thẳng. Đương nhiên là cô ta sẽ không tin lời nói vớ vẩn này, cô ta khẽ biểu môi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất bình thản. Buổi phát sóng trực tiếp của đêm nay đã được định sẵn là bước đệm để giúp ôn noãn trở nên nổi tiếng. Phạm vi những câu hỏi được xuất hiện trong tập lần này không chỉ được giới hạn trong lĩnh vực giáo dục mà còn mở rộng sang lĩnh vực truyền thông và báo chí. Yêu cầu các thí sinh có khả năng quan sát tốt và phải có khả năng ứng biến nhanh nhẹn. Thị lực của ôn noãn khá tốt mà khả năng ghi nhớ của cô lại càng tốt nên cô chỉ cần tập trung quan sát mặc dù mấy bức hình đó chỉ được xuất hiện đúng mấy giây nhưng cô vẫn nhanh chóng tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức hình. Sau đó cố ghi nhớ lại trong đầu và viết ra giấy với tốc độ nhanh nhất. Và đương nhiên cô đều giành được điểm ở mấy câu hỏi đó. Kết quả của tập 2 theo như bảng điểm đã được tổng kết lại thì ôn noãn đang là người nắm giữ vị đầu tiên còn cố thâm là người đang đứng ở vị trí số 2. Dường như đã có một sợi dây vô hình đang trói chặt hai người bọn cô lại. Vị trí đầu hoặc là của cô không thì cũng chỉ là của cố thâm. Những bình luận phụ kín màn hình phát sóng tâm trạng của fan hâm mộ ngày càng trở nên phấn kích. Thôi tôi không nói nhiều nữa nhưng tôi nhất định sẽ làm fan hâm mộ chân chính của hai người này. Ngày hôm nay tôi vì chứng kiến sự thông minh vượt trội của hai người này mà đã bật khóc nức nở vì quá ghen tị. Mấy hôm trước tôi phát hiện hai người này đang đi hẹn hò ở chỗ trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Cho tôi hỏi với liệu hai người này có phải đang yêu nhau đúng không? Tôi nghĩ hai người này không phải là người yêu của nhau đâu. Thấy hai người bọn họ đã giới thiệu là bạn cùng trường với nhau, nên tôi nghĩ hôm đấy hai người bọn họ hẹn nhau ra học nhóm, khi học xong rồi thì cả hai rủ nhau ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, trên màn hình sẽ hiện lên kết quả của từng thí sinh qua hai tập ghi hình. Những khán giả trong trường quay đều đứng lên vỗ tay và nhiệt tình gọi tên các thí sinh mà mình yêu thích. Và không một ai để ý đến một cô gái đang ngồi trên khán đài, khi nhìn thấy ôn noãn đang nở nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ tràn ngập tự tin trên sân khấu. Người đó cắn chặt khóe môi, ánh mắt hung dữ nhìn về phía ôn noãn. Đến lúc tất cả thí sinh bước ra giữa sân khấu để chào tạm biệt khán giả, thì đột nhiên một chai nước khoáng từ dưới khán đài ném về phía ôn noãn đang đứng. Sau đó kèm theo một tiếng hét long trời lở đất cùng với những từ ngữ rất sơ bẩn, ôn noãn, tao nhất định sẽ giết mày. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc chương hai 20, bạn gái, chai nước đó đã bay thẳng lên sân khấu và bên trong chai vẫn còn đang chứa đầy nước. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên ôn noãn vẫn chưa kịp phản ứng, lúc cô nhận ra thì đã có người nhanh tay ôm chặt cô vào lòng. Cô còn cảm nhận được hơi thở nặng nề của người kia, sau đó cô lén quay đầu lại để nhìn thì thấy khung cảnh ở dưới khán đài đang rất hỗn loạn. Mọi người không được để cho tên kia chạy thoát. Ôn Noãn cố thâm hai người vẫn ổn chứ. Ôn Noãn lo lắng nhìn cố thâm, cô khẽ nhíu mày lại cố thâm cậu có bị thương ở đâu không. Cô nhìn thấy cố thâm có hơi khuỵu chân xuống, nên cô đoán trai nước kia đã đập trúng người anh. Cố thâm khẽ cúi đầu xuống nhìn cô anh mím chặt khóe môi lại, không sao đâu tôi vẫn ổn. Ôn Noãn quan sát cố thâm một lượt từ trên xuống dưới cậu chắc chứ. Không có chuyện gì đâu, cố thâm quay lại nhìn cô gái đang bị mấy người bảo vệ bắt giữ lại. Mấy người bên cạnh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, họ hét lớn nói có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có người dám làm ra chuyện như vậy? Phát sóng trực tiếp đã kết thúc nhưng máy quay vẫn còn đang ghi hình. Theo quy định thì nhà đài sẽ cho phép khán giả mang nước vào trong trường quay. Nhưng không được phép mang theo camera hay bất cứ thiết bị ghi hình nào khác nếu lỡ mang theo điện thoại thì phải gửi ở bên ngoài rồi mới được bước vào trong hội trường. Hồi trước đương nhiên cũng từng có tình huống tương tự xảy ra, nhưng rất hiếm khi có người dám cả gan làm chuyện xấu một cách trắng trợn như thế này. Nếu là người bình thường thì trong trường hợp này họ chỉ dám lén lút làm sẽ chẳng có ai dám ngang nhiên làm như vậy bởi vì chẳng có ai muốn mình bị bắt. Cho nên chuyện lần này thực sự khiến tổ chương trình cùng các thí sinh bị dọa cho hoảng sợ Lúc ôn noãn và cố thâm đi vào trong hậu trường, mấy người trong tổ chương trình vội vàng chạy đến hỏi thăm, lo lắng cho hai người có bị làm sao không. Hai người có bị thương ở đâu không? Uồn nhoãn khẽ lắc đầu cố thâm đã đỡ hộ em. Nên giờ em vẫn ổn. Thế còn cố thâm, Chu tuấn quay sang nhìn cố thâm hỏi. Hay là để tí nữa chúng tôi dẫn cậu đi khám qua ở bệnh viện nhé? Cố thâm khẽ lắc đầu tôi không sao thế tình hình bên kia như thế nào rồi? Chúng tôi đang giữ cô ta lại ở đằng kia và đã báo cảnh sát. Chắc tí nữa hai người cũng phải đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Uồn nhoãn khẽ gật đầu. Không sao đâu tí nữa hai chúng tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát. Chu Tuấn có hơi do dự anh ta muốn nói mấy câu để an ủi hai người này. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của họ thì anh ta nghĩ mình vẫn nên giữ im lặng sẽ tốt hơn. Anh ta vỗ vai ôn ngoãn, rồi an ủi cô em đừng có tự trách bản thân. Vâng, anh ta quay sang nhìn cô thâm anh nghĩ em vẫn nên đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn. Dù gì các em gặp phải chuyện này trong lúc ghi hình nên chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. mọi chi phí hay tiền thuốc men chúng tôi sẽ chi trả anh ta vừa mới dứt lời thì có một người trợ lý hớt ha hớt hải chạy đến hốt hoảng nói chu ca chuyện này đã lên hot sớt Hà, có người đã lén quay lại rồi đăng lên trên Weibo. bua dạo gần đây độ nổi tiếng của chương trình ai kêu ngày càng cao có rất nhiều khán giả đã ngồi chờ sẵn trước tv hoặc phòng phát sóng để chờ xem tập phát sóng mới nhất của chương trình Với lại hiện tại ôn noãn và cố thâm đang rất nổi tiếng, tổ chương trình đã chi rất nhiều tiền để mua hot search lăng C hai người này. Thế nên bây giờ chỉ cần bất kỳ từ khóa nào gắn với tên của hai người này cũng đều có thể chiếm lĩnh top đầu trên hot search. Tổ chương trình chỉ kiểm soát và không cho phép khán giả mang các thiết bị ghi hình vào trường quay. Nhưng đài truyền hình không có quy định cầm các nhân viên trong đài sử dụng điện thoại trong lúc ghi hình, nên đoạn video kia chắc chắn là do nhân viên đài truyền hình truyền ra bên ngoài, không biết là do vô tình hay cố ý nhưng hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng. Vì chuyện này, nên tổ chương trình yêu cầu khán giả ngồi tại chỗ, sau khi xử lý xong chuyện này thì mới cho phép mọi người ra về. Mà đoạn video này cũng được đăng tải gần thời điểm đó. Đặc biệt mấy người đó còn đã chứng kiến tận mắt làm sao họ có thể bỏ qua chuyện này được. Nhiều người còn thêm mắm thêm muối càng khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Video này được quay ở góc chính diện nên vẫn có thể nghe được tiếng hét chói tai của cô gái kia thậm chí sau đó còn có một chai nước ném thẳng về phía ôn noãn đang đứng. Vì cảnh quay qua sắc nét nên mọi người còn có thể nhìn rõ chai nước kia vẫn còn đang đầy nước. Chỉ tầm khoảng một phút nữa là chai nước đó sẽ đụng trúng đầu ôn noãn. Cố thâm người đang đứng cách xa ôn noãn nhất đã ngay lập tức chạy đến chỗ ôn noãn và giơ tay lên để cản bình nước đó lại. Em mơ thanh va chạm đó ghê rợn đến mức những người đang ngồi xem trước màn hình máy tính cũng có thể cảm nhận sự đau đớn. Sau đó không cảnh dưới khán đài trở nên rất hỗn loạn thậm chí có một vài người vì quá sợ hãi nên đã hét toáng lên. Và lúc này đoạn video đó đã kết thúc. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bất ngờ. Sau đó, các fan của ôn noãn điên cuồng trên hashtag yêu cầu tổ chương trình phải lên tiếng. Tôi thắc mắc liệu kẻ ném chai có bị vấn đề về thần kinh không nhỉ? Trời ạ lúc chai nước đó đập thẳng vào tay của cố thâm, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Hoa hoa hoa nhìn cố thâm đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà anh ấy đã có thể chạy đến chỗ của ôn noãn? Tôi chỉ muốn hỏi liệu ôn noãn đã từng đắc tội với ai, mà ngày nào tôi cũng thấy có bài viết nói xấu cô ấy, bây giờ còn có kẻ dám đứng trước mặt toàn thể bàn dân thiên hạ tuyên bố muốn giết cô ấy. Tôi cảm thấy thương cho ôn noãn, mong cô ấy vẫn ổn, tôi thấy tổ chương trình làm ăn rất vớ vẩn tại sao họ lại dám cho người xem mang nước vào trong hội trường. Cầu mong tổ chương trình chẩn chỉnh lại kỳ cương, con mẹ nó nhất định phải mang kẻ kia ra ngoài ánh sáng. Hành động đó rõ ràng là có ý định muốn giết người. Mong pháp luật sẽ nghiêm khắc xử phạt hành vi này và lấy đó làm gương để những người khác biết và không được phép làm theo. Hiện tại đang là buổi tối và cũng đang là thời gian rảnh rỗi của rất nhiều người, nên có rất nhiều người chạy đến hóng hớt và chỉ trích phê phán hành động điên rồ kia. Uồn nhoãn sau khi xem xong đoạn video trên Weibo cô quay sang nhìn cô thâm. Chu Quỳnh và những thí sinh khác cũng đang ngồi chờ trong phòng. Cô ta khẽ nhíu mày nói tôi thấy hình như mọi người đang làm quá mọi chuyện lên. Đồng chính Thanh khẽ gật đầu có thể là do cậu không hiểu rõ những quy định của pháp luật. Đây rõ ràng là hành vi phạm tội còn có thể xếp vào hành vi giết người có chủ đích. Thậm chí có khả năng người này sẽ phải đi tù. Nghe thấy vậy Chu Quỳnh đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Đương nhiên là cô ta cũng có thể nhìn rõ được vấn đề. Đồng Chính Thanh quay sang nhìn ôn noãn, cậu ta dịu dàng hỏi cô cậu vẫn ổn chứ? Ôn noãn khẽ gật đầu tôi vẫn ổn. Thực ra cô vẫn còn đang rất sợ, nhưng cô nghĩ mình vẫn ổn. Cố thâm quay sang nhìn cậu ta, sắc mặt của anh lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Anh hít thở một hơi thật sâu, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang ngồi trong phòng, cậu vẫn ổn chứ? Có cần phải đi đến bệnh viện khám không? Cố thâm quay sang nhìn ôn noãn, bây giờ chúng ta đi đến đồn cảnh sát. Ổn ngoãn nhíu mày cô quay sang nhìn chua tuần. Chu Tuấn có hơi bất ngờ, một lúc sau anh ấy mới lên tiếng, hai người cứ đi đến bệnh viện trước đi. Còn tôi sẽ đến đồn cảnh sát để xử lý chuyện kia. Để tôi ra ngoài nhờ nhân viên trong đài lái xe chở hai người đến bệnh viện. Nhưng mà chỉ có hai người bọn cậu liệu có ổn không? Liệu có muốn tôi nhờ một nhân viên đi cùng với hai người không? Nếu cần có việc gì thì còn có thêm người giúp đỡ. Ôn nhoãn vẫn chưa kịp lên tiếng trả lời thì cô thâm đã ngay lập tức nói lời từ chối, không cần đâu ạ Ừ, vậy thì hai em nhớ phải chú ý an toàn nhé. Đồng Chí Thanh đột nhiên nói, cố thâm cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Chào tạm biệt, ừ, ôn <cười> nhoãn, hà, ôn <cười> nhoãn quay lại nhìn về phía chàng trai đang nở nụ cười rạng rỡ Đồng Chí Thanh vẫy tay chào tạm biệt khóe môi của cậu ta khẽ nhếch lên, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau nhé. Ừ. Cả hai đứng chờ ở trước cửa đài truyền hình, sau đó có một chiếc ô tô đi đến chỗ hai người đang đứng. Cố thâm mở cửa xe ra cả hai người cùng nhau bước vào trong xe. Từ khi lên xe cả hai người đều giữ im lặng. Tiếng chuông điện thoại của ôn noãn liên tục reo. Có lẽ là Vương Giai và Ngô Thư đã biết chuyện ồn ào trên mạng nên bây giờ cả hai người bọn họ đang rốt xít nhắn tin hỏi thăm cô. Cô hơi cúi đầu xuống trả lời tin nhắn của hai người kia, cô nói mình vẫn ổn và nói mình đang bận đợi tí nữa cô sẽ nhắn tin cho bọn họ sau. Sau đó cô quay sang nhìn cô thâm cảm ơn cậu rất nhiều. cố thâm lạnh lùng nói chuyện nên làm. Anh nói tôi không nhẫn tâm đứng im nhìn nên cho dù đó là ai thì tôi cũng sẽ chạy đến giúp. Ồn ngoãn bật cười, nhớ đâu chuyện đó không xảy ra thì sao? Cũng chưa chắc là cô sẽ bị thương. Cố thâm giữ im lặng, một lúc sau anh quay sang lườm cô, vẻ mặt của anh không được tự nhiên, hình như cậu với đồng chính Thanh có vẻ rất thân thiết. Hà, ùn Nhoãn rất ngạc nhiên, một lúc sau cô mới lên tiếng, sao cậu lại hỏi vậy? Với lại tất cả mọi người đều là những thí sinh cùng tham gia chương trình nên thi thoảng thì tôi cũng nhắn tin nói chuyện với cậu ấy. Nhắn tin, cố thâm đột nhiên lớn tiếng với cô. ùn Nhoãn khẽ chớp mắt ừ, dạo gần đây cậu ta hay gửi tin nhắn hỏi tôi một vài chuyện linh tinh. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của cố thâm càng tối sầm lại. Hình như ôn noãn không hề phát hiện ra tâm trạng của cố thâm đã thay đổi, cô chỉ giải thích với anh tầm khoảng hai câu. Sau đó cô liền giữ im lặng giống như mọi khi. Mãi đến khi hai người gần đi đến bệnh viện ôn noãn mới nhận ra hình như từ nãy đến giờ cố thâm đang giận dỗi cô chuyện gì đó thì phải. Nhưng cô không biết vì sao anh lại như vậy. Sau đó cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Lúc thấy cô quay lại nhìn mình, cố thâm ngay lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường. Vết thương trên tay của cố thâm cũng không quá nặng, bởi vì chai nước kia đã đập trúng tay của anh, nên bây giờ trên tay của anh đang có một vết bầm rất lớn. Uồn ngoãn nhìn vết thương trên tay anh, đôi mắt của cô toát lên sự chua xót và đau lòng. Tại sao từ nãy đến giờ cậu không nói cho tôi biết? Cố thâm ngẩng đầu lên nhìn cô, và anh có thể cảm nhận nỗi buồn trong đôi mắt của cô. Giọng nói của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, tôi không sao đâu, vẫn ổn. Anh từ tốn nói, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi nên cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Đối với anh mấy vết thương nhỏ đó không đáng để anh bận tâm. Với lại từ nhỏ đến lớn, anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Nên trên người của anh lúc nào cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Thậm chí anh còn từng gặp tình trạng nguy kịch phải đưa đến bệnh viện gấp. Cho nên đối với anh bây giờ mấy chuyện đó thực sự không đáng để anh bận tâm. Thực ra vừa nãy ở đài truyền hình có quá nhiều người vây quanh hỏi thăm anh nên anh cảm thấy có hơi khó chịu. Đó chính là lý do vì sao anh lại đồng ý đi khám ở bệnh viện. Uồn ngoãn trợn chừng mắt lên nhìn anh, vết thương đã nghiêm trọng đến mức này rồi mà cậu vẫn còn dám nói mình ổn Cậu nghĩ cơ thể mình được làm bằng sắt giống với người sắt hả? Cố thâm, không phải, nhưng tại sao lại nhắc đến người sắt? Anh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng anh lại nghĩ tốt nhất bây giờ mình nên giữ im lặng. Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy liền bật cười, bị thương như vậy thì đương nhiên bạn gái phải cảm thấy đau lòng rồi. Sau đó ông ta quay sang nhìn hai người, rồi vui vẻ nói tuy vết thương trên tay của cậu không quá nghiêm trọng nhưng tôi nghĩ cậu tốt nhất vẫn nên về nhà bôi thuốc thường xuyên. Mấy ngày này nên tránh bê những vật nặng, nếu không nghe lời của tôi khuyên thì mấy ngày nữa tay của cô sẽ bị tê và sưng vù lên. Ông ấy vừa dứt lời, khuôn mặt của ôn noãn đột nhiên đỏ bừng lên. Cô quay sang nhìn bác sĩ, rồi còn lẩm bẩm giải thích hai người chúng cháu không phải là người yêu của nhau. Chúng cháu chỉ là bạn học cùng trường. Bác sĩ nghe thấy vậy liền bật cười, sau đó ông ấy còn tỏ vẻ ra mình đã hiểu, hóa ra là vậy. Xin lỗi vì tôi đã hiểu lầm. Nhìn thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của cô ấy, cô tin người này sẽ không tin lời giải thích lúc nãy của cô. Cô biết dù bây giờ mình có nói gì thì đối phương cũng không tin, nên cô quyết định sẽ im lặng và không giải thích nữa. Hai người đứng chờ bác sĩ kê đơn thuốc, rồi cả hai chạy đi mua thuốc ở nhà thuốc của bệnh viện. Lúc hai người bước ra ngoài thì thấy chiếc xe ô tô chờ hai người đến bệnh viện vẫn đang đứng chờ ở trước cửa. Chu Tuấn nhờ tôi chờ hai người đến đồn cảnh sát. Vâng, chúng em cảm ơn anh. Ở đồn cảnh sát ôn noãn và cố thâm đang đứng chờ ở trước cửa. Chu Tuấn sau khi nhận được tin liền vội vàng chạy ra ngoài, lúc nhìn thấy hai người anh ta vội vàng lên tiếng theo như kết quả điều tra thì người kia có tiền sử bị bệnh. Ôn nhoãn có hơi bất ngờ cô vội vàng hỏi lại đối phương, người đó mắc căn bệnh gì? Bị thần kinh, quả nhiên kẻ đó là người có đầu óc không được bình thường. Ôn nhoãn khẽ gật đầu, vậy chuyện sau đó thì sao? Và lý do vì sao cô ấy lại làm như vậy? Chu Tuần đột nhiên cảm thấy có hơi khó xử, anh ta không biết mình có nên nói rõ cho hai người này nghe không? Anh cứ nói ra đi, Cô thâm nói, lý do vì sao cô ta lại làm như vậy? Chu Tuấn khẽ ho nhẹ một tiếng. Người đó nói mình là fan hâm mộ của cô Thâm, rồi cô ta nói mình cảm thấy ghen tị bởi vì em quá thân thiết với cô Thầm. Thậm chí lúc hai người tham dự chương trình này, cậu ấy cũng luôn bảo vệ và che chở cho em và đã có rất nhiều lần cô Thâm đứng ra bảo vệ em ở trong trường học. Đặc biệt là bất kỳ lúc nào cũng thấy hai người bọn em đi cạnh nhau, nên cô ta rất tức giận và chỉ muốn cảnh báo nhắc nhở em một chút thôi để sau này em tự biết đường tránh xa cô Thâm ra. Chu Tuấn vừa dứt lời, bầu không khí của cuộc nói chuyện đột nhiên trầm xuống hẳn. ùn Noãn đưa tay ra tự chỉ vào bản thân, cô định lên tiếng, nhưng một lúc sau cô vẫn không thể nói lên lời. Chính bản thân cô cũng không biết từ khi nào mà cô đã trở nên thân thiết với Cố Thâm như vậy. Không đúng, lý do vì sao lúc nào hai người bọn cô luôn đi cạnh bên nhau bởi vì hai người bọn cô là những người bạn của nhau, đúng không? Cũng không đúng. Ôn Noãn đột nhiên có một linh cảm, mặc dù trong lòng cô cũng cảm thấy điều này rất khó tin. Nhưng nhìn cách anh đối xử với những người khác cùng với cái cách mà anh đối xử với cô thì dường như đặc biệt hơn rất nhiều. Cố Thâm đương nhiên có thể nhìn thấy sắc mặt của Ôn Noãn đã thay đổi, anh vội vàng quay sang nhìn Chu Tuấn, anh khẽ nhíu mày nói cô ta nói mình là fan của em. Một người như vậy thì không bao giờ xứng làm fan của em. Anh tức giận nói, đi vào trong xem thử đi. Chỉ tiếc là, dù cảnh sát có tra hỏi người kia như thế nào thì người đó vẫn tự nhận mình là fan trung thành của cô thâm. Lý do vì sao lại làm ra hành động ngu ngốc kia thì người đó chỉ nói là do mình quá ghen tị và không thích một cô gái quá gần gũi với cô thâm như vậy. Người đó cho rằng cố thâm chỉ có thể thuộc về mình cô ta nên không cho phép bất kỳ cô gái nào được lại gần anh. Mọi chuyện đã đến nước này thì cũng có thể nói rằng cố thâm chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện thành ra như vậy. Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, cố thâm ngay lập tức quay sang nói lời xin lỗi ôn noãn, tôi xin lỗi. Ôn noãn không nhịn được cười, cô quay sang nhìn anh hỏi tại sao cậu lại xin lỗi tôi. Chuyện này có phải do cậu gây ra đâu, cố thâm, nhưng chuyện này cũng một phần do lỗi của tôi. Ôn noãn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô còn nhân tiện trêu chọc anh mấy câu, ừ thì cũng đúng, ai bảo cậu vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn rất cuốn hút. Nên bất cứ cô gái nào cũng có thể nảy sinh tình cảm với cậu. Cô khẽ nhún vui nói, nhưng chuyện này cũng đâu thể trách cậu được. Cố thâm, chu tuấn nhìn hai người, sau đó liền bật cười nói, về vấn đề kia tổ chương trình chắc chắn sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng. Sau này cũng sẽ không cho phép bất cứ ai được mang nước vào trong hội trường nên hai người bọn em không cần phải lo lắng đâu. Đúng là phiền phức, thực ra mấy chuyện này trước kia cũng từng xảy ra rồi. Nhưng tôi không nghĩ bây giờ lại có nhiều người tuổi còn trẻ mà đã có những suy nghĩ ác độc như vậy. Anh ta quay sang an ủi ôn noãn, em cũng đừng vì chuyện này mà tự tạo áp lực cho bản thân. Em sẽ không như vậy đâu nên anh cứ yên tâm. Điều duy nhất khiến cho ôn noãn cảm thấy khó chịu chính là vì chuyện này mà điểm số của cô đã bị trừ đi rất nhiều. Cô đã phải rất vất vả mới kiếm được điểm tích lũy, nhưng cuối cùng lại thành ra. Cô cũng không rõ lần này mình bị trừ đi bao nhiêu điểm. Chúa Tuấn nói bây giờ đã muộn nên anh ta muốn đưa hai người về thẳng nhà, nhưng cả hai người đã kiên quyết từ chối. Đợi mọi người rời đi hết, lúc này ôn noãn mới quay sang hỏi cố thâm, để tôi đưa cậu về nhà nhé. Cố thâm cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, cậu nên nhớ là tay của tôi bị thương chứ không phải là chân của tôi bị thương. Sau đó anh quay sang nhìn chiếc taxi đang đỗ trước mặt, để tôi đưa cậu về. Hai người ngồi lên xe taxi ôn noãn quay sang nhìn lướt qua cánh tay đang bị thương của anh, tay của cậu thực sự không có vấn đề gì. Ừ, ồn cảm thấy không an tâm nên cô dặn dò anh thêm mấy câu, buổi tối trước khi đi ngủ cậu phải nhớ đến lời dặn bác sĩ. Nhất định phải bôi thuốc rồi mới được đi ngủ, cậu đã nhớ chưa, nghe thấy vậy, đôi mắt của cố thâm ngay lập tức phát sáng, anh quay sang nhìn cô, anh nửa thật nửa đùa nói, liệu cậu có thể đến thoa thuốc cho tôi được không? mươi 21 đi leo núi, ùn loãn giật mình hoảng sợ nhìn cố thâm. Đôi mắt ôn noãn trong veo như nước mùa thu, nhưng không hiểu vì sao trong đôi mắt xinh đẹp đó luôn ẩn chứa sự lạnh lùng và xa cách khiến cho người khác không dám lại gần. Mặc dù cô thực sự đã coi cố thâm là một người bạn của mình, nhưng có vài chuyện vẫn không thể đụng đến. Dường như ôn noãn đang tự tạo ra một vách ngăn để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Cô sẽ chỉ cho phép mọi người đến gần một giới hạn nhất định và sẽ không cho phép bất kỳ ai vượt qua giới hạn đó. Nghĩ đến đây, cố thâm khẽ ho một tiếng, vội vàng quay sang nhìn chỗ khác. Một lúc sau anh mới ngập ngừng giải thích, vừa nãy tôi chỉ đang nói đùa thôi. Cậu đừng có để ý. Ôn noãn khẽ gật đầu, cô từ tốn nói, tôi biết tôi sẽ không để ý chuyện này đâu. Cố thâm giữ im lặng không lên tiếng. Vừa nãy rõ ràng cả hai vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện, bây giờ lại đều giữ im lặng. Xe taxi dừng ở trước cổng trường học ôn noãn lúc này mới quay sang nhìn cố thâm tạm biệt tôi đi trước đây. Cậu đi vào trước đi, cố thâm cố nở nụ cười tôi cũng đi về đây. Ừ, cả hai người chọn những hướng đi đối lập nhau, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Đột nhiên ôn noãn dừng lại cô khẽ quay đầu lại nhìn về hướng cố thâm đang đi. Dường như cố thâm cũng cảm nhận được anh đột nhiên dừng lại không tiếp tục đi về phía trước nữa. Ôn noãn cảm thấy có hơi lo lắng, cô thực sự không hiểu lý do vì sao cố thâm lại làm như vậy. Đang nghĩ tới đây cô nhìn thấy cố thâm đột nhiên xoay người lại, anh vội vàng chạy đến chỗ cô đang đứng. Nhoán, ôn nhoãn, ôn đầu lên nhìn anh, nhờ ánh đèn đường nên cô vẫn có thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này. Hình như anh cũng đang cảm thấy lo lắng, xen lẫn với chút bối rối cùng sự hoảng sợ. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cố thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳng, sau đó anh đột nhiên bật cười, không có chuyện gì đâu. Hả? cố thâm khẽ gãi đầu anh ngập ngừng giải thích tôi không nhớ có lẽ là tôi đã quên những gì vừa định nói với cậu rồi ôn noãn còn lâu cô mới tin cô không biết liệu trí nhớ của cố thâm tốt đến mức nào cũng không biết anh đã từng lãng quên đi những chuyện gì nhưng cô dám khẳng định một điều cố thâm chắc chắn không phải loại người vừa quay đầu lại là liền quên sạch những điều mà mình định nói nếu anh nói lời này với những người khác có thể họ sẽ tin anh nhưng ôn noãn sẽ không tin điều này Nếu cô thâm không muốn nói những điều đó ra thì cô cũng sẽ không hỏi lại anh chuyện này Bởi vì cô có thể cảm nhận được dù có hỏi thì câu trả lời mà cô nhận được chắc chắn không phải những điều mà cô muốn biết Ừ, khóe môi của ôn noãn khẽ cong lên, vậy tôi đi về trước đây Cô thâm gật đầu, đột nhiên hỏi tại sao vừa nãy cậu đứng lại Ôn noãn có hơi ngạc nhiên cô không ngờ anh lại để ý tới chuyện đó Bỗng nhiên cô lại có cảm giác rất khó xử ùn nhoãn khẽ chớp mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cố thâm, mím chặt môi lại rồi lẩm bẩm nói, vừa nãy tôi dừng lại bởi vì tôi đang tập trung suy nghĩ mấy việc linh tinh. Cố thâm, trong lòng của hai người đều hiểu rất rõ, nhưng đều quyết định sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Bây giờ đã khá muộn rồi, cậu nhanh chóng trở về ký túc xá đi. À, chúc cậu ngủ ngon. Cố thâm hít thở sâu một hơi, cảm nhận từng làn gió mát lạnh xua đi sự nóng nực oi bức của mùa hè. Anh cảm thấy rất dễ chịu. Chuyện tối nay đã qua rồi, cậu cũng đừng quá lo lắng, cũng đừng để ý tới mấy chuyện này. Giọng nói của anh rất lạnh lùng nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang an ủi cô. Cuộc sống này luôn có những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. ùn loãn bật cười, đương nhiên là cô có thể hiểu được tôi biết rồi, cậu yên tâm đi tôi sẽ không để tâm đến mấy chuyện đó đâu. Ừ, tôi đi đây, được, lần này những bước đi của cố thâm rất dứt khoát. ùn loãn cũng như vậy cô vui vẻ quay về ký túc xá. Ngô thư cũng đang ở trong ký túc xá, lúc nhìn thấy cô cô ấy vội vàng chạy đến lo lắng hỏi thăm cô tình hình thế nào. Cậu không sao chứ, ngô thư quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn là cô không bị thương ở đâu, thì cô ấy khẽ gật gù quay sang hỏi cô, đúng là bây giờ có rất nhiều kẻ có đầu óc không được bình thường thật. Sao lại dám làm ra chuyện khủng khiếp như vậy được? Uồn Noãn đành phải đứng lại để giải thích toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe. Ngô thư sau khi nghe xong, liền ngạc nhiên hỏi lại cô cậu sẽ tin cái lý do vớ vẩn này sao? Ôn noãn khẽ nhún vai cô cúi đầu xuống trầm thư suy nghĩ mấy giây, đương nhiên là tôi không tin rồi. Mặc dù người kia cứ khăng khăng nhận mình là fan cuồng của cố thâm bởi vì quá ghen ghét và đố kỵ nên mới làm ra chuyện như vậy. Thực ra ôn noãn cảm thấy lời giải thích đó không có sự thuyết phục nhưng với tình hình hiện tại thì cô buộc phải tin lời giải thích đó. Ở trong lòng cô cũng đoán ra được nhưng chung quy lại đó cũng chỉ là những suy đoán của cô mà thôi. Cô không có bằng chứng trong tay nên không thể tùy tiện nói ra những điều này được. Dù có sự nghi ngờ cũng không thể. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu, nở nụ cười chua xót Ngô thư quay sang liếc nhìn cô một cái, liền vỗ vai an ủi cô thôi cậu cũng đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Mọi chuyện đã đã qua rồi. Ừ, ngô thư không nhịn được liền ca thán mấy câu, vừa nãy phải công nhận cố cô thâm ngầu thật. Hả? Ngô thư nhìn thẳng vào đôi mắt của cô từ tốn hỏi, chẳng lẽ đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ ngầu? Bàn tay của cô ấy chạm lên khuôn mặt của ôn noãn, cô ấy đương nhiên có thể cảm nhận được làn da của cô trở nên mịn màng và trắng nõn hơn trước rất nhiều. Nhìn không được mà muốn véo, cậu thực sự không hiểu hay là đang giả vờ như không hiểu? Ôn noãn, cô nằm gục xuống bàn, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn bã, không phải là tôi không hiểu mà có lẽ là bởi vì tôi không muốn biết. Nói thật đến bây giờ cố thâm cũng không biểu hiện quá rõ ràng, nhiều lúc ôn ngoãn còn nghĩ có khi ngay cả bản thân cố thâm cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang muốn gì. Còn về phần cô, bởi vì cô đã từng đọc qua quyền tiểu thuyết này nên cũng biết trước được cốt truyện. Đương nhiên cô biết cố thâm là nam chính, nhưng tiếc rằng cô không phải là nữ chính. Lúc đọc quyền tiểu thuyết này, bởi vì không có cảm tình với nhân vật nam chính nên cô cũng không quan tâm tới diễn biến hoặc những tình tiết liên quan đến nhân vật này. Mà chuyện đó cũng trôi qua lâu rồi nên mấy ký ức đó cô cũng dần lãng quên. Nhưng đối với tình hình hiện tại mà nói cô không hề ghét cô thâm nhưng cũng hề thích anh. Cũng không thể nói là không thích được nhưng cô nghĩ cả hai vẫn nên xem nhau là bạn thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa ôn noãn không muốn nghĩ đến chuyện này hay nói chính xác là cô không có thời gian để tâm đến chuyện này. Bây giờ quan trọng là cô phải nỗ lực đi kiếm điểm và cố gắng kiếm được nhiều tiền. Nếu muốn cuộc sống sau này trở nên tốt hơn thì cô cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Ngô thư sau khi nghe xong lời này của cô đột nhiên lại cảm thấy rất thương hại và đồng cảm với cô thâm. Nếu không thích nghĩ đến chuyện đó thì cậu đừng để tâm đến nó nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Cô ấy lôi chiếc hương từ trong túi ra rồi dùng lực để chải tóc đi vào trong tắm đi. Nếu cảm thấy mệt thì đi lên giường rồi ngủ đi. Cậu định đi ra ngoài à? Ôn Noãn lúc này mới để ý thấy phong cách ăn mặc ngày hôm nay của cô ấy có hơi sexy nhưng cũng lại khá kín đáo. Nói chung là ngày hôm nay nhìn cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ và bốc lửa. Rõ ràng cả hai người có chiều cao bằng nhau, nhưng phải công nhận dáng người của Ngô Thư có số đo ba vòng đều rất chuẩn. Thực sự khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Thực ra dáng người hiện tại của Ôn Noãn cũng rất khá, nhưng nếu so sánh với Ngô Thư thì cô vẫn còn thua kém rất nhiều. Ngô thư khẽ nhún vai, bật cười nói ừ tôi có chút việc cần đi ra bên ngoài một lúc. Cô ấy dịu dàng xoa đầu ôn noãn, cậu cứ đi ngủ trước đi, không cần phải ngồi chờ tôi đâu. Ôn noãn bật cười, nhớ phải giữ an toàn. Ừ, cả hai người đều không phải những kiểu người hướng ngoại, rõ ràng rất muốn quan tâm hỏi thăm đối phương nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Nên câu nói mà cả hai thường xuyên sử dụng nhất chính là nhớ phải giữ an toàn. Sau khi ngu thư rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình ôn noán. Cô từ từ đứng dậy rồi bắt đầu tập bài thể dục nhịp điệu. Sau khi tập xong cô mới bước vào trong nhà tắm để rửa mặt. Tắm xong, cô cầm theo máy xây bước ra bên ngoài thì đột nhiên bên tai cô xuất hiện giọng nói của hệ thống. Ngày hôm nay, cô đã bị trừ 5 điểm. Ôn noán. oai cô thực sự không phục rõ ràng. Cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng bởi vì phải làm theo quy định nên cứ 10 lời khen sẽ được tính thành 1 điểm. Ngày hôm nay chỉ vì câu nói kia mà cô đã bị trừ đi mất 5 điểm. Có cần phải quá đáng như vậy không? Tiểu học khẽ thở dài bởi vì chuyện kia đã gây ảnh hưởng rất lớn. Ôn nhoãn, nhưng tôi nghĩ cũng chưa đến mức phải trừ đi mất 5 điểm. Tôi kiến nghị hệ thống máy chủ của mấy người nên sửa lại cách tính điểm. Chứ mấy điều lệ và cách tính điểm của mấy người thực sự khiến cho người khác phải cảm thấy ức chế. Tiểu học có phải bây giờ cậu đang cảm thấy rất bất bình đúng không? Ôn ngoãn bĩu môi, đột nhiên cô nổi tính khí trẻ con, chẳng lẽ tôi không được phép làm như vậy? Hệ thống tiểu học đương nhiên là được, nhưng những quy định này không phải do tôi quy định, nên tôi cũng không được phép tự ý thay đổi. Công việc của tôi chỉ là giúp máy chủ truyền tin tức cho cậu mà thôi. Nghe thấy vậy, ôn ngoãn càng cảm thấy tức giận, vậy thì cậu có thể giúp tôi kiến nghị lên hệ thống máy chủ được không? Hà, cách tính điểm của mấy người rất thiếu công bằng, có rất nhiều chỗ vẫn còn bất cập. Này, liệu có phải công ty của mấy người đang chuẩn bị đóng cửa rồi đúng không? Cô cảm thấy rất khó hiểu, chả lẽ từ trước đến giờ công ty của mấy người chưa từng nhận phải những kiến nghị kiểu như vậy à? Nhưng phần trăm được thông qua rất thấp, cho dù cậu có cảm thấy bất bình thì cũng chỉ còn cách chấp nhận. Uồn ngõn hừ một tiếng, tôi làm như vậy chỉ muốn phát tiết cảm xúc ra bên ngoài thôi. Nên cậu đừng để ý. Sau khi trải qua trận chiến đấu tranh đòi lại công bằng với hệ thống, cô cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất thì cô không còn bận tâm đến chuyện kia nữa. Cô không biết lý do vì sao mình lại như vậy, nhưng bây giờ trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của cố thâm, cô lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong tối ngày hôm nay. Dù đã cố ngăn bản thân và tự nhắc nhở mình là không được phép nhớ đến chuyện đó nhưng cô không thể làm được. Điều này càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Ôn không nhịn được đưa tay lên gãi đầu, cô thở dài, ngồi xuống bàn học định mở sách ra để làm bài tập. Trên thực tế, dựa vào tình hình hiện tại thì cô cũng không còn quan trọng vấn đề điểm số nữa. Cho dù có bị trừ 5 điểm thì vẫn không gây ảnh hưởng gì quá lớn với cô. Theo như những gì mà hệ thống đã hứa với cô lúc đầu, chỉ cần cô có thể giành được 100 điểm tích lũy thì cô sẽ được phép sống ở thế giới này. Chỉ cần trong quá trình không gặp mấy chuyện phiền phức thì cô tin dựa vào cố gắng và nỗ lực có thể khiến cho cuộc sống sau này của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu cô vẫn duy trì được độ nổi tiếng như hiện tại thì chắc chắn cô sẽ dễ giành được điểm số. Nhưng thật lòng mà nói tự dưng bị trừ điểm thì dù là bất kỳ ai cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Giống như dù bạn là người có rất nhiều tiền nhưng đột nhiên lại bị mất một khoản tiền thì chắc chắn lúc đó bạn cũng sẽ cảm thấy không vui rồi. Tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ Livestream. uốn ngoãn biểu môi, buồn bã nói tôi nhất định phải nỗ lực kiếm thêm thật nhiều điểm. Tiểu học không nhịn được cười, trong đầu cô truyền đến giọng nói đắc ý, được rồi, cậu hãy cố gắng lên. Ừ, đột nhiên nhận được thông báo không muộn đang Livestream, điều này khiến cho rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy rất háo hức. Thực ra vốn dĩ hôm nay cô không định Livestream, vì hôm nay ôn noãn phải đến đài truyền hình để ghi hình nên đã thông báo sẽ rời lịch Livestream của buổi tối ngày hôm nay chuyển sang buổi tối của ngày mai. Mà hiện tại cô đột nhiên mở Livestream, lúc các fan hâm mộ nhận được thông báo, họ vui vẻ ấn vào xem Livestream rồi nhiệt tình để lại những lời bình luận ủng hộ cô. Tì tì tôi tưởng chị nói mình đang bận chút việc nên hôm nay sẽ không Livestream. Vừa nhận được thông báo tôi đã ngay lập tức chạy đến ủng hộ tỷ Hai ngày rồi chúng ta không gặp nhau, không biết không muộn có nhớ chúng tôi không? Không muộn, hôm nay cô có thể giảng lại cho chúng tôi nghe dạng bài lần trước được không? Mặc dù tôi đã xem lại đoạn video đó rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không biết cách làm. Hay cô có thể viết lại lời giải chi tiết của dạng bài đó rồi đăng lên Weibo được không? Uồn ngoãn vui vẻ đọc những bình luận đang hiện trên màn hình, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Chào mọi người, lâu rồi không gặp đương nhiên là tôi rất nhớ mọi người rồi. Thực ra hôm nay tôi không định lên Livestream nhưng bởi tôi giải quyết xong chuyện kia cũng đã định lên giường đi ngủ mà lại bị mất ngủ nên đành phải lên đây Livestream Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên các bạn nên đi ngủ sớm, đừng có thức quá khuya. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Giọng nói của ôn noãn rất dịu dàng, bạn có thể nói lại cho tôi biết bạn không hiểu bài tập nào được không? Để ngày mai tôi xem lại rồi sẽ đăng cách làm lên Weibo. Nếu vẫn còn thắc mắc thì bạn có thể nhắn tin hỏi tôi trên Weibo, tôi sẽ cố trả lời tất cả tin nhắn của mọi người. Nhưng dạo này tôi hơi bận nên có khả năng sẽ trả lời tin nhắn của mọi người hơi muộn tôi nói trước như vậy để mọi người có thể thông cảm và hiểu cho tôi. Đương nhiên là chúng tôi sẽ thông cảm cho tỷ tỷ. Hóng chờ tỷ tỷ sẽ trả lời tin nhắn của tôi. Ồ. không hiểu vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy giọng nói của tỷ tỷ nghe rất dịu dàng. Không muộn, có phải hôm nay cậu đã gặp được chuyện gì vui đúng không? Nhìn những lời bình luận đáng yêu và dễ thương của các fan hâm mộ ôn ngoãn khẽ bật cười, càng cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Ôn ngoãn từ trong ngăn kéo lấy một quyển sách luyện để thi tiếng Anh ra, dơ quyển sách đó lên để cho mọi người nhìn, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập môn tiếng Anh nhé. Hầu hết những người đang ngồi xem Livestream đều là học sinh đang học cấp 3 đúng không? Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những kiến thức trọng tâm sẽ xuất hiện rất nhiều trong đề kiểm tra hoặc kỳ thi đại học nhé. Mong mọi người sẽ chú ý lắng nghe bài giảng của tôi. Cô bắt đầu hướng dẫn mọi người cách làm bài, vì đề thi tiếng Anh hiện nay chủ yếu là dạng đọc hiểu nên cô đặc biệt giảng kỹ phần này sau đó cho mọi người làm thử những câu trắc nghiệm liên quan đến lý thuyết rồi cả những câu hỏi liên quan đến ngữ pháp. Thực ra những kiến thức này các thầy cô giáo trên lớp đã từng giảng qua rất nhiều lần, nhưng họ lại cảm thấy nghe ôn noãn giảng rất dễ hiểu và chỉ cần nghe giảng xong là họ có thể áp dụng làm các bài tập ngay. Những người đang xem Livestream đều tập trung nghe ôn noãn giảng bài, có chỗ nào không hiểu thì họ sẽ bình luận hỏi ôn noãn. Cũng có nhiều người còn lôi sách vở ra để vừa lắng nghe bài giảng vừa áp dụng kiến thức vào để làm bài tập. Có rất nhiều người đã gửi tặng hoa cho ôn noãn. Trước khi kết thúc buổi Livestream, ôn noãn đọc tên từng người một rồi gửi lời cảm ơn đến bọn họ. Sau khi kết thúc buổi Livestream, trước khi đi ngủ ôn noãn quyết định đăng nhập tài khoản Weibo không muộn vì cô đã hứa sẽ trả lời những vấn đề thắc mắc của fan hâm mộ nên cô muốn lên đó kiểm tra xem thử có tin nhắn nào cần cô trả lời gấp không. Cô lướt một vòng xem thử thì thấy có một nhãn hàng muốn mời cô đăng bài giới thiệu và quảng bá nhãn hàng của bọn họ lên trên trang cá nhân của cô. Họ sẽ trả thù lao cho cô bằng một chiếc laptop cùng mấy món đồ dùng học tập. Ồn ngõn đọc thật kỹ tên nhãn hàng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Thực ra từ sau khi Nick không muộn này trở nên nổi tiếng, cô đã nhận được rất nhiều lời mời hợp tác hay muốn nhờ cô đăng bài quảng cáo lên trên trang cá nhân. Nhưng tất cả đều đã bị cô từ chối. Một phần là cô chưa từng sử dụng qua các sản phẩm của nhãn hàng đó. Với lại cô không muốn lợi dụng danh tiếng của mình để ép những fan hâm mộ phải chạy đi mua những sản phẩm mà họ không thích. Nhưng nhãn hàng này ôn noãn đã từng dùng qua và cảm thấy sử dụng những sản phẩm của nhãn hàng này rất thích. Hiện tại cặp sách cùng những quyền vở, hộp bút mà cô đang dùng đều là sản phẩm của nhãn hàng này. Nếu không phải vì bây giờ cô đang không có tiền với lại những sản phẩm của nhãn hàng đó quá đắt thì cô đã sẵn sàng chi tiền ra để mua một chiếc laptop của nhãn hàng này. Ôn noãn cũng không phải là cái cuồng mua sắm nhưng những món đồ văn phòng phẩm rất cần thiết trong học tập nên cô buộc phải mua. Có thể có nhiều món đồ cô vẫn chưa từng có cơ hội được dùng nhưng chắc chắn đã từng nhìn thấy mấy món đồ đó. Mà thái độ bên phía nhãn hàng rất tốt nên ôn ngoãn cũng khá đắn đo. Một lúc sau cô mới trả lời tin nhắn của nhãn hàng nhưng tôi lo lắng độ nổi tiếng của mình không đủ cao. Độ tuyên truyền và quảng bá có thể sẽ rất thấp. Nhỡ đâu tôi sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của nhãn hàng thì sao? Hơn nữa, những người xem Livestream của tôi hầu hết đều đang ở độ tuổi học sinh tôi sợ họ không có tiền để mua đồ ủng hộ nhãn hàng. Văn phòng phẩm thanh vũ cô gái em không cần phải lo lắng đến vấn đề này đâu. Chúng tôi sẽ không nhờ em đăng bài quảng bá trên Weibo đâu. Ông chủ của chúng tôi đã từng xem qua Livestream của em và cảm thấy chữ viết của em rất đẹp nên muốn gửi tặng cho em mấy món đồ dùng học tập. Em cũng không phải lo những vấn đề khác đâu. Chỉ cần trong Leverstream em sử dụng đồ dùng và thiết bị học tập của cửa hàng chúng tôi là được. Ôn nhoãn khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ. Nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thì cô sẵn sàng tiếp nhận lời mời hợp tác này. Cô không phải là thanh nữ, đây là những món đồ vật dụng rất cần thiết trong học tập mà chuyện này còn có thể giúp cô kiếm được tiền. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều món đồ mà cô thích. Cô lại không có lý do gì để không tiếp nhận lời mời hợp tác này. Ôn được vậy em sẽ đăng bài quảng cáo lên trên Weibo. Văn phòng phẩm thanh vũ, được chuyện này chúng tôi sẽ để em quyết định. Nhưng em có thể gửi địa chỉ mà em đang ở cho chúng tôi được không? Để chúng tôi gửi quà cho em. Ôn nhoãn trợn tròn mắt lên nhìn cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới dám gửi địa chỉ trường học cho nhãn hàng, em đang ở gần địa chỉ này. Cửa hàng cứ gửi đến địa chỉ này là được. Văn phòng phẩm thanh vũ, ok, khi nào chúng tôi gửi quà đi thì sẽ nhắn tin báo với em qua Weibo nhé. Ôn Noãn, cảm ơn ạ. Văn phòng phẩm Thanh Vũ, em không cần phải khách khí vậy đâu. Với lại livestream của em rất thú vị và bổ ích. Đang xuất ra khỏi bùa, Ôn Noãn nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Cô chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, tiện tay tắt luôn đèn rồi ngay lập tức leo lên giường nằm ngủ. Tất cả đèn trong ký túc xá đều đã được tắt, với lại vẫn đang trong thời gian nghỉ hè nên bây giờ trên hành lang rất yên tĩnh, không có một tiếng nói chuyện hay tiếng bước chân. có lẽ trong ký túc xá chỉ còn lại một mình nên cô cảm thấy có hơi sợ. Ồn ngoãn trùng chăn che kín người, cô có thể thấy tiếng quạt gió của chiếc điều hòa đang chạy, cô nhắm mắt lại nhưng chỉ được một lúc là lại mở mắt ra. Cô đành phải mở điện thoại lên, bởi vì cô không ngủ được. Ở bên này, Cố Thâm vừa mới về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trước cửa nhà anh. Anh dừng lại, lạnh lùng lấy chìa khóa ở trong túi quần ra, mở cửa cổng. Lúc anh chuẩn bị bước vào nhà thì Cố thâm, ở phía sau lưng anh truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Cố thâm gật đầu, sau đó dùng tay để mở cánh cửa ra, rồi bước vào trong nhà. Người đàn ông phía sau thấy vậy liền vội vàng chạy theo anh. Nơi mà cố thâm đang sống không quá hẻo lánh, khu vực này cũng có rất nhiều người dọn đến sinh sống tuy chỉ là một căn nhà cấp 4, khá nhỏ, nhưng khi ở trong ngôi nhà này anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Lúc trước ngôi nhà này nhìn khá bừa bộn và cũ nát. Nhưng sau này, khi cố thâm chuyển đến đây sinh sống, anh đã tự tay tu sửa lại. Người đàn ông khi bước vào trong, ông ấy im lặng nhìn anh một lúc, rồi từ tốn nói, tay của con đã đỡ chưa? Cố thâm có hơi ngạc nhiên, anh quay lại nhìn người đàn ông kia, vẫn ổn. Bà đã xem qua chương trình mà con đang tham gia. Người đàn ông kia khẽ thở dài, tại sao con không nói chuyện này cho ba biết? Cố thâm khẽ nhướng mày lại, không lên tiếng trả lời, im lặng bước vào trong nhà bếp. Lúc anh bước ra ngoài thì trong tay có cầm theo hai chai nước. Ba cố nhìn anh rồi nở nụ cười chua xót ba còn tưởng rằng ngay cả một chai nước con cũng không muốn mời ba uống. Anh đương nhiên là có thể nghe được câu nói này, nhưng vẫn bình thản mở chai nước ra rồi cầm cốc lên rót Anh lạnh lùng nói, vẫn chưa đến mức đó. Anh nhìn người đàn ông kia, ba đến đây tìm con có việc gì. Bà cố cũng đã quen với việc cố thâm đối xử lạnh nhạt với mình nên cũng không hề cảm thấy xấu hổ hay tức giận ông ấy khẽ gật đầu từ tốn nói tối nay ba đang ngồi xem chương trình kia. Bởi vì quá lo lắng nên ba mới đi đến đây để hỏi thăm tình hình của con. Mặc dù cả hai rất ít khi gặp nhau nhưng ba cố vẫn nắm rõ tình hình hoặc những chuyện xảy ra gần đây của cố thâm. Ba cố im lặng nhìn anh lúc trước ông ấy cảm thấy đứa con trai này của mình là một thằng nhóc rất cứng đầu và ương bướng. Sau này khi anh lớn dần lên, tuy anh đã biết cách che giấu suy nghĩ và cảm xúc mình nhưng chính bởi vì như vậy càng khiến cho anh trở nên lạnh lùng và khó gần hơn. Ông ấy khẽ thở dài, mọi chuyện thành ra như vậy cũng đều là lỗi của ông. Còn không sao, ánh mắt của hai người khẽ chạm vào nhau, chỉ bị thương một chút ở tay mà thôi. Con đã đi đến bệnh viện khám qua chưa? Vừa nãy con đã đi khám rồi. Ba cố gật đầu, vậy thì tốt rồi. Ông bật cười, ôi! Không ngờ ba lại được chứng kiến cảnh con dám hy sinh mình để bảo vệ một cô gái. Trong ký ức của ba, ông mới chỉ nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại. Cố thâm khẽ nhách khóe môi lên, anh kéo chiếc ghế gần đó rồi từ tốn ngồi xuống, vừa nãy ba định nhắc đến chuyện gì. Ba cố ho nhẹ một tiếng tại vì ba thấy con đối xử với mấy bạn nữ rất lạnh lùng, hình như con bé đó bằng tuổi với con đúng không ba thấy ở trên mạng có người nói hai đứa đang học cùng trường. Vâng, ba cố. Nhìn thấy Cố Thâm vẫn giữ im lặng, ông hơi há miệng ra. Rõ ràng ông rất muốn được trò chuyện với anh nhưng lại không biết nên nói gì. Ông trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khẽ thở dài nói con vẫn ổn. "Vậy ba đi về đây." Bỗng nhiên cơ thể Cố Thâm khẽ chuyển động, anh nhìn người đàn ông trung niên anh tuấn phong độ trước mặt im lặng, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, "Ba đã ăn tối chưa?" Ba Cố có vẻ bất ngờ ông ấp úng nói, "Ba ăn Ông vẫn chưa kịp nói hết câu, thì bắt gặp ánh mắt của con trai đang nhìn mình, ông nở chua xót quyết định nói thật ba vẫn chưa ăn tối. Có phải con định mời ba đi ăn tối với con đúng không? Cố thâm nói bằng giọng điệu chế giễu con đương nhiên không có đủ tiền để mời cố tổng đi ăn một bữa thịnh soạn. Với lại trong nhà bây giờ chỉ còn mì gói. Thực ra trong nhà vẫn còn gạo nhưng bởi vì cố thâm lười không muốn vào bếp nấu cơm, hơn nữa nhiều khi ăn mì gói cũng rất tiện. Ba cố nghe thấy vậy, khóe mắt khẽ đỏ ửng lên, vậy thì chúng ta ăn mì gói cũng được. Ba thấy ăn mì gói rất ngon, mì gói là món ăn mà ba thích nhất. Cố thâm, ở một nơi mà ba cố không thể nhìn thấy, khuôn mặt của cố thâm cũng hiện rõ sự vui vẻ. Lúc anh quay lại thì đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường, được rồi, ba ngồi đây chờ con một lát. Được, ba cố không dám bước vào phòng bếp, ông chỉ đứng ngoài phòng khách để nhìn vào bên trong. Thấy con trai đang bận rộn nấu ăn trong bếp ông hít thở một hơi thật sâu, cố ngăn cản những giọt nước mắt của mình. Lúc cố thâm được đón về cố ra chỉ một thời gian sau mẹ của anh không may qua đời. Vì lúc đó anh còn quá nhỏ mà đã phải trải qua chuyện đau lòng như vậy nên từ đó tính cách của anh dần thay đổi. Anh dần trở nên ít nói và tính cách ngày lạnh lùng cũng không cho phép bất kỳ ai được phép đụng vào rãnh giới của anh. cố thâm hận tất cả những người của cố gia và đương nhiên trong đó cũng có người ba ruột này của anh nếu không phải tại những người đó mẹ anh cũng không bị bước đến đường cùng phải mang anh giấu đi và những chuyện sau đó chắc chắn sẽ không xảy ra đây cũng là lý do vì sao mọi người không biết anh chính là người thừa kế duy nhất của cố thị tất cả mọi người trong trường đều nghĩ rằng cố thâm rất nghèo ba mẹ của anh đều đã mất và chỉ để lại cho anh một căn nhà rất nhỏ Ngoài thời gian đi học trên trường, có nhiều khi mọi người sẽ bắt gặp anh đang đi làm thêm để kiếm tiền. Anh không muốn dùng bất kỳ đồng tiền nào của cố gia. Ngôi nhà mà hiện tại anh đang sống là kỷ vật mà mẹ anh để lại cho anh. Đây cũng là ngôi nhà của ông bà ngoại để lại cho mẹ anh và anh. Họ mong rằng lúc hai người gặp khó khăn thì vẫn còn một nơi để trở về. Ánh đèn màu cam càng khiến cho căn bếp trở nên ấm áp. Cố thâm cầm đũa lên khuấy mì, anh vẫn giả bộ như mình không biết. Anh cố tình ngó lơ ánh mắt nóng rực của người kia, vẫn tập trung làm công việc của mình. Thực ra, anh biết chuyện năm đó xảy ra không hề liên quan gì đến ba cố, nhưng đó vẫn là điều chăn trở ở trong lòng anh bấy lâu nay. Cũng chính là lý do vì sao cố thâm lại đối xử lạnh nhạt với ba cố. Mấy phút sau, cố thâm cầm theo hai bát mì rồi để chúng ở trên bàn trong phòng khách. Ba cố mím chặt khóe môi ông thực sự rất bồi hồi. Hai năm nay đây là lần đầu tiên cố thâm chịu để ý đến ông. Thậm chí anh còn vào bếp để nấu mì cho ông ăn. Ba cố rụt rè nhìn cố thâm, đắn đo do dự mãi mới dám hỏi anh câu này, cố thâm, liệu ba có thể chụp một tấm ảnh không? Cố thâm, anh khẽ nhếch khóe môi, nhìn chằm vào bát mì từ tốn nói, tùy ba. Thật à, sau khi nghe câu nói này của anh, dường như ba cố đã lấy lại được dũng khí. Ông đứng dậy cầm điện thoại lên chụp khoảng hai tấm hình, sau đó vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Nào ăn thôi. Hai người đều giữ im lặng, từ từ thưởng thức bát mì. Thực ra ba cô cũng muốn tìm chủ đề để nói chuyện với cô Thâm, nhưng dù ông có hỏi câu gì thì cô Thâm đều im lặng, dường như anh không để tâm tới những gì ông nói. Sau mấy lần bị ngó lơ, ba cố cũng dần nản chí Thực ra cô Thâm cũng rất khéo tay. Một phần cũng vì từ nhỏ anh đã sống rất tự lập nên khả năng nấu nướng của anh khá tốt. Ba cố không bỏ sót bất cứ thứ gì trong bát mì này, có lẽ đây chính là tô mì ngon nhất mà ông ấy đã từng ăn. sau khi hai người ăn xong ba cố muốn nhận nhiệm vụ đi rửa bát cố thâm thấy vậy cũng không hề đứng dậy ngăn cản chờ đến khi ba cố rửa bát xong ông khẽ ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trong đôi mắt hiện rõ sự buồn bã ông quay sang nhìn anh thôi bây giờ đã muộn ba phải đi về rồi vâng cố thâm đang ngồi chơi điện thoại nghe thấy vậy anh khẽ gật đầu nói ba nhớ phải chú ý an toàn được được được ba cố bật cười nói ba nhất định sẽ chú ý an toàn Cố thâm khẽ mím môi lại, vậy trước khi đi về ba nhớ đóng cửa hộ con. Ừ, ba biết rồi. Ba cố ngập ngừng nhìn anh nói, thôi, ba đi đây. Vâng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó. Đột nhiên cố thâm ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô độc của người đàn ông phía trước khoan đã. Ba cố nghe thấy vậy liền vội vàng quay lại nhìn anh con còn chuyện gì muốn nói với ba à? Bàn tay của cố thâm khẽ nắm chặt lại, sau đó anh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, lần sau nếu xảy ra chuyện gì thì bố chỉ cần gọi điện đến cho con là được rồi. Không cần phải chạy sang tận đây để gặp con đâu. Ba cố nghe thấy vậy khẽ khựng người lại, một lúc sau ông cố nở một nụ cười, làm sao ba có thể làm vậy được. Dù công việc có bận đến cỡ nào thì ba cũng có thể dành chút thời gian để đi gặp con. Cố thâm mím chặt khóe môi lại, đột nhiên không biết bây giờ mình nên nói gì. Tùy ba. Đợi sau khi tiếng động cơ ô tô dần biến mất, lúc này Cố Thâm mới dám giơ tay lên để che khuất đôi mắt nằm gục xuống trên ghế sofa. Anh không rõ hiện tại mối quan hệ giữa mình và Ba Cố là gì. Anh biết mình vẫn còn rất hận ông ấy, nhưng dù sao chuyện kia cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Mà anh cũng biết rõ trong chuyện này Ba Cố cũng chỉ là người bị hại, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua được chuyện này. Cố Thâm tức giận anh đẩy chiếc điện thoại trên bàn ra rồi vội vàng đi vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, cố thâm quay lại phòng khách để tìm điện thoại. Lúc anh mở điện thoại lên, điều khiến cho anh cảm thấy bất ngờ là ôn noãn chủ động nhắn tin cho anh. Anh nhìn đồng hồ đang treo trên tường, thấy bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Ôn noãn, cố thâm, cậu đã đi ngủ chưa? Cố thâm, tôi vẫn còn thức. Cậu đang gặp chuyện gì à? Sau một hồi đắn đo, ôn noãn quyết định gửi tin nhắn cho ngô thư, vương gia và cả cố thâm nữa. Không hiểu sao cô cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng có người đang đứng trước cửa phòng cô lại hiện ra. Chỉ cần cô quay lại nhìn là người đó sẽ ném chai nước về phía cô. Cô biết rõ sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nhưng vẫn cảm thấy rất sợ. Đặc biệt là lúc này khi chỉ có một mình cô ở lại trong ký túc xá. Cô chờ một lúc mà vẫn không thấy hai người kia nhắn tin trả lời cô nên cô đành phải gửi tin nhắn cho cả cô thâm. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của cô ôn noãn chỉ biết chắp tay vào nhau cầu nguyện anh vẫn còn thức. Sau khi cố thâm nhắn tin trả lời lại, hai mắt của cô sáng rực lên tại sao đến giờ này rồi mà cậu vẫn còn thức. Cố thâm tôi mới tắm xong, cậu đang bị mất ngủ à. Ôn noãn. Ừ thế còn cậu. Cố thâm tôi vẫn ổn. Ôn noãn. Ừ, cố thâm khẽ bật cười, chỉ cần nhìn dòng tin nhắn mà cô vừa mới gửi anh liền có thể đoán ra được biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc này rằng cô đang vui vẻ hay là đang buồn. nhưng anh cá rằng cô vẫn đang tự che giấu cảm xúc thật trong lòng của mình cố thâm tiếp tục gửi tin nhắn hỏi cô vừa mới đi chạy bộ về à ùn loãn ngày hôm nay bận như vậy thì làm sao tôi có thời gian đi chạy bộ được cố thầm bật cười vậy sao cậu lại không ngủ được ùn loãn đọc đoạn tin nhắn cố thâm vừa mới gửi cảm thấy có hơi do dự không biết mình có nên nói thật với đối phương hay không Đợi một lúc mà vẫn không thấy ôn noãn trả lời tin nhắn, anh cảm thấy hơi chán nên định lướt một vòng trên WeChat. Anh bỗng nhìn thấy ba cố mới thay đổi ảnh đại diện. Chính là hình ảnh bát mì mà hôm nay anh đã nấu cho ông. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này, anh lại cảm thấy rất nóng giận. Vừa định thoát ra thì lại nhận được thông báo ôn noãn vừa mới gửi tin nhắn cho anh. Anh ấn vào xem thử thì nhìn thấy cô nhắn, chắc là do tôi bị mất ngủ rồi. Cố thâm quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Anh vội vàng ấn điện thoại gọi cho ôn nhoãn. Alo, cố thâm, cố thâm khẽ ừ một tiếng, giọng nói của anh nghe rất trầm ánh trăng đêm nay rất đẹp. Hà, cậu có muốn đi leo núi cùng với tôi không? Ôn nhoãn, Chương 22, fan CP. Nửa đêm cố thâm dù cô đi leo núi ôn nhoãn cảm thấy lời mời này có hơi đột ngột, chính bản thân cô còn cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô biết mình rất muốn đi. Cô ngay lập tức đồng ý, được, cô rất muốn đi leo núi. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang bị mất ngủ, đi leo núi chắc là sẽ rất thú vị và sảng khoái. Cảm xúc lúc này của cô có chút không diễn tả được nhưng cô biết cô muốn đi ra ngoài thư giãn một hôm. Thực ra kể từ khi đến thế giới này cô vẫn chưa từng thưởng cho bản thân mình một kỳ nghỉ nào. Cô thâm bật cười, vậy cậu đứng trước cổng trường chờ tôi nhé. À, bây giờ vẫn đang là nửa đêm cậu nhớ không được chạy lung tung. suy nghĩ một lúc anh sửa lại câu nói không được bây giờ đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm hay là cậu cứ chờ tôi đến cổng trường rồi mới đi xuống ôn noãn nghe thấy vậy khóe môi của cô khẽ nhách lên được rồi bây giờ vẫn còn sớm nên cậu cứ từ từ chuẩn bị nhé ừ sau khi cúp máy ôn noãn đột nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng cô ngay lập tức leo xuống giường bật đèn phòng ký túc xá lên rồi vội vàng sửa soạn đồ đạc Lúc thay đồ, sau một hồi phân vân và do dự cô quyết định lấy một bộ quần áo mới ra rồi mặc lên người. Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua càng khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ. Có lẽ vì ban ngày mặt trời quá trói mắt, nên bây giờ khi nhìn lên bầu trời lại cảm thấy ánh trăng rất dịu nhẹ và xinh đẹp. Uồn ngõn đương nhiên sẽ không nghe lời cố thâm dặn. Cô không ngồi đợi điện thoại của cố thâm mà đã đeo ba lô rồi đi thẳng xuống dưới lầu Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè nên cả sân trường không một bóng người. Huống hồ bây giờ vẫn còn đang là nửa đêm nên cô có thể nghe rõ được tiếng lá cây xào sạc. Ôn nhoãn mở ba lô ra lấy một chiếc áo khoác gió mỏng rồi vội mặc lên người. Từng cơn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá. Cô đi thẳng về phía cổng trường. Đột nhiên cô lại cảm thấy rất đắc ý. Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng vừa nãy cô còn thấy sợ hãi khi phải ở một mình trong ký túc xá. Mà bây giờ khi cô đi một mình giữa sân trường, điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều nhưng không hiểu vì sao cô lại không hề cảm thấy sợ hãi. Ồn nõn ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng trước mặt đang bị khóa chặt cô không nhịn được liền bật cười. Trước khi nghỉ hè cô đã được bảo vệ cho mượn chìa khóa nên chỉ cầm cắm chiếc khóa vào chìa là cô có thể đi ra ngoài. Vừa mới bước ra thì đúng lúc này cố thâm cũng vừa mới tới nơi. bây giờ vẫn đang là buổi đêm cố thâm mặc chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc quần vải màu đen ống quần khá rộng nên mỗi khi anh đi sẽ để lộ ra cặp mắt cá chân tinh xào ôn loãn nhìn anh đến mức ngẩn người cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi một lượt từ dưới lên trên cho đến khi đụng phải cặp mắt sâu thẳng của cố thâm cô khẽ mím môi lại sao cậu đến sớm vậy cố thâm hơi nhíu mày anh cúi đầu xuống nhìn cô không phải tôi đã nói cậu cứ ngồi chờ trên phòng cho đến khi tôi gọi thì cậu mới được xuống sao Ồn nhoãn cười, không sao đâu mà với lại xuống lúc nãy hay bây giờ thì cũng đều giống nhau cả thôi. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cô thâm, chúng ta sẽ đi leo núi ở đâu? cố thâm cười, anh hỏi cô, vậy cậu muốn đi leo núi ở đâu? Chọn ngọn núi nào gần đây thôi. cố thâm gật đầu, ừ, chỗ đó cũng cách trường khá xa. Hay là chúng ta bắt xe taxi đến đó đi? Thực ra có rất nhiều người chọn đi leo núi vào ban đêm, ở trong trung tâm thành phố có một ngọn núi khá nổi tiếng, hình như cũng được xếp vào danh lam thắng cảnh nên có rất nhiều người chọn đó là điểm đi du lịch. Uồn nhoãn khẽ ừ một tiếng, rồi gật đầu nói, được đi thôi. Cô còn nói tiếp tôi còn muốn ngắm cảnh mặt trời mọc. Cố thâm bật cười, ừ, hiện tại đang là buổi đêm nên đường phố cũng đã bất sự đông đúc nhộn nhịp. Trên đường ngoài hai người bọn họ ra cũng chỉ có một vài người đang kéo theo xe hàng hoặc những người đang vội vã trở về nhà sau khi kết thúc công việc ca đêm. Có chiếc taxi đi ngang qua, hai người vẫy chiếc xe lại. Người tài xế không hề mang theo dáng vẻ uể oải mà nhìn ông vẫn tràn đầy năng lượng. Ông quay lại nhìn và bắt chuyện với hai người, hai đứa đang định đi leo núi vào buổi đêm à. Cô thâm giữ im lặng chỉ có ôn noãn trả lời câu hỏi của ông ấy. Cô bật cười nói, vâng tại vì chúng cháu đều bị mất ngủ nên muốn đi leo núi, vừa tiện ngắm để ngắm cảnh luôn. Tài xế taxi bật cười, khung cảnh ở ngọn núi này rất đẹp, có rất nhiều người cũng chọn đến đó để ngắm mặt trời mọc. Nhưng tôi khuyên lần sau hai người bọn cháu nên đi đến đó từ buổi chiều, để buổi tối còn cùng nhau cắm trại ngoài trời. Tài xế là người địa phương ở đây nên có vẻ biết rất nhiều, buổi tối ở khu vực cắm trại có rất nhiều hoạt động thú vị đấy. Ôn nghe thấy vậy, đôi mắt ngay lập tức phát sáng, thật ạ. Vậy thì để lần sau chúng cháu sẽ đến xem thử. Đúng vậy, tài xế bình tĩnh nói, tuy nhiên mấy đứa phải chú ý an toàn, nhớ không được đi một mình vì buổi tối trên núi rất nguy hiểm. Vâng, cảm ơn lời khuyên của chú rất nhiều. Bác tài nhìn cô thâm, rồi đưa tay ra chỉ anh hỏi, đây là bạn trai của cháu à? Ôn chưa kịp lên tiếng phủ nhận, thì đã nghe thấy tiếng cười của tài xế, phải công nhận đôi tình nhân nhỏ này lãng mạn thật. Bây giờ đã muộn rồi mà vẫn rủ nhau đi hẹn hò trên núi. Uồn nhoãn bất đắc dĩ nói, bọn cháu không phải là... Bác tài bật cười, ừ tôi biết rồi. Cháu nói không phải thì là không phải. Giờ nói thật cũng chẳng có ai tin hai người không phải là người yêu của nhau. Bây giờ đang là buổi đêm, một nam một nữ cùng nhau đi leo núi. Chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có gì đó mở ám. Nhưng ôn noãn biết mối quan hệ hiện tại giữa cô và cô thâm thực sự rất thuần khiết rất trong sáng và ngây thơ Cô quay sang nhìn cô thâm, sau đó lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho anh tại sao cậu không lên tiếng phủ nhận cố thâm liếc nhìn cô một cái, anh cúi xuống đọc tin nhắn mà cô vừa mới gửi cho dù có lên tiếng phủ nhận thì ông ấy cũng không tin đâu Thế nên cần gì phải mất công giải thích Ôn noãn, sao cậu lại nghĩ vậy cố thâm, không phải vừa nãy cậu đã lên tiếng giải thích rồi à Nhưng cậu nhìn xem, ông ấy có tin lời cậu nói không? Ổn loãn hình như ông ấy không tin lời tôi. Ổn loãn nghĩ tốt nhất nên giải thích rõ ràng để tránh bị hiểu lầm. Nếu không lên tiếng phủ nhận thì có nghĩa là đang công nhận điều đó là đúng. Cố thâm còn gửi thêm cho cô một tin nhắn nữa thôi, vậy là ổn rồi. Tôi nghĩ cậu không nên băn khoăn vấn đề này nữa. Giải thích cũng vô dụng, nếu ai tin thì họ đã tin ngay từ đầu, còn những ai đã không tin dù cậu có giải thích như thế nào thì họ vẫn sẽ không tin. Ôn nhoãn, ừ, suốt dọc đường, tài xế taxi và ôn loãn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc xuống xe, sắc mặt của cố thâm tối sầm lại, hình như anh đang bực bội chuyện gì đó. Cả hai chỉ mới đi đến chân núi mà đã cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Ôn loãn hít thở một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm nói, ở đây mát thật đấy. Cố thâm, cậu có cảm thấy lạnh không? Tôi không cảm thấy lạnh, tôi cũng đã chuẩn bị chiếc áo khoác gió rồi. Cố thâm bật cười, anh nhìn chiếc áo khoác mà cô đang mặc, cậu có vẻ rất thông minh đấy. Khóe môi của cô khẽ cong lên, chúng ta đi thôi, được, nếu bạn đến tham quan ngọn núi này vào ban ngày, bạn sẽ phải mất tiền mua vé. Nhưng từ 6 giờ tối ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau là thời điểm mọi người có thể tự do đi vào bởi vì lúc đó không có ai đứng canh giữ nên sẽ chẳng có ai chặn bạn lại rồi đòi thu vé cả. Thế nên dù đây cũng có thể coi là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng có thấy cách quản lý ở đây khá lỏng lẻo và thiếu chuyên nghiệp. Có gần đó có một cửa hàng tiện lợi cố tâm liền chạy vào trong đó mua hai chai nước cùng mấy món đồ ăn vặt. Sau đó cả hai người bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi này. Năm ngoài chính quyền thành phố vừa mới chi ra một khoảng tiền để sửa chữa lại con đường này. Nên bây giờ đường đi rất thông thoáng và khá rộng rãi vừa đủ để cho các phương tiện giao thông thuận tiện đi lại. Bây giờ vẫn còn sớm nên thi thoảng có một vài chiếc ô tô chạy ngang qua, nhưng trên đường lại rất vắng. Nên được đi dạo trên núi cùng tiết trời trong lành như vậy thực sự rất sảng khoái. Cố thâm và ôn noãn muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nên tốc độ đi của hai người rất chậm. Thi thoảng hai người lại dừng lại để ngắm cảnh. Tuy trong suốt quá trình cả hai người đều giữ im lặng, nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang rất tốt. Nếu bọn họ cảm thấy mỏi chân, họ sẽ dừng lại và lôi nước ra uống rồi ngồi nghỉ một lúc để lấy lại sức. Không hiểu vì sao những sợi dây thần kinh đang căng thẳng của ôn noãn cũng dần được nới lỏng ra. Kể từ khi cô đi đến đây, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu như vậy. Cô cũng không rõ vì sao lại như vậy, dường như cô đã rút được một gánh nặng rất lớn trong lòng. Uồn ngoãn đang ngồi ở trong đỉnh nghỉ chân cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn khung cảnh trên bầu trời đêm bởi vì bây giờ đã gần sáng nên các ánh sao trên trời cũng đã dần trở nên mờ ảo. Nhưng cô chỉ ngồi ngắm được một lúc thì đã có một thứ thu hút sự chú ý của cô. Trong lúc cô đang ngắm nhìn cảnh đêm thì cố thâm lại quay sang ngắm nhìn cô. Cố thâm im lặng quay sang ngắm nhìn người đang ngồi bên cạnh. Nhưng theo góc nhìn của cô thì cả hai đều đang ngắm những vì sao trên bầu trời. Trong lòng của mỗi người đều đang suy nghĩ những câu chuyện khác nhau. Một lúc sau đột nhiên ôn noãn bật cười. Cô thâm nhìn cô hỏi cậu đang cười chuyện gì? Ôn noãn khẽ nhún vai nói, không có chuyện gì đâu. Chỉ là đột nhiên tôi lại cảm thấy rất vui. Cô tâm sự với anh, nói thật tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể ngủ được. Nên tôi mới gửi tin nhắn cho cậu. Cô thâm có vẻ khá bất ngờ trong đầu anh lại nhớ đến chuyện đã xảy ra trong tối nay. Cậu bị mất ngủ có phải vì chuyện kia không? Ừ, nghĩ lại mà cô vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Ôn ngõn cũng tự nhận bản thân mình là kẻ to gan lớn mật và chẳng có thứ gì có thể dọa cho cô khiếp sợ. Nhưng đến tận lúc này cô mới phát hiện ra rằng, thực sự trong lòng cô cũng có một nỗi sợ hãi. Cô sợ bản thân mình không may sẽ gặp phải những tai nạn bất ngờ. Có lẽ bởi vì cô đã từng trải qua cái chết nên cô đã bắt đầu trở nên quý trọng bản thân của mình hơn. Đặc biệt là kể từ khi cô đi đến nơi đây, tất cả mọi thứ đối với cô đều rất xa lạ. Thế nên mỗi khi cô quyết định sẽ làm việc gì đó cô đã phải suy nghĩ rất cẩn thận. Cố thâm sau khi nghe xong, đột nhiên anh lại cảm thấy rất đau lòng. Người đang ngồi bên cạnh anh cũng chỉ vừa mới chỉ mới 16-17 tuổi, thậm chí còn chưa bước sang độ tuổi trưởng thành. Không biết liệu có phải kể từ khi còn rất nhỏ cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng và đã phải nhẫn nhịn chịu đựng đến mức nào. Thậm chí nhiều khi anh còn suy nghĩ, nếu so sánh giữa anh và ôn noãn, anh mới biết bản thân mình còn may mắn hơn cô rất nhiều. Ít ra anh đã từng có một người mẹ rất yêu thương anh. Nhưng còn ôn noãn, đến cả anh là người ngoài cũng cảm nhận được bố mẹ của cô chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến cô. Thậm chí họ còn đối xử với cô rất lạnh nhạt và thệ bạc ngay cả người chị gái kia cũng vậy. Dường như ở trong ôn ra ôn noãn sẽ luôn là kẻ thừa thái và họ sẽ không bao giờ để ý đến cô. Theo lẽ thường thì một gia đình phải rất vất vả mới tìm được đứa con bị thất lạc từ nhỏ. Đáng lẽ ra họ càng phải yêu thương và cố gắng bù đắp cho đứa con đó. Nhưng dường như mấy người trong ôn gia đều có vấn đề về thần kinh, và họ ngày càng đối xử tệ bạc với cô. cố thâm khẽ ho khan một tiếng, anh cũng không biết bây giờ mình nên an ủi cô như thế nào. Sau này nếu cậu gặp phải chuyện gì đáng sợ cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Anh dịu dàng nói, tớ sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu. ôn loãn có vẻ khá bất ngờ cô quay sang nhìn anh, rồi bật cười, thật à? Ừ, cô bật cười nói, nếu vậy thì tôi sẽ phải làm phiền cậu rất nhiều. Ôn ngoãn nói, thực ra ngày hôm nay tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cố Thâm hít một hơi thật sâu rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Ôn ngoãn. Hà giọng nói của anh nghe rất trầm và ấm áp, từng câu nói giống như một làn gió khẽ thổi vào tai của cô. Tôi mong cậu sẽ đừng đối xử với tôi khách sáo như vậy. Nói xong, Cố Thâm đứng dậy rồi xoay người rời đi. Anh tiếp tục hành trình leo lên đỉnh núi. Ôn nhoãn có hơi bất ngờ cô nhìn theo bóng lưng ngày càng đi khuất của cố thâm, một lúc sau cô mới đứng dậy đi tiếp về phía trước. Cuối cùng thì hai người bọn họ đã leo lên được đỉnh núi, trên dọc đường họ đã nhìn thấy rất nhiều lều trại được dựng ở gần đường đi. Có vẻ như đã có rất nhiều người đã lựa chọn cắm trại qua đêm trên núi. Ôn <cười> nhoãn khẽ chấp mắt cô quay sang nhìn ánh đèn đường cách đó không xa cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở đó có một vài người đang vui vẻ nói chuyện. Cố thâm quay sang nhìn cô hỏi cậu còn muốn tiếp tục leo lên trên nữa không? Ủa, vẫn chưa leo lên đỉnh à? Ừ, cố thâm giải thích tại vì khu vực quanh chỗ này khá là bằng phẳng nên có rất nhiều người chọn nơi này làm địa điểm cắm trại. Nhưng chỗ này vẫn chưa phải là đỉnh núi. Ôn nhoãn. Thế mà cô còn tưởng nơi này chính là đỉnh núi. Ôn nhoãn xem giờ đi thôi. Cũng may là bây giờ vẫn còn khá sớm. Cố thâm bật cười ừ. Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình, và họ đã leo lên những bậc thang được dựng từ đá. Khoảng tầm 10 phút sau, cuối cùng thì bọn họ cũng đã leo lên đỉnh núi. Quả nhiên là đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống phong cảnh bên dưới thực sự rất đẹp. Uồn loãn nhìn về hướng đông, bây giờ đã là hơn 4 giờ thế nên trên bầu trời đã xuất hiện những tia nắng ban mai. Đôi mắt của cô nhìn thẳng lên bầu trời thấy bầu trời chuyển từ màu đen sang màu trắng rồi ngày càng lan rộng ra. Cố thâm đang đứng bên cạnh, nhìn rất đẹp đúng không? Uồn vãn bật cười, cũng không quá thể. Tay của cô chỉ lên bầu trời, cậu có biết được chứng kiến cảnh chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm thực sự là một điều rất thú vị. Cố thâm quay sang nhìn cô, ừ, vậy là tốt rồi. Uồn vãn bật cười, cô quay sang nhìn anh hỏi, hình như tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt. Cố thâm có vẻ hơi bất ngờ, anh không ngờ cô lại hỏi anh chuyện này. Tôi vẫn ổn, đừng có nói dối. Ôn Noãn không nhịn được cô khẽ lẩm bẩm nói có thể tôi không phải là người hiểu cậu nhất. Nhưng thông qua những hành động cử chỉ ngày hôm qua của cậu tôi chắc chắn là cậu đang không được vui. Tôi không biết liệu cậu có muốn nghe chuyện đó hay không. Cố thâm trầm tư suy nghĩ, với lại tôi cũng không biết mình cần nên nói điều gì. Nếu anh đã không muốn nói ra thì ôn Noãn chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc anh phải nói ra, nếu cậu không muốn nói ra thì cứ coi như hai người chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện này. khóe môi của cô khẽ nhếch lên mặt trời cũng bắt đầu mọc lên rồi chắc là tí nữa mọi người sẽ kéo lên đây rất đông lúc này những người đang cắm trại ở phía dưới lần lượt đứng dậy chuẩn bị đồ đạc ồn nhoãn khẽ xoay người lại nhìn về hướng đó cô cảm thấy khung cảnh này nhìn cũng khá thú vị mặc dù cả đêm qua cô đã bị mất ngủ nhưng điều đó dường như không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô bây giờ cô đang cảm thấy rất vui vẻ và phấn kích chỗ mà hai người bọn cô đang đứng Vừa hay có thể quan sát toàn cảnh khu cắm trại ở phía bên dưới, có những người đang vội vã leo lên đỉnh núi, còn những người thì đang vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô không ngờ việc thu dọn lều trại lại mất nhiều thời gian như vậy. Mặt trời bắt đầu mọc, ồn nõn ngầm đầu lên nhìn, vừa đúng lúc mặt trời bắt đầu nhô lên. Từng tia nắng ban mai chiếu xuống xóa tan lớp sương mù. Giống như những tia hy vọng đang soi sáng và dẫn đường chỉ lối cho mọi người. Cô tập trung nhìn, thú thật đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn khung cảnh bình minh. Đợi đến khi mặt trời đã dần lên cao cô vẫn có thể cảm nhận sự phấn khích chờ trong lòng cô. Thể nào, thể nào lại có nhiều người thích ngắm khung cảnh mặt trời mọc như vậy. Thậm chí cô còn nghe thấy những tiếng suýt xoa khen ngợi của mấy người đang đứng gần đó. Cô vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời và cô cũng có cảm nhận giống với mấy người đó. khung cảnh này thực sự rất đẹp. Đây sẽ là một khoảnh khắc đáng để cô ghi nhớ mãi trong ở lòng. Cô chăm chú nhìn lên bầu trời, mặt trời lúc này đã cách mặt đất rất xa, thì đột nhiên cô mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Có chuyện gì vậy, tôi quên mất không lôi điện thoại ra để chụp ảnh. Tôi có chụp, để tối nay tôi về gửi mấy tấm hình đó cho cậu. Cậu có thể cho tôi nhìn luôn bây giờ được không? cố thâm nghe thấy vậy liền đưa điện thoại cho ôn noãn xem. Lúc này dường như anh đã quên mất rằng trong điện thoại của mình có chứa một vài thứ mà anh không thể cho ôn noãn nhìn thấy được. Ôn noãn mở album ảnh ra cô ấn xem thử mấy bức hình vừa nãy Cố thâm đã chụp lại. Phải công nhận rằng những bức hình này thực sự rất đẹp với lại kỹ năng chụp hình của Cố thâm tốt hơn cô rất nhiều. Cậu chụp đẹp quá, khóe môi của cô thâm khẽ nhếch lên thật à, ngắm xong khung cảnh bình minh cả hai người bắt đầu từ tốn đi xuống núi. Và cả hai người đều vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này. Lúc hai người đi xuống chân núi ôn noãn mới quay sang mời cô thâm đi ăn bữa sáng với cô. cố thâm đưa cô về tận trường, sau đó anh mới quay trở về nhà. Chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm đó, ôn noãn chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe. Chỉ đơn giản là cô không biết nên nói như thế nào, mà thực ra cô cũng không nhất thiết phải nói ra thế nên cô đã giữ chuyện này ở trong lòng và biến nó thành bí mật của riêng cô. Một khoảng thời gian sau đó ôn noãn tập trung vào công việc Livestream cùng việc thi đấu. Cuộc sống của cô việc học tập đã chiếm một phần lớn thời gian nên cô cũng không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện khác. Thi thoảng thì ngô thư mới xuất hiện trong ký túc xá còn phần lớn thời gian cô ấy đều không ở trong ký túc xá. Thi thoảng thì ôn noãn cũng nhận được một vài cuộc điện thoại của cha ôn, đại khái là mỗi lần ông ấy đều cố gắng khuyên nhủ cô nên chuyển về nhà sống cùng với gia đình. Nhưng hầu như lần nào cũng bị ôn noãn từ chối thẳng thừng. Nếu không phải bây giờ tên của cô vẫn nằm trong hộ khẩu của nhà họ ôn thì cô thực sự không muốn bản thân có dính dáng hay liên quan gì đến nhà họ ôn. Ôn noãn vẫn chăm chỉ tập luyện giảm cân chính bản thân cô khi nhìn bản thân trong gương còn phải cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc. Bởi vì dạo gần đây cô khá bận nên cô cũng dần ít tập luyện hơn. Nhưng cô không thể ngờ rằng cân nặng mình vẫn có thể giảm được xuống. Sau đó cô nhớ lại lần gần đây nhất khi cô nhảy lên cân, hình như lúc đó cô tầm khoảng 49 cân. Với chiều cao hiện tại của cô, 49 cân cũng được xem là gầy rồi. Ổn nõa nhìn con số hiển thị trên chiếc cân điện từ kia, đôi mắt của cô ngay lập tức phát sáng. Tâm trạng của cô lúc này thực sự rất vui vẻ và rất khó diễn tả bằng lời. Nói cho cùng thì cô vẫn chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi 18, đương nhiên là bất cứ cô gái nào cũng mong bản thân sở hữu dáng người thon thà cùng khuôn mặt xinh đẹp. Phải trải qua bao khó khăn thử thách cô mới thành công giảm về được số cân đúng với cô mong muốn. Uồn nhoãn bây giờ đang vui mừng đến suýt chút nữa là không kìm được những giọt nước mắt. Ồn nhoãn ngay lập tức chạy đi soi gương, quả nhiên là cô đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng trở nên trắng hơn. Bởi vì vừa nãy cô đang tập thể dục nên bây giờ trên khuôn mặt vẫn còn dính một vài giọt mồ hôi. Hơn nữa cô cũng thường xuyên kiểm soát lượng thức ăn với lại cô cũng rất chăm chỉ bôi kem chống nắng. Thế nên khi so với thời điểm ban đầu thì làn da của cô đã trắng lên tận mấy thông độ. Hiện tại nếu bây giờ cô đứng cạnh những người khác thì nhìn cô có vẻ cũng trắng hơn họ rất nhiều. Trong suốt kỳ nghỉ hè lần này, mỗi sáng cô đều chăm chỉ uống nước chanh hoặc uống nước dứa. Bởi vì cô sợ sẽ tăng cân nên cô cũng không dám cho quá nhiều đường. Hoặc thi thoảng cô sẽ dùng mật ong pha với nước ấm. Còn hôm thì uống sữa không đường. Vào thời điểm ban ngày cô không dám mặc những chiếc quần quá ngắn. Còn nếu khi có việc phải đi ra bên ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa cô đã chuẩn bị những dụng cụ tránh nắng đầy đủ. Cô ngắm nhìn khuôn mặt được phản chiếu qua tấm gương, và đây là lần đầu tiên ôn noãn cảm nhận được sự quen thuộc. Khuôn mặt của cô bây giờ đã giống hệt khuôn mặt của cô trong quá khứ. Gương mặt này vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, Vì hiện tại tuổi còn cô vẫn còn khá trẻ, nên trên khuôn mặt hiện rõ collagen. Nhìn khuôn mặt này vừa xinh đẹp lại còn rất đáng yêu. Không chỉ một mình ôn noãn nhìn ra được sự thay đổi ngoại hình của bản thân. Mấy ngày hôm sau, cô phải đi đến đài truyền hình để quay hai tập phát sóng cuối cùng của chương trình. Lúc nhân viên trang điểm nhìn thấy ôn noãn bước vào, và tất cả bọn họ ai cũng cảm thấy sững sờ và bất ngờ. Noãn Noãn?" ôn noãn khẽ chớp mắt quay sang nhìn nhân viên trang điểm, vâng em đây. Có chuyện gì ạ? Nhân viên trang điểm đột nhiên thốt lên, sao lại như vậy chỉ mới một tuần chị không gặp em? Nhưng chị cảm thấy em ngày càng trở nên xinh đẹp hơn Giọng nói của nhân viên trang điểm khá lớn nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy nhân viên đang đứng gần đó Đúng vậy đó, một người khác nói, noãn noãn, hình như em đã trắng lên rất nhiều rồi Thực ra từ tuần trước tôi cũng đã cảm nhận được chuyện này rồi Bởi vì noãn noãn đã gầy hơn trước rất nhiều, đấy mọi người nhìn xem vòng eo của em ấy nhỏ chưa kìa Với lại làn da của em ấy ngày càng trắng Thú thật tôi còn tưởng mọi người đều đã phát hiện ra rồi. Nên tôi mới không nói ra điều này. Mọi người, nhân viên trang điểm khẽ thở dài xúc động nói có lẽ bởi vì dạo trước tuần nào chúng ta cũng đều gặp được em ấy. Thực ra mọi người cũng có cảm nhận sự thay đổi trong ngoại hình của em ấy. Nhưng có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ em ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng phải công nhận rằng hiện tại nhìn em ấy rất xinh đẹp. Cô ấy ngay lập tức lôi điện thoại từ trong túi quần ra cho chị chụp hình em được không, rồi để chị đem đi khoe trên mạng. Quả nhiên ẩn chứa đằng sau những dáng hình mập mạp lại chính là khuôn mặt của mỹ nhân. Uồn ngõn nghe thấy vậy, liền nhịn không được cười, mọi người đừng có nói quá lên như vậy. Nhân viên trang điểm cùng mấy nhân viên đứng gần đó đều quay sang nhìn cô và họ đồng thanh nói, đây đều là những lời nói thật lòng của tôi. Là thật sao? Nếu mỗi ngày họ đều nhìn thấy cô thì có lẽ họ sẽ không thể nào phát hiện ra được nhưng nếu bọn họ chịu quan sát cẩn thận hơn, đặc biệt mấy người bọn họ còn lôi tấm hình ngày đầu tiên ôn ngoãn đến đài truyền hình để báo danh thi đấu, thì bọn họ ngay lập tức có thể nhìn ra được sự đối lập. Thậm chí nhiều người còn phải há hốc mồm vì quá kinh ngạc. Thực ra hồi đó nhìn ôn ngoãn cũng khá là xinh đẹp nhưng nếu so sánh với hiện tại thì cô ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Nhân viên trang điểm ngay lập tức lôi phấn đánh má hồng ra, với nhan sắc hiện tại của em có thể sánh ngang với những mỹ nhân xinh đẹp trong giới giải trí. Giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc, chị nói thật đấy, nhìn em bây giờ thực sự rất xinh đẹp. Có thể mọi người sẽ nói tôi thiên vị hai người, nhưng phải công nhận lúc hai người bọn em đứng cạnh nhau thực sự rất xứng đôi. Cô ấy tiếp tục nói, và gương mặt của em không hề đại trà. Ở trong giới giải trí, điều này chính là yếu tố rất cần thiết. Uồn vãn chỉ biết cười, cô cũng không đặt mấy lời nói đó vào trong lòng. Bởi vì cô cảm thấy mọi người đang nói quá lên. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy khuôn mặt trang điểm của mình ở trong gương, thậm chí đến ngay cả cô cũng phải cảm thấy bất ngờ và rất phấn kích. Không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy. Hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết và trận thi đấu ngày hôm nay cũng rất quan trọng vì nó sẽ quyết định xem cố thâm hay ôn noãn ai mới là người giành được ngôi vị quán quân. Số điểm của hai người bọn họ tranh lệch nhau không quá lớn, nhưng dù ai trong số họ giành được ngôi vị quán quân thì tất cả những khán giả đều cảm thấy khâm phục và thấy rất xứng đáng. Nếu không phải vì hai người bọn họ vẫn còn đang trong độ tuổi học sinh thì chắc chắn có rất nhiều người sẽ trở thành những fan CP cuồng nhiệt. Bởi vì cả hai người đều sở hữu ngoại hình rất xuất sắc, lại còn học rất giỏi, chỉ cần hai điểm này đã khiến cho bọn họ trở nên nổi bật và luôn thu hút sự chú ý truyền thông và cư dân mạng. Nhưng điều quan trọng nhất chính là cô Thâm có vẻ rất quan tâm đến ôn nhoãn. Và nhất là khi ánh mắt của hai người bọn họ chạm vào nhau, dù tất cả đều chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng đều được mọi người tìm thấy và nhiệt tình chia sẻ trên Weibo. Ôn nhoãn đang đứng sau cánh gà để chuẩn bị micro, cô vừa mới chuẩn bị xong xuôi. Thì đúng lúc này cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía đối diện, cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy lúc này chu Quỳnh mới đến. Chu Quỳnh vừa mới bước vào phòng trang điểm, lúc nhìn thấy ôn noãn cô ta thực sự đã rất bất ngờ. Cô ta há hốc mồm lên nhìn, giọng nói của cô ta không giấu được sự ngạc nhiên ôn noãn. Ôn noãn khẽ gật đầu, vừa mới đến à? Chu Quỳnh ngơ ngác khẽ gật đầu, ừ, cô ta chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào ôn noãn, cô ta không biết bây giờ mình nên dùng biểu cảm nào mới thích hợp. Nhân viên trang điểm bật cười nói, Chu Quỳnh có phải em cũng rất bất ngờ đúng không? Chỉ mới một tuần chúng ta không gặp mặt nhau thôi, mà ôn noãn đã trở nên xinh đẹp như vậy. chu Quỳnh cả người cứng như khúc gỗ, cô ta khẽ gật đầu nói, vâng. Em cũng không ngờ em ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Nhân viên trang điểm lên tiếng, chị là người trong nghề nên biết rõ công nghệ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ dù bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều nhưng kỹ thuật vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót. Thực ra lúc đầu chị có chút nghi ngờ liệu em ấy có lén mọi người để đi phẫu thuật thẩm mỹ không. Nhưng cho đến khi tay của chị chạm lên khuôn mặt của em ấy, lúc này chị mới tin chỉ cần mất đúng một tuần mà em ấy đã có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Chu Quỳnh khẽ chấp mắt đột nhiên cô ta lên tiếng hỏi chị có chắc là một tuần không đủ thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân viên trang điểm nghe thấy vậy liền bật cười, đương nhiên là không thể rồi. Dù gì thì cũng phải cần thời gian để hồi phục, đương nhiên thời gian một tuần vẫn kịp đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Với lại noãn noãn cần gì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, em ấy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như vậy rồi, cho dù không đụng vào dao kéo thì em ấy cũng đã là một mỹ nhân rất xinh đẹp rồi. Nghe thấy vậy, chu Quỳnh lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Mũi to, miệng rộng, mắt thì nhỏ tí, chính cô ta còn cảm thấy bản thân mình rất xấu. Đột nhiên không hiểu vì sao mà cô ta lại cảm thấy rất khó chịu và bực bội thế à. Nhân viên trang điểm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nên cô ấy quyết định giữ im lặng. Ổn loãn muốn đi ra bên ngoài để hít thở bầu không khí cô vừa mới bước ra khỏi phòng trang điểm. Do cô không để ý nên đã đụng chúng cố thâm. Ngày hôm nay cố thâm mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nên nhìn anh so với ngày thường có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Anh luôn khiến cho mọi người có một cảm giác anh là một người rất lạnh lùng và xa cách. Khí chất của người trưởng thành sen lẫn với khí chất của cậu thiếu niên càng khiến cho anh trở nên nổi bật. Và chỉ cần anh xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. ùn nhoãn đang nhìn cô thầm, và cố thầm cũng đang nhìn cô, khuôn mặt của anh còn hiện rõ sự thất thần. Cậu, có chuyện gì vậy? Cô thầm khẽ lắc đầu nói, hình như cậu có vẻ trắng hơn trước rất nhiều. ùn vãn khẽ dơ tay lên, còn tôi cảm thấy hình như cậu đen hơn trước rất nhiều. cố thầm. đôi mắt đen nháy của cố thâm nhìn chằm chằm lên người ôn noãn một lúc lâu sau đó anh cảm thấy không ổn nên khẽ nhắm mắt lại giọng nói của anh nghe rất nhỏ cậu đã đẹp hơn trước rất nhiều nghe thấy vậy ôn noãn liền không nhịn xuống cô khẽ lẩm bẩm trong miệng không ngờ cậu cũng là một nhan khống không phải vậy cố thâm sợ cô hiểu nhầm nên anh đành phải lên tiếng giải thích đây là những lời nói thật lòng của tôi cậu thực sự rất xinh đẹp Ôn nhoãn nghe thấy vậy, không hiểu lý do vì sao nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Rõ ràng vừa nãy có rất nhiều người chạy đến khen cô rất xinh đẹp, nhưng lúc cô nhận được lời khen của cô Thâm, đương nhiên là những người khác khen thì cô cũng cảm thấy rất vui, nhưng cô cảm thấy lần này ngoài cảm giác vui vẻ ra thì cô còn cảm nhận được sự hạnh phúc. Cô khẽ cúi đầu xuống để che mất nụ cười rạng rỡ trên khóe môi, khuôn mặt của cô rất dịu dàng, đến ngay cả tôi ngày hôm nay mới phát hiện ra mình đã thay đổi nhiều như vậy. Hình như tôi đã gầy hơn trước rất nhiều. Không phải là hình như đâu. Cố Thâm ngay lập tức sửa lại câu nói của cô, cậu thực sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt của Ôn Noãn đột nhiên đỏ ửng lên, cô vội vàng cúi đầu xuống, cảm ơn cậu. Đến tận lúc này Cố Thâm mới để ý những lời anh vừa mới nói ra. Anh khẽ ho một tiếng, thôi tôi đi trước đây, sắp đến giờ ghi hình rồi. Thế hai người chúng ta đi chung đi. Ừ. Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, bây giờ không chỉ có những nhân viên cùng người chơi phát hiện ra sự thay đổi về ngoại hình của ôn noãn, mà ngay cả những khán giả đang ngồi xem trong phòng phát sóng cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này. Wow wow wow tuy rằng tôi biết lúc này mọi người đều đang tập trung vào trận thi đấu. Nhưng không biết liệu mọi người có phát hiện ra không, hình như ôn noãn đã trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Có có có. Nói thật ngày hôm nay từ lúc ôn noãn xuất hiện đến giờ ánh mắt của tôi vẫn luôn tập trung lên người cô ấy. Thậm chí còn có ý định lôi kính ra để nhìn cho rõ. Ồ, thực ra ngay từ tập đầu tiên thì tôi cũng cảm thấy ôn noãn rất xinh đẹp. Nhưng phải công nhận rằng người xưa nói đúng thật nhất dáng nhì ra mà hiện tại dáng người của cô ấy thực sự rất đẹp và đặc biệt là làn da trắng nõn nà đó. Tôi mong cô ấy có thể đăng bài trên Weibo hoặc viết sách để hướng dẫn cho mọi người về phương pháp giảm cân của cô ấy. A hát, tôi cứ tưởng mình là người duy nhất phát hiện ra chuyện này, hôm nay cô ấy mặc áo phông trắng, vừa vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Yulichoy, tôi đã chết mê chết mệt cô ấy. Ôn Noãn tại sao lại trở nên trắng như vậy? Ô, ô, ô. Cầu mong Ôn Noãn viết một quyển sách hướng dẫn mọi người về chế độ giảm cân. Giờ tôi đang rất béo và tôi đang rất muốn có một phương pháp giảm cân thích hợp. Phải công nhận rằng Ôn Noãn và cô thâm nhìn đẹp đôi thật đấy. Mà hình như trang phục hôm nay hai người bọn họ đang mặc nhìn rất giống như đồ đôi. Đột nhiên có rất nhiều người không còn tập trung bàn luận về trận thi đấu. Thay vào đó họ cùng nhau thảo luận về rất nhiều đề tài khác. Ôn Noãn ngày càng trở nên xinh đẹp và đương nhiên điều này càng khiến cho mọi người cảm thấy tò mò và phấn kích. Có lẽ đối với tất cả khán giả đã ngồi xem từng tập của chương trình, họ cũng có thể coi là những người đã chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của Ôn Noãn. Đương nhiên là họ sẽ để tâm đến mấy vấn đề này hơn. Sau đó chuyện này còn bị lôi lên trên Weibo, Có người còn đem bức ảnh ôn noãn ghi hình những tập đầu tiên để so sánh với bức hình trụ ôn noãn trong tập bán kết. Họ đều có thể nhận ra cô đã cao hơn trước rất nhiều, đã gầy hơn, và đặc biệt là đã trắng hơn trước rất nhiều. Mọi người thi nhau bình luận và mong ôn noãn có thể viết sách để chia sẻ bí quyết giảm cân. Thậm chí có nhiều người còn tác tên Nick Weibo của Ôn Noãn để hỏi chia sẻ kinh nghiệm làm trắng da. Ôn Noãn đọc những lời bình luận trên Weibo, cô giờ khóc giờ cười nói tôi cảm thấy mọi người đang làm quá mọi chuyện. Cố thâm đang đứng bên cạnh cô, nên anh đương nhiên hiểu được có chuyện gì đang diễn ra. Anh khẽ dừng lại, rồi đột nhiên lên tiếng tôi thấy mọi người nói đúng mà. Hà, đôi mắt của cố thâm sáng rực lên nhìn cô, giọng nói của anh nghe rất khàn tôi không hề thấy bọn họ làm quá lên. bởi vì cô thực sự rất xinh đẹp, đoạn hội thoại đáng yêu. cố thâm hóa ra mình cũng là một nhan khống, Ôn nuǎn, đồ nông cạn, cố thâm ủy khuất dây nhưng anh chỉ khen một mình em xinh thôi. chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương hai tôi rất thích. Ôn nuǎn cũng biết mình là người mặt khá dày, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại dễ đỏ mặt như vậy. những lời nói lúc nãy của cố thâm nghe thực sự rất ái muội. Lúc này ôn noãn cũng không biết mình nên trả lời như thế nào mới ổn. Cô nở nụ cười ngượng ngùng, lén đưa tay lên xoa đôi tay đang đỏ ửng, khẽ gật đầu cố tỏ vẻ mình không để tâm đến câu nói kia thật à. Cố thâm nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ ửng lên của cô, khóe môi của anh khẽ nhách lên, anh không muốn khiến cho cô khó xử nên quyết định dừng đề tài này ở đây. Cậu nghĩ tôi có nên đăng bài viết lên Weibo không? Có rất nhiều fan hâm mộ nhắn tin cho ôn noãn, mong cô có thể đăng bài webua để tương tác với các fan. Nhưng ôn noãn lại không biết mình nên đăng gì thế nên ngoại trừ bài viết liên bố cô là một trong những thí sinh tham dự chương trình này ra thì cô chưa từng đăng bất kỳ bài viết nào khác nữa. Cô thâm gật đầu cậu muốn đăng bài viết nói về chủ đề gì. Ôn noãn trầm tư suy nghĩ cô hơi nhíu mày nói mọi người đều mong tôi có thể chia sẻ phương pháp giảm cân của tôi cho họ biết. Cố Thâm bật cười, đặt tay lên đầu của Ôn Noãn, dịu dàng xoa đầu cô nói, tôi nghĩ phương pháp này sẽ không phù hợp với mọi người đâu. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi phương pháp làm trắng da nữa. Ôn Noãn giơ tay lên chỗ Cố Thâm vừa mới xoa, cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái. Từ khi nào mà cô với Cố Thâm lại thân thiết như vậy rồi? Đến tận bây giờ, sau khi Cố Thâm đã hạ tay xuống một lúc lâu, cô vẫn cảm thấy nơi đó rất nóng. Ngay cả khi đã về ký túc xá, trong đầu ôn noãn vẫn đắm chìm trong chuyện này. Cậu đang nghĩ đến chuyện gì mà tập trung vậy? Ngô thư nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khẽ vuốt cằm nói, công nhận cậu ngày càng trở nên xinh đẹp. Ngay cả tôi, một người cũng có thể xem là luôn ở cùng với cậu cũng phải công nhận. Cô ấy dùng tay kéo ôn noãn đứng trước mặt mình, bắt đầu bình phẩm, đúng là cậu đã trắng lên rất nhiều, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Ồn nhoãn giờ khóc giờ cười, ngoan ngoãn đứng im một chỗ để cho cô ấy tiện quan sát tôi thấy mọi người đều đang nói quá lên. Ngô thư ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô chẳng lẽ cậu không cảm nhận được. Ồn nhoãn suy nghĩ một lúc nói thật thực ra thì tôi cũng nhận ra được. Tôi biết ngoại hình của mình thay đổi rất nhiều. Có đôi khi tôi nhìn lại những bức hình lúc trước bản thân tôi còn cảm thấy rất khó tin. Ngô thư khẽ gật đầu, như vậy là được rồi. Cả bản thân cậu cũng nghĩ như vậy thì những người khác nói vậy cũng đúng mà. Ôn nhoãn cũng cảm thấy lời nói này của ngô thư rất đúng. Cô bật cười, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cô khẽ cong môi cười. Bất cứ ai trên đời cũng đều mong muốn bản thân mình sẽ trở nên xinh đẹp. Ngô thư dùng tay để nhéo đôi má cô, phải công nhận rằng làn da của cậu không chỉ trắng lên mà còn rất mịn. Rõ ràng hai chúng ta đều ăn giống nhau mà. Tại sao lại có sự chênh lệch rõ rệt như vậy? Ôn nhoãn cậu quay ra soi gương thử xem. Nếu so sánh giữa cậu với tôi thì cậu trắng hơn tôi rất nhiều đấy. Cô khẽ hừ một tiếng, nhìn xem cậu đã trắng như vậy rồi. Nếu bây giờ cậu còn muốn trắng hơn nữa thì sẽ khiến cho bao nhiêu người phải đố kỵ đấy. Ngô thư nhún vai, bật cười hỏi, làm gì có ai thèm ghen tị với tôi? Ôn Noãn đưa tay ra tự chỉ bản thân, ai bảo thế? Tôi đang rất ghen tị với cậu nè. Ngô thư đương nhiên không tin chuyện ôn Noãn sẽ ghen tị với cô. Trong khoảng thời gian này, cả hai đã có cơ hội để tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cô ấy cũng dần hiểu rõ tích cách ôn ngoãn Chỉ cần dùng một câu nói là có thể miêu tả chính xác là người bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất yếu đuối. Cả hai lại ngồi xuống nói chuyện với nhau về một số điều lặt vặt trong cuộc sống. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, bỗng nhiên Ngô Thư thốt lên, đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Sắp đến ngày khai giảng rồi Ngô Thư thở dài nói, lại chuẩn bị bước vào một năm học mới. Năm nay chúng ta đã lên lớp 11 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, ừ, đột nhiên ôn noãn lại rất vui vẻ. Vốn dĩ cô tưởng mình phải mất một thời gian để làm quen với cuộc sống hiện tại, nhưng cô không chỉ thích ứng rất nhanh mà còn có thể làm tốt mọi chuyện như vậy. Đối với những gì mà bản thân cố gắng và nỗ lực có được ôn noãn rất vui và sẽ luôn trân trọng những điều đó. Cô cảm thấy tự hào về bản thân, nhưng tương lai cô còn cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Đến ngày khai giảng, học sinh đều đi đến trường để nhận lớp. Mặc dù tiết trời tháng 9 đã dịu hơn rất nhiều nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn khá cao. Trong thời gian nghỉ hè, mặc dù không thường xuyên đi ra ngoài, nhưng ôn noãn vẫn có thể kiếm được tiền nhờ công việc Livestream. Tuy cô từng nói rằng những người xem Livestream của cô hầu hết đều đang trong độ tuổi học sinh nhưng có vẻ trong số đó vẫn có một số người khá giàu có. Mặc dù cô đã từ chối không nhận tiền, nhưng thi thoảng vẫn có người gửi cho cô vài món quà. Nên hai tháng nay cô cũng đã kiếm được một khoản tiền kha khá. Ôn nhoãn không hề gọi điện về cho ôn ra để hỏi tiền học phí cô không muốn bản thân mình có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ ôn nữa. Tuy nhiên vào ngày khai giảng, bà ôn lại gọi điện đến cho ôn nhoãn. Ôn nhoãn không hề muốn nghe, nhưng suy nghĩ một lúc cô vẫn quyết định nghe máy. Nhoãn nhoãn, bây giờ con đang ở đâu? Ôn nhoãn đột nhiên lại có linh cảm xấu cô quay lại nhìn thử bốn phía xung quanh con đang ở trong ký túc xá. ba gọi cho con có chuyện gì vậy? Bà ôn thở dài nói, sắp đến ngày khai giảng rồi, sao con vẫn không về thăm nhà một chuyến? Ôn nhoãn khẽ dạ một tiếng sau đó hỏi ngược lại, trong nhà có chuyện gì à? Bà ôn, bây giờ lại đến lượt bà ôn cảm thấy bối rối. Ông ngẩng đầu lên nhìn lầu 2, dù đang ở dưới lầu 1 nhưng vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ và đứa con gái lớn. Hình như con bé lại đòi đi mua quần áo, nghe đến đây, ba ôn cảm thấy ôn noãn đã bị thua thiệt hơn rất nhiều, nhưng lại không thể nói ra được lý do vì sao ôn noãn lại bị thua thiệt. Rõ ràng ông biết cô đã bị đối xử rất bất công, nhưng lại không biết nên dùng cách nào để bù đắp cho cô. Trong khoảng thời gian gần đây ông mới cảm nhận được rõ điều này, điều mà lúc trước ông còn không phát hiện ra. Nếu ba ôn để ý tới chuyện này sớm hơn có lẽ mối quan hệ giữa ôn noãn cùng ôn ra sẽ không đến mức này. Ôn ngõn lạnh lùng nói, ba con đang bận chút việc. Nếu ba muốn nói chuyện gì thì ba nói ra đi. bà ôn khẽ ừ một tiếng, hôm nay ba định dẫn chị con đến trường nhận lớp. Ba muốn mấy người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không cần đâu ạ ôn ngõn bình tĩnh từ chối, con đang bận chút việc. Nghe vậy, ba ôn cảm thấy rất tức giận, ông nhíu mày không nhịn được nói con vẫn đang ở độ tuổi học sinh mà sao suốt ngày ba thấy con nói mình đang bận. Rốt của con đang bận chuyện gì? Đúng rồi, ba đã xem qua chương trình mà con đang tham gia. Sao con lại dám giấu ba đi đăng ký tham gia chương trình vớ vẩn như vậy? Ôn loãn nhíu mày, hỏi lại ông, sao ba lại nói chương trình đó là chương trình vớ vẩn? Ba ôn ý của ba là lúc trước thành tích của con rất tệ mà sao bây giờ lại trở nên tốt như vậy? Ông không nhịn được liền khuyên bảo cô mấy câu chị gái của con đã kể cho ba nghe hết rồi. Con bé nói trên mạng có đồn tổ chương trình này làm ăn thiếu chuyên nghiệp và rất mờ ám. Là ba của con, nên ba mới khuyên con đừng có mà dại ruột đi theo con đường bất chính. Ổn ngoãn nghe vậy, liền bật cười hỏi lại ông, chỉ cần chị gái con nói chương trình đó làm ăn vớ vẩn thì ba sẽ tin vô điều kiện đúng không? Cô không nhịn được liền châm chọc mấy câu, nếu ba đã cảm thấy chương trình đó vớ vẩn, ba cần gì phải mất công hỏi con? Sao ba không đi tìm hiểu để xác nhận mọi chuyện rõ ràng? Ôn Noãn lạnh lùng nói, hơn nữa, dù tôi có tham gia bất kỳ chương trình nào cũng không hề ảnh hưởng đến gia đình mấy người. Chuyện của tôi thì tự tôi quyết định, nếu ngài cảm thấy vì chuyện này mà Ôn Gia bị mất mặt thì ngài cứ yên tâm, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhận mình là người của Ôn Gia cả. Sau khi nói xong, Ôn Noãn không đợi nghe câu trả lời của ba Ôn, mà đã cúp điện thoại ngay lập tức. Cô cảm thấy dường như mình đang có vấn đề, sao lại chấp nhận nghe cuộc gọi từ ba Ôn làm gì? Rõ ràng cô đã biết rõ bản tính thực sự của mấy người kia nhưng trong lòng vẫn luôn ôm hy vọng. Cô nghĩ mình nên tỉnh táo lại và nhanh chóng đánh bay ảo tưởng vớ vẩn trong đầu kia đi. Phải biết rằng mấy người họ ôn đó chẳng có ai suy nghĩ bình thường cả. Ôn ngoãn đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy vội vào nhà tắm để hắt nước lạnh lên mặt cố gắng áp chế cơn nóng giận trong lòng xuống. Cũng may lúc này trong ký túc xá ngoài cô ra thì không hề có bất kỳ ai. Ngô thư có việc nên đã ra ngoài từ sớm còn hai người bạn kia nghe bảo là gần ngày đi học thì họ mới lên trường. Ổn nõãn hít thở một hơi thật sâu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô không thèm xem ai là người gọi mà đã nghe máy, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu và bực bội có chuyện gì. Mau nói đi, cố thâm, anh ho một tiếng, thấp giọng hỏi cô có ai chọc giận cậu à? Ổn nõãn giật mình, cô vội bỏ điện thoại xuống để nhìn tên người gọi hóa ra là cậu. Tôi xin lỗi. Cố thâm bật cười, anh sẽ không nhỏ nhen đến mức như vậy có chuyện gì đã xảy ra. Sao cậu lại tức giận như vậy? Ồn nõn mím chặt môi lại, chỉ là một vài chuyện lặt vặt mà thôi. Cố thâm, cậu đang ở trong trường à? Ừ, cậu có muốn đi ăn với tôi không? Ồn nõn ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, bây giờ mới có 9 giờ. Cậu muốn ăn món gì? Tôi thế nào cũng được. À, cậu muốn ăn món gì không để tôi gọi trước cho. Cố thâm nói, bây giờ tôi gần đến trường rồi. ùn nhoãn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, cũng được. Nhưng lần này cậu nhất định phải để tôi trả tiền. Cô lầm bẩm nói, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, lần này phải để tôi mời cậu. Nếu không thì tôi sẽ không đi nữa. Trong suốt kỳ nghỉ hè cô không đếm được số lần mà cô thâm mời cô đi ăn. ùn nhoãn không muốn mình cứ mãi chiếm tiện nghi của cô thâm như vậy. Cho dù bây giờ cô vẫn còn đang rất khó khăn, nhưng cô cũng không nghĩ mình nghèo túng đến mức như vậy. Cố thâm khẽ thở dài, đồng ý, được rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ không dành trả tiền với cậu. Nhớ đấy, ôn noãn bật cười vui vẻ, vậy tôi xuống đây. Không cần phải vội đâu, tôi có thể đứng chờ ở dưới được mà. Mặc dù cố thâm đã nói như vậy, nhưng ôn noãn vẫn vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc chạy xuống dưới tầng. Lúc đi xuống cầu thang cô thấy có rất nhiều học sinh lớp 10 đến nhận lớp và phòng ký túc xá, hầu như ai cũng được bố mẹ dẫn đi. Nhìn khung cảnh trước mặt ôn noãn đột nhiên lại hồi thưởng đến ngày đầu tiên nhập học của Nguyên Chủ. Hình như Nguyên Chủ cũng được ba ôn đưa đến trường, nhưng cô nghĩ chắc là bởi vì ông ấy phải đưa ôn nhan đến trường nên tiện thể đưa Nguyên Chủ đi cùng luôn. Mà ôn nhan vừa xinh đẹp, vừa rất biết cách nói chuyện, luôn tỏ ra lễ phép và hòa đồng. Cho nên lúc đó... Hình như có rất nhiều người vây quanh cô ta Thậm chí cô ta còn được một học trưởng dẫn lên tận lớp học Còn nguyên chủ, dù cô ấy vẫn luôn đứng bên cạnh ôn nhan Nhưng hình như không một ai để ý đến cô ấy cả Nguyên chủ phải tự mình kéo hành lý lên tận tầng năm của ký túc xá Chờ sau khi cô ấy một mình tự thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi Mới nhận được cuộc gọi từ ba ôn Nguyên chủ cùng ôn nhan không học chung lớp với nhau Nên phòng ký túc xá của cả hai cũng không chung tầng Hình như khi đó ba ôn đang ở tầng 3 còn nguyên chủ thì đang ở trên tầng 5. Lúc đó, mọi sự chú ý của ba ôn đều tập trung lên người ôn nhan. Vì sợ ôn nhan mệt nên ông ấy vội vàng sách hành lý hộ cô ta. Trước khi rời đi ông ấy chỉ quay lại dặn dò nguyên chủ là hãy đứng đây đợi. Nhưng nguyên chủ đã đứng đó chờ hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ông ấy quay lại. Cuối cùng thì nguyên chủ đành phải tự mình khiêng hành lý lên phòng ký túc xá. Nghĩ đến đây ôn noãn không nhịn được bật cười. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, mày còn mong chờ điều gì hả ôn noãn? Cô khẽ lắc đầu, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cách đó không xa có một người đang chờ cô. Một kỳ nghỉ hè trôi qua ôn noãn đã trắng hơn trước rất nhiều còn cố thâm đã cao hơn trước và trong ngày càng trưởng thành hơn. Ôn noãn cũng không thể lý giải được suy nghĩ lúc này của mình. Cô luôn cảm thấy cố thâm lúc này so với hồi đầu cô mới nhìn thấy anh thì có vẻ thuận mắt hơn. Quả nhiên là cho dù là ai thì cũng đều yêu thích và thiên vị cái đẹp. Cố thâm, cố thâm nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, nên anh quay lại nhìn về hướng đó. Sao cậu đi xuống đây nhanh vậy? Uồn nõn bất cười, cậu cảm thấy rất nhanh à? Ừ, cố thâm nói tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ phải đứng đây để chờ cậu. Tuy bây giờ bọn học vẫn đang là học sinh cấp 3, nhưng đã có rất nhiều bạn học cũng bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình. Đặc biệt là mấy cô gái. Có nhiều người trước khi đi ra ngoài phải mất gần 30 để chuẩn bị đồ, có nhiều còn có người lề mề đến mức gần 1 tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong quần áo. Đương nhiên là cố thâm không có thời gian để chú ý đến mấy chuyện đó. Những gì anh biết đều do đan lễ kể lại. Khoảng tầm 1 tháng trước đan lễ cùng vài bạn nam trong lớp muốn rủ mấy bạn học nữ đi chơi chung. Rõ ràng mọi người đã thống nhất với nhau trước là 10 giờ sẽ đi đến trung tâm thương mại. Kết quả là mấy bạn nam đó phải đứng chờ đến gần 12 giờ trưa thì mới nhìn thấy các bạn nữ đến nơi. Ngoài mặt thì họ dối dít xin lỗi nhưng thực ra trong lòng chắc chắn không hề cảm thấy mình có lỗi. Tuy rằng thường hay nói là đàn ông thì đứng chờ phụ nữ một chút thì có sao đâu. Nhưng nếu phải đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng lại cũng chỉ mới là bạn bè thôi chứ không phải là người yêu hay vợ chồng gì. Thế nên có nhiều người cảm thấy khó chịu về chuyện này. Sau khi đi chơi về, đan lễ ngay lập tức chạy đến tìm cô thâm để kể lể. Hình như mấy người đó còn muốn rủ đan lễ đi chơi chung tiếp, nhưng đều bị đan lễ từ chối. Có lẽ đan lễ đã bị dọa cho sợ rồi. Cố thâm nhìn đồng hồ, hình như từ lúc anh gọi điện thoại cho ôn noãn đến bây giờ mới chỉ có 10 phút. Ôn noãn nghe xong, liền quay sang lườm anh, đó là bởi vì mấy cô gái khác trước khi ra khỏi cửa cần phải trang điểm nên họ mới để cậu phải đứng chờ. Tôi không cần phải trang điểm nên sẽ chuẩn bị nhanh hơn bọn họ. Không đâu, hả, dây dày bị tuột nên ôn noãn đành phải cúi người xuống để thắt dây dày, nên cô không nghe rõ lời cố thâm vừa nói. Cố thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh lên tiếng giải thích tôi sẽ không đứng chờ các nữ sinh khác. Nên tôi không biết chuyện này. Ôn noãn, cô khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, thế à. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nhắc nhở cậu các cô gái thường cần phải dùng ít nhất 30 để trang điểm. cho nên cậu hãy chuẩn bị trước tâm lý đừng vì chuyện này mà tức giận cố thâm tại sao tôi phải ghi nhớ điều này tôi chỉ là đang có ý tốt muốn nhắc nhở cậu mà thôi cố thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô điều này có lẽ sẽ không cần thiết với tôi tại sao vậy bởi vì người mà tôi đứng chờ anh đang nói một nửa thì đột nhiên dừng lại ôn loãn không giấu được sự tò mò liền hỏi anh người mà cậu phải đứng chờ thì sao nữa có chuyện xảy ra với người ấy à Cố thâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh thở dài nói, không có chuyện gì đâu, cũng có thể là do người đó quá ngốc thôi. Ôn nhoãn, cô thâm nhìn vẻ mặt bối rối của cô cảm thấy rất thú vị. Anh cố nhịn cười, hỏi ôn nhoãn, cậu thích ăn món gì? Thế cậu thích ăn món gì? Ôn nhoãn bật cười, cậu cứ tự nhiên lựa chọn món ăn đi. Ngày hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Cố thâm nhún vai, tôi ăn món gì cũng được. Thế chúng ta đi ăn hải sản nhé. Không được. Cố thâm không cần suy nghĩ mà đã từ chối ngay lập tức tôi không thích ăn hải sản. Nếu đan lễ ở đây lúc này, chắc chắn anh ta sẽ quay sang cười nhạo cố thâm một phen. Phải biết rằng cố thâm là người rất thích hải sản. Mạnh miệng nói không thích còn không phải là vì hải sản quá đắt tiền, mà ôn noãn lại là người trả tiền nên anh mới sót cho túi tiền của cô sao. Ôn noãn gật đầu có hơi bất ngờ khi nghe anh nói mình không thích hải sản. Cô nhớ rõ ràng trong sách từng nói cô Thâm rất thích ăn hải sản, món anh thích nhất chính là tôm hùm. Cô đưa tay lên gãi đầu, là do cô nhớ nhầm à? Hay là, không phải, rõ ràng là trí nhớ của cô rất tốt mà. Cậu thực sự không muốn ăn hải sản à? Khuôn mặt của cô Thâm vẫn rất bình tĩnh ừ. Hay là chúng ta đi vào căng tin trường xem thử đi. Hôm nay là ngày học sinh đi đến nhận lớp không phải sao, các món ăn được bày bán hôm nay sẽ rất ngon đấy. Đây có thể xem là một điều lệ trong nội quy của trường học. Ngày hôm nay có rất nhiều phụ huynh dẫn con mình đi nhận lớp, điều mà mọi người chú ý nhất chính là nơi ăn uống nghỉ ngơi của con mình. Nhà trường cũng nắm bắt được tâm lý này, nên hôm nay sẽ mở bán những món ăn rất ngon và phong phú. Học sinh còn đùa nhau rằng nhất định phải đi đến căng tin ăn vào ngày nhận lớp. Ôn nhoãn, ôn nhoãn đi được mấy bước liền dừng lại, cô bất đắc dĩ quay sang hỏi cô thâm cậu có phải đang tiết kiệm cho tôi đúng không? Hay là đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Cô giờ khóc giờ cười nói, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không? Ngày hôm nay đừng có tiết kiệm cho túi tiền của tôi, nhé. Cố thâm không muốn vì chuyện này mà khiến cho ôn noãn phải cảm thấy khó xử thế nên anh khẽ gật đầu nói, ừ tôi biết rồi. Chúng ta ăn món rau xào đi, đây là món mà cậu thích đúng không? Ôn noãn ngạc nhiên cảm thấy có hơi khó xử cô quay sang nhìn anh rồi nói, đã bảo là sẽ chọn các món ăn mà cậu thích mà. Tại sao lại biến thành chọn những món ăn mà cô thích rồi? Cô thâm gật đầu, đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn cô bình tĩnh nói, tôi rất thích mà. Chỉ là ôn noãn không biết anh đang nói mình thích món rau xào, hay là thích thứ khác đây. mươi 24, bộ mặt thật, cuối cùng thì ôn noãn đành phải dẫn cô thâm đến quán ăn mà hai người từng đến. Ở đây có món rau xào mà ôn noãn rất thích các món ăn ở đây luôn khiến cho cô cảm nhận được một hương vị rất quen thuộc. Cũng không thể nói là mùi hương quen thuộc được chỉ là những món ăn ở đây rất giống với hương vị các món cô ăn trong quá khứ. Điều này khiến cho cô nhớ lại kiếp trước của mình. Kiếp trước từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên cô đều sống ở trong cô nhi viện. Lúc cô còn nhỏ cô nhi viện mới thành lập nên không có quá nhiều nhà thiện nguyện đến ghé thăm. Do không đủ kinh phí nên không thể mời đầu bếp về phụ trách việc bếp núc Hình như công việc nấu ăn lúc đó đều do viện trưởng đảm nhận. Sau này khi bọn cô lớn hơn một chút mới có thể phụ giúp một vài công việc lặt vặt. Khi bước qua tuổi 13 cô cũng đã có thể tự nấu cơm được lúc này viện trưởng mới giao toàn bộ công việc bếp núc cho mấy người bọn cô. Giờ hồi tưởng lại, lúc đó mới chỉ có cô và một người chị khác là đã biết nấu ăn. Viện trưởng thấy hai người đã nấu ăn thành thạo lúc này bà ấy mới yên tâm từ đó rất ít khi đến nhà bếp. Chỉ khi có những đoàn khách lớn đến thăm, viện trưởng mới chạy đến hỗ trợ bọn cô. Bà ấy tuổi đã cao, sức khỏe không được như hồi còn trẻ nữa. Mãi về sau, lúc ôn noãn học cấp 3, vì cô nhi viện cách trường học rất xa nên cô đành phải ở lại trong ký túc xá. Chỉ có ngày Chủ nhật cô mới về đó thăm được, kể từ đó cô không còn cơ hội để thưởng thức các món ăn do viện trưởng nấu. Bây giờ cô vẫn nhớ như in trước ngày thi đại học viện trưởng đã hứa với cô rằng bà ấy cùng các em trong cô nhi viện sẽ nấu một bữa tiệc linh đình để chúc mừng cô đã hoàn thành kỳ thi. Chỉ tiếc là không còn sau này nữa. Ôn nhoãn khẽ nhắm mặt lại, trong tay vẫn đang cầm quyền thực đơn, ngẩn người. Cô thâm hét lên ôn nhoãn. Ôn nhoãn không phản ứng. Người phục vụ đứng bên cạnh cũng tò mò. Anh ta quay sang nhìn ôn nhoãn rồi khẽ gọi cô quý khách. Ôn nhoãn giật mình, một lúc sau mới dần hồi phục tinh thần, hỏi hai người kia có chuyện gì vậy? Cậu muốn ăn món gì? Ôn nhoãn, cho tôi một đĩa rau cùng một trứng sốt cà chua còn cậu? Cố thâm, mấy món mà cậu vừa chọn, làm tôi muốn hủy mấy món tôi đã chọn quá. Không được, ồn loãn vội vàng nói tôi chọn món trứng sốt cà chua vì nó có thể giúp làm trắng da với lại ít calo. Cô hợp tình hợp lý nói, với lại cậu cũng đâu có giảm cân đâu. Cậu chọn nhiều món vào yên tâm, tôi vẫn có đủ khả năng để mời cậu một bữa thịnh soạn. Cố thâm bất đắc dĩ nói, được thế thì tôi không khách khí nữa. Tôi gọi vài món thịt nhé. Thực ra anh cũng đã tính trước trong đầu cũng biết rõ ôn noãn hoàn toàn có thể chi trả cho bữa ăn này. Các món mà anh cùng ôn noãn chọn tất cả cũng chỉ mất có hơn 100 ndt Quán ăn này ở gần trường học, tuy trường mà bọn họ đang học cũng coi là trường quý tộc. Nhưng vẫn là một trường học thôi nên hầu như đều có giá rẻ hơn so với những nơi khác. Ôn noãn nghe xong, cười rạng rỡ vậy là tốt rồi. Cô đưa thực đơn cho người phục vụ, cúi đầu cầm cốc nước lọc trên bàn tráng qua bát và thìa. Cố thầm im lặng nhìn cô tráng bát, chờ ôn noãn làm xong, anh mới lên tiếng hỏi, vừa nãy nghĩ đến chuyện gì mà xuất thần vậy. Ôn noãn sừng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh, không có chuyện gì đâu. Tôi nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ thôi, Cố thầm hiểu được chuyện trước kia ở cô nhi viện. Hà, ôn noãn hơi chỉ độn ừ, nguyên chủ cũng giống với cô, đều đã từng trải qua cuộc sống trong cô nhi viện. Có đôi khi ôn noãn cũng nghĩ nguyên chủ liệu có phải là cô trong một thế giới khác không? Cho dù có xuyên sách thì cũng không thể giống nhau đến mức này được không chỉ tên giống nhau mà ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau, cả hai đều từng có khoảng thời gian sống trong cô nhi viện. Duy nhất một điểm không giống nhau chính là dù cô đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng bố mẹ ruột vẫn chưa từng đến gặp cô. Còn nguyên chủ thì có. Đương nhiên, với tình hình hiện tại thì cô nghĩ thà không có còn tốt hơn. cố thầm im lặng nhìn cô vài giây, không định hỏi về chủ đề này nữa. Nếu chỉ vì tính tò mò của bản thân mà lỡ đụng vào vết thương trong lòng của người khác thì cố thâm thà không biết. Hai người im lặng từ từ thưởng thức các món ăn, ôn noãn ăn rất ít, cô chủ yếu ăn rau với cà chua cơm cũng chỉ ăn hai miếng rồi dừng lại. Cô có nói là do cô ăn quá chậm nhưng cố thâm biết là cô không muốn ăn quá nhiều. cố thâm nhìn cô, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Anh biết ôn noãn là người cố chấp bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được cô. dùng bữa xong ôn noãn cùng cố thâm tạm biệt tôi đi về ký túc xá trước đây cố thâm nhíu mày hôm nay hai người chúng ta đều không phải đến lớp sao cậu lại về sớm vậy cậu đang bận à ôn noãn nhíu mày cậu còn muốn đi đâu nữa cố thâm dừng lại một chút rồi lên tiếng muốn đi dạo phố một lúc đi hiệu sách nhìn một chút đi ôn noãn suy nghĩ một lúc cô cũng định mua một vài quyển sách bây giờ đi hiệu sách cũng khá ổn nếu vậy thì được hai người chúng ta đi hiệu sách xem nhé Được, cứ như vậy, hai người bọn cô lại tiếp tục đi chung với nhau một cách tự nhiên. Ôn nhoãn cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hôm nay là khai giảng, nên hầu hết các trường học từ cấp 1 đến cấp 2 và cấp 3 đều chọn ngày này là ngày học sinh đến nhận lớp. Nên trên đường giờ rất nhộn nhịp, so với ngày thường thì đông gấp đôi. Hầu hết các con phố đều đang gặp tình trạng tắc đường, rất nhiều chiếc ô tô phải nhích từng mét một để di chuyển. Lúc cố thâm và ôn noãn đi đến hiệu sách gần đó, vừa mở cửa ra thấy bên trong cũng đang chật kín người. Cậu định mua sách gì? Có phải sách luyện đề thi không? Thực ra cô thấy khả năng này rất thấp với chỉ số ai IQ cao chót vót của cố thâm. Anh cần gì phải mua mấy quyển sách đó về để rèn luyện thêm? Cô tin bây giờ anh đã nắm rõ hết tất cả kiến thức của cấp 3. Cố thâm, không phải tôi chỉ muốn đến xem thử chút thôi. Ôn noãn, cô gật đầu. Không thèm khách khí với cố thâm, vậy tôi đi qua bên kia xem đồ. Cậu cứ đứng đợi tôi ở cửa. Ừ, cố thâm nhìn theo bóng lưng đang dần đi khuất của cô, lưng thẳng, eo nhỏ cùng cặp chân thon dài. Dù cô chỉ đang mặc đồng phục trường nhưng vẫn thu hút được bao nhiêu ánh nhìn. Phải công nhận rằng cô ngày càng xinh đẹp hơn. Cố thâm tiếp tục nhìn, anh đưa tay lên để dụi mắt cố ép bản thân mình phải nhìn sang hướng khác. Ôn Noãn cũng không định đi mua sách luyện đề thi, mấy quyển sách đó đối với cô mà nói chúng quá đơn giản, có khi mua về rồi cô cũng không đụng đến. Ôn Noãn đi đến là một nơi khá vắng khách, cô nhìn lướt qua một lượt cuối cùng cũng tìm được quyển sách mình muốn mua. Cô cầm theo quyển sách luyện đề thi Olympic toán rồi chạy đến chỗ quầy thanh toán. Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là Cố Thâm cũng đã mua xong đồ. Cô cứ tưởng mình đã chọn đồ rất nhanh rồi, nhưng không ngờ Cố Thâm còn nhanh hơn. Cậu mua gì mà chọn nhanh vậy? Cố thâm, trước khi đến đây tôi đã chọn mấy món đồ trên trang web trước rồi. ùn nhoãn có thể nhìn ra được anh không muốn nói đến chuyện này, nên cô cũng không hỏi tiếp nữa. Thế à, vậy giờ chúng ta về trường à? Nhìn thấy cô như vậy cố thâm chỉ biết thở dài ừ. Nhưng mà, ùn nhoãn nhớ ra chuyện gì đó, hỏi anh nếu tôi nhớ không lầm tối nay trên diễn đàn trường sẽ thông báo lịch học đúng không? Mà cậu đã đóng học phí chưa? Tôi đóng rồi. Thế cậu còn định về trường làm gì vậy? Cố thâm, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của người trước mặt cố thâm thực sự rất muốn gào lên. Nhưng anh biết những lời mình muốn nói không thể để cho ôn noãn nghe thấy được. Thực ra anh chỉ muốn đưa cô về mà thôi. Anh biết chắc rằng chỉ cần mình nói ra thì chắc chắn câu trả lời anh nhận được là không. Cố thâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói chiều hôm nay tôi định rủ đan lễ đi chơi. Ôn noãn nghe thấy vậy liền hiểu, gật đầu nói thế à, vậy chúng ta đi thôi. cố thâm ừ con đường mà anh lựa chọn phía trước còn rất nhiều trông gai đang chờ khi quay trở lại trường học ôn noãn và cố thâm tách nhau ra ôn noãn quay trở lại phòng ký túc xá còn cố thâm đành phải lấy điện thoại ra gọi cho đan lễ bước vào trong phòng ký túc xá ôn noãn thấy hai người bạn cùng phòng kia đã quay trở lại mới mấy tháng không gặp nhau mà ngạc thiên thiên lại đối xử với ôn noãn nhiệt tình đến lạ à à à ôn noãn cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không ôn noãn Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ cậu muốn xin chữ ký của tôi. Đúng vậy, ngạc thiên thiên nói bằng giọng điệu hào hứng chắc cậu không biết nhưng qua kỳ nghỉ hè tôi đã trở thành một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của chương trình mà cậu tham gia. Tôi không ngờ cậu với cố thâm lại lợi hại như vậy, ôi tôi thực sự rất ngưỡng mộ hai người. Tại sao hai người lại có thể trả lời được những câu hỏi khó như vậy? sau đó cô ấy nắm chặt lấy tay của ôn noãn dần trở nên kích động lúc tôi nhìn thấy cậu ở trên tv cậu không biết tôi hoảng sợ đến mức nào đâu với lại nhìn cậu bây giờ thực sự rất đẹp ngạc thiên thiên hét toáng lên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới ca ngợi hết lời oa sinh thật đấy càng nhìn càng thấy đẹp trời ơi sao ngũ quan trên khuôn mặt l cậu lại cân đối như vậy đặc biệt là cặp mắt to tròn kia long lanh như nước hồ mùa thu này ôi càng nhìn càng cảm thấy ngưỡng mộ Đột nhiên được đối xử nhiệt tình như vậy ôn noãn sững sờ đứng im tại chỗ. Cũng may lúc này, Ngô thư từ trong toilet bước ra chạy đến giải nguy cho ôn noãn. Thiên thiên, cậu như vậy sẽ dọa ôn noãn sợ đấy. Ngạc thiên thiên nghe vậy liền thả lòng tay ra, lúc này mới để ý đến cơ thể đang cứng ngắc của ôn noãn. Cô ấy chớp mắt hơi chu môi lên, đáng yêu nói ôn noãn tôi xin lỗi cậu nhé. Có phải tôi đã lỡ dọa cho cậu sợ rồi không? Ôn noãn lắc đầu tôi vẫn ổn. Cô dùng tay khẽ che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, dịu dàng nói, tôi không sao đâu, các cậu đừng lo. Cô bật cười nói, chắc là tại tôi hơi bất ngờ một chút mà thôi. Cô thực sự cảm thấy rất bất ngờ, cô cũng đoán ra được sẽ có rất nhiều bạn học trong trường xem qua chương trình kia. Nhưng cô không ngờ ngạc thiên thiên cũng xem, bất ngờ nhất chính là việc cô ấy lại hâm mộ cô. Ngoài bất ngờ ra, cô còn cảm thấy lo lắng xen lẫn với vui vẻ. Ngạc Thiên Thiên nghe thấy vậy nhịn không được liền hào hứng kể cho cô nghe, đó là do cậu không biết bản thân đã giỏi đến mức nào rồi thôi tôi tin bây giờ cũng có rất nhiều người đang rất thích cậu. Cô ấy vui vẻ nói ba mẹ của tôi ngày nào cũng khen cậu hết lời. Ồn loãn bật cười, cậu nói thật không? Tôi nói thật đấy, tôi nói cậu là bạn cùng phòng với tôi bố mẹ tôi còn tưởng tôi đang nói dối đó. Nói đến đây, Ngạc Thiên Thiên chỉ biết thở dài. Cho dù cô ấy có nói như thế nào thì bố mẹ mình vẫn nhất quyết không chịu tin. Lại còn luôn miệng nói làm gì có chuyện cô ấy được ở chung phòng với một người xuất sắc như vậy. Trình lại hàm nhìn ba người nói, nếu chúng ta gửi mấy tấm hình chụp chung với ôn noãn cho bố mẹ xem thì chắc chắn họ sẽ tin lời chúng ta nói thôi. Nghe thấy vậy, hai mắt của Ngạc Thiên Thiên ngay lập tức phát sáng lên quay sang nhìn ôn noãn bằng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Ôn noãn bật cười quay sang hỏi Ngô thư tất nhiên là được rồi. Hay là bốn người chúng ta chụp chung với nhau một bức hình đi? Được được mô thư có thể không? Không thành vấn đề, cho dù bốn người đã sống với nhau được một khoảng thời gian rồi, nhưng vì một vài chuyện xảy ra nên đây là bức hình chụp chung đầu tiên của bọn cô. Nhờ tấm hình này mà mối quan hệ của bốn người đã xích gần lại nhau hơn. Giờ đây Ngạc Thiên Thiên rất thích ôn ngoãn nên lúc gần tối cả phòng cùng rủ nhau đến căng tin để ăn bữa tối. Ngạc Thiên Thiên là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ôn noãn, nên khi nói chuyện với ôn noãn cô ấy có hơi rụt rè, noãn noãn cậu có muốn đi ăn tối cùng chúng tớ không? Ôn noãn giờ khóc giờ cười nói, đương nhiên là được. Nhưng nói trước với mấy cậu là tôi đang giảm cân nên ăn ít lắm đấy. Bây giờ cô đã có thể ăn uống thoải mái hơn trước rất nhiều, nếu có lỡ ăn nhiều hơn so với quy định thì cũng không sao, chỉ cần tối về cô chăm chỉ luyện tập thể thao là được chắc chắn sẽ không bị tăng cân trở lại. Nhưng cô nghĩ mình vẫn nên kiểm soát lượng thức ăn, nhiều khi tập luyện thể thao quá mức sẽ khiến cho cơ thể đau nhức Thời điểm quan trọng nhất trong quá trình giảm cân không phải là lúc bạn giảm cân thành công, mà là việc bạn phải kiểm soát để không bị tăng cân trở lại. Đây cũng là điều mà ôn noãn phải làm trong thời điểm này. Trình lại hàm bật cười, ừ chúng tôi hiểu mà. Giờ chúng ta cùng nhau đi xuống căn tin đi. Ôn noãn, ừ, đây là lần thứ hai trong ngày cô cảm nhận được sự ấm áp. Có thể bọn họ chỉ nghĩ đó là những chuyện nên làm và không đáng coi trọng, nhưng đối với ôn noãn, đó đều là những kỷ niệm đẹp mà cô sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Dù bọn họ chưa từng kể qua gia cảnh của mình, nhưng ôn noãn biết gia đình của Ngạc Thiên Thiên và Trình Lại Hàm đều thuộc dạng giàu có khá giả. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện họ phải hạ mình xuống mà đi nịnh nọt kẻ khác. Cô thấy bọn họ cũng thuộc dạng người tiêu tiền khá sông xanh, đoán là họ sẽ không bao giờ chịu ăn đồ ăn trong tin. Lý do vì sao ngày hôm nay họ lại muốn đến tin để ăn tối có lẽ là vì đang lo lắng cho cô. Bốn người cùng nhau đi đến tin ôn noãn không nghĩ mình lại có thể gặp được ôn nhan. Ngày hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, trên lưng đeo một chiếc cặp sách màu đen. Cô ta cùng mấy người bạn đang đứng nói chuyện ở trước cửa khu ký thúc nữ. Nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của ôn noãn là muốn tránh đi chỗ khác. Nhưng cô không ngờ cô ta lại chủ động chạy đến chào hỏi cô. noãn noãn bước chân của ôn noãn dừng lại quay sang nhìn cô ta hỏi có việc gì ôn nhan đương nhiên có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô cô ta liền bày ra dáng vẻ buồn bã tủi thân nói noãn noãn chị chỉ muốn đến đây gặp em thôi mà tại sao em lại đối xử lạnh nhạt với chị như vậy ôn noãn nở nụ cười lạnh lùng bình tĩnh nói ôn nhan chị nên thu lại biểu cảm đáng thương tội nghiệp đó đi phải biết rằng mấy thứ này không hề có tác dụng với tôi Cô thản nhiên đối diện với những ánh mắt tò mò của mọi người, hiện tại chị đến đây tìm tôi có phải muốn tỏ vẻ trước mặt mọi người là chị đang rất nhớ tôi không? Cô nhún vai, vậy xin lỗi nhé, tôi không có thời gian để ý tới mấy việc làm giả tạo của chị đâu. ôn nhàn vẫn chưa kịp lên tiếng, thì nữ sinh đang đứng bên cạnh cô ta liền không nhịn được mà trách mắng ôn noãn, ôn noãn, cậu có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không? Chị gái cậu đến đây không phải là vì đang lo lắng cho cậu hay sao? Suốt cả kỳ nghỉ hè cậu không chịu về thăm nhà, mọi người trong nhà đều không biết cậu đang ở đâu. Ba mẹ cậu đang sốt ruột lo lắng ôn nhan cũng vậy. Thật à, Ôn nhoãn bất cười nói thế mà tôi cứ tưởng như vậy mới khiến cho chị ta cảm thấy hài lòng và vui vẻ chứ. Cô quay sang nhìn ôn nhan một lượt từ trên xuống dưới chiếc váy mà chị ta đang mặc có giá ít nhất phải mấy vạn NDT, chiếc túi sách kia gần 20 vạn NDT, đôi giày kia rẻ nhất cũng phải hơn một vạn NDT. Mấy người nhìn thử mà xem không có người em gái này thì cô ấy vẫn xa hoa đầy đủ. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, lấy đâu ra thời gian lo lắng cho đứa em gái này? Cô nhìn người kia hỏi, cậu nhìn thấy chị ta lo lắng lúc nào? Có thể kể cho tôi nghe chút được không? Ngạc thiên thiên nhanh mồm nhanh miệng ngay lập tức đòi lại công bằng cho thần tượng của mình. Đúng vậy, trong suốt kỳ nghỉ hè ôn ngoãn đều ở trong ký túc xá. Bởi vì thiếu tiền nên cô ấy mới đăng ký tham gia chương trình kia. Nhưng nhìn ôn nhan thì mấy món đồ mà ngày hôm nay cậu ta mặc ít nhất phải có giá tầm mấy chục vạn NDT. Noãn noãn, hai người bọn cậu có thực sự là chị em ruột của nhau không? Sau khi ngạc thiên thiên nói xong, mấy người đang đứng vây quanh để xem kịch hay ngay lập tức quan sát hai người thật cẩn thận. Bộ quần áo mà ôn noãn đang mặc chính là bộ đồng phục mùa hè của nhà trường. Cô đang đi một đôi giày vải, nhìn là biết không phải là đồ hiệu cùng lắm chỉ có giá hơn một nghìn NDT. Còn ôn nhan thì hoàn toàn trái ngược bộ đồ cô ta đang mặc ít nhất phải có giá hơn chục vạn. Tuy rằng đây là trường học dành cho tầng lớp thượng lưu, nhưng khi đi học ở trường, cũng không có ai dám khoe mẽ trắng trợn như vậy. Nhìn sự đối lập này, bọn họ đều có thể thấy được lời vừa nãy của ôn nhan là nói dối hay nói thật. Này hai người bọn cầu có thực sự là chị em ruột không? Tại sao bố mẹ hai người lại đối xử với ôn noãn bất công như vậy? Đúng vậy, đúng vậy, vừa nãy ôn nhan còn luôn miệng nói mình rất nhớ em gái. Kêu nhớ cô ấy thì tại sao lại không đi đến gặp? Chẳng phải trong suốt kỳ nghỉ hè ôn noãn đều ở trong ký túc xá sao? Mấy lời nói lúc nãy của cô ta rốt cuộc là có ý gì? Ai mà biết nhưng tôi thấy ôn noãn có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đúng vậy, ôn nhan đúng là đồ giả tạo. Những gì mà mọi người đang nói đương nhiên là ôn nhan đều nghe được hết. Khuôn mặt của cô ta trắng bạch không còn một giọt máu. Cô ta còn định bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn ôn noãn, muốn lên tiếng giải thích. Nhưng ôn noãn không cho cô ta cơ hội để phản bác lại. Ôn noãn khẽ nhách khóe môi, lạnh nhạt nói tôi khuyên chị về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, bằng không mặt nạ giả tạo của chị bị rơi lúc nào không biết đâu. Ôn nhàn bị chọc thức trợn mắt nhìn cô, mày. Ôn noãn nhún vai nói, đi thôi, buổi tối ngày hôm đó. Có một người tung video đoạn video dài khoảng 5 phút lên diễn đàn trường. Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh nói chuyện giữa ôn nhan và ôn nhoãn. Vì có rất nhiều người đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện nên thi nhau đứng ra để đòi lại công bằng cho ôn nhoãn. Mọi người đều thắc mắc rõ ràng đều là người một nhà, sao bố mẹ của hai người lại có thể đối xử bất công với ôn nhoãn như vậy. Đã gần 12 giờ đêm ôn nhan vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn nặc danh mắng chửi mình. Cô ta không dám lên diễn đàn nhà trường để xem tình hình, không chịu được sự công kích của mọi người, yếu ớt mà khóc nức nở suốt cả buổi tối. Cô ta cũng khóc ở trên lớp học, nhưng tất cả bạn học trong lớp đều đã biết rõ bộ mặt giả tạo của cô ta, nên chẳng có ai chạy đến an ủi. Việc mà Ôn Noãn muốn làm nhất là phá hủy hình tượng tốt đẹp mà từ trước đến nay cô ta luôn cố gắng xây dựng. Dù chỉ mới xé một lớp rất mỏng nhưng cũng đủ khiến cho cô ta đau đớn đến tận xương tủy. Chương 25, bộ mặt thật Ôn nhan đã từng hãm hại nguyên chủ rất nhiều lần, thậm chí cô ta còn cướp đi rất nhiều thứ của nguyên chủ. Thế nên bây giờ cô sẽ lấy đi thứ mà ôn nhan coi trọng nhất. Ôn Noãn sẽ không bao giờ nhân từ với một kẻ xấu xa độc ác như vậy. Sau khi kết thúc tiết tự học ôn Noãn được một người bạn kể lại rằng cả ngày hôm nay ôn nhan đã ngồi bật khóc nức nở ở trong lớp. Có lẽ bởi vì sau một kỳ nghỉ hè đã quá nhàn rỗi nên hầu hết các học sinh đều rất tích cực tham gia tiết tự học buổi tối. Ôn ngoãn cũng không muốn để tâm đến những lời bàn tán đó nên cô lôi sách ra để đọc. Ngày trước cô biết trong lớp có rất nhiều bạn học không thích cô. Nhưng bây giờ họ lại chạy đến bắt chuyện với cô. Thành thật mà nói có rất nhiều chuyện trong quá khứ có thể mấy người đó chỉ nghe được những tin đồn ở đâu đó. Và cho dù có thể họ không hề biết chân tướng của chuyện này ra sao. Nhưng những việc làm của họ đã từng khiến cho nguyên trù phải chịu nhiều ớt ức. Ôn noãn nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm trong quá khứ của bọn họ. Mà cô chỉ cảm thấy sống ở trên đời này, có một vài chuyện nên bỏ qua được thì bạn hãy nên bỏ qua nó đi. Nếu lúc nào bạn cũng luôn tính toán so đo với người khác. Một cuộc sống như vậy chắc là sẽ rất khó chịu. Vương Giai đang ngồi bên cạnh ôn noãn, hình như cô ấy đang kể cho cô chuyện gì đó. Một lúc sau vì không nhịn được nên cô ấy quay sang hỏi cô, noãn noãn tại sao mới chỉ mới mấy tháng không gặp mà cậu đã biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần rồi. Cậu nhìn tôi mà xem, suốt cả kỳ nghỉ hè này chắc tôi chỉ giảm được đúng 5kg. Bởi vì trong suốt kỳ nghỉ hè cô ấy đã ăn vặt rất nhiều. Tuy cô ấy cảm thấy nói ăn vặt quá nhiều thì hơi quá, nhưng thực ra là cô ấy không kiểm soát được cái miệng của mình. Ôn noãn không nhịn được cười cô quay sang hỏi cô ấy thế cậu có chăm chỉ tập chạy bộ không? Vương Giai, tôi có cô ấy mới nói được một nửa, thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng mang đầy ý cười của ôn noãn, đột nhiên Vương Giai cảm thấy trột dạ, cô ấy đưa tay lên khẽ gãi mũi, ấp úng trả lời tôi không. Ôn noãn bật cười, cô khẽ gật đầu, thực ra nếu cậu muốn giảm được cân thì điều quan trọng nhất chính là cậu phải kiên trì. Nếu cậu chỉ miễn cưỡng bản thân để vừa lòng người khác thì chắc chắn cậu sẽ phải nhận lấy thất bại. Cô khẽ vỗ vai an ủi vương dai, tôi nghĩ cậu cần phải nỗ lực hơn nữa. Tôi tin cậu sau khi giảm cân thành công nhất định sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Nghe cậu nói vậy tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Năm học này tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa. Ôn noãn động viên cô ấy, bây giờ tôi cảm thấy cậu cũng đang làm rất tốt rồi. Vậy cậu hãy tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Được, sau khi kết thúc tiết tự học ôn noãn quay trở về phòng ký túc xá, nghe Ngạc Thiên Thiên kể lại những chuyện đã xảy ra với ôn nhan ngày hôm nay. Khuôn mặt của cô vẫn rất bình thản như thế cô không hề có liên quan gì đến chuyện này. Ngạc thiên thiên nhìn ôn noãn hỏi, noãn noãn có phải cậu đang cảm thấy rất tức giận đúng không? Ôn noãn suy nghĩ một lúc rồi cô mới dám lên tiếng tôi không hề cảm thấy tức giận. Có lẽ bởi vì tôi đã biết rõ con người thật của cô ta. Nghe thấy vậy, ngạc thiên thiên liền trở nên tức giận hóa ra từ trước đến nay tôi đã bị ôn nhan lừa gạt. Lúc đầu tôi còn tưởng cô ta là một cô gái rất ngây thơ và trong sáng. Hóa ra ẩn chứa đằng sau vẻ bề ngoài vô hại đó lại là một con nhóc thảo mai chuyên đi lừa gạt người khác. Đúng vậy, Trình lại hàm ngay lập tức nói thêm vào, lúc trước cô ta cũng từng đi nói xấu ôn noãn rất nhiều. Lúc đó danh tiếng của ôn noãn vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại, hầu hết những lời đồn đại liên quan đến ôn noãn đều do ôn nhan truyền ra bên ngoài. Thực ra ôn nhan cũng là một người khá thông minh thế nên những hành động của cô ta cũng khá là xảo quyệt. Đương nhiên cô ta sẽ không đi nói xấu ôn noãn trước mặt mọi người, mà chỉ thi thoảng trong lúc đang ngồi nói chuyện với bạn bè cô ta sẽ nói ra một vài điều. Sau đó khiến cho mọi người hiểu lầm rồi họ sẽ đi đồn đại linh tinh. Một chuyện mười trả mấy chốc mà tất cả học sinh trong trường đều biết đến chuyện này. Và điều đó khiến cho rất nhiều người cảm thấy ác cảm với ôn noãn. Ôn noãn nhìn bộ dạng phẫn nộ muốn thay cô đòi lại công bằng của hai người này, cô không nhịn được cười, mọi người đừng có tức giận. Mọi người hãy nên bình tĩnh lại. Cô bật cười nói chuyện này không đáng để chúng ta tức giận. Dù sao thì tôi cũng sẽ cho cô ta thấy được hậu quả của những việc mà cô ta từng làm ra trong quá khứ. Cậu định phản công lại à? Ngô thư quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao hồi trước cậu lại ngu vậy? Ôn nhoán, cô chỉ biết im lặng rồi khẽ gật đầu. Bởi vì cô không thể phản bác lại được. Chắc chắn cô không thể nói cho họ biết cái người ngu mốc lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn lúc trước không phải là cô. Tuy nhiên, những chuyện liên quan đến ôn nhan ôn noãn hiện tại thực sự không có thời gian để tâm đến. Chỉ cần cô ta không chủ động tìm đến gây sự với cô thì cô sẽ tạm thời bỏ qua cho cô ta. Điều mà cô cần phải quan tâm đến chính là chuẩn bị thật tốt cho đêm chung kết. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào tối thứ bảy tuần này. Mà bây giờ chỉ còn đúng 3 ngày để chuẩn bị. Mặc dù ôn noãn rất tự tin vào năng lực của bản thân, với lại cô vẫn luôn cố gắng và chăm chỉ. Nhưng nếu để so sánh giữa cô và cô thâm thì chính bản thân của cô cũng nhận rằng da mình còn kém hơn đối phương một chút. Thế nên bây giờ cô càng phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Suốt mấy ngày hôm đó, cô đều ngồi trên bàn học để ghi nhớ các kiến thức. Tất cả các bạn cùng phòng trong ký túc xá đều biết ôn noãn chuẩn bị thi đấu. Nên tất cả mọi người đều biết ý và không ai chạy đến làm phiền cô. Lúc họ ở trong ký túc xá tất cả mọi người đều giữ im lặng và tránh làm những tiếng động quá lớn, có người thì lôi sách ra đọc nếu cảm thấy chán thì họ sẽ lôi điện thoại ra để chơi game. Chỉ trong chớp mắt là đã đến ngày thứ bảy, mấy người bạn cùng phòng của ôn noãn cùng vương dai muốn đi đến trường quay để ủng hộ cô. Thế nên trước giờ ghi hình tầm khoảng một tiếng, mấy người bọn cô đều cùng nhau đi đến đài truyền hình. Bởi vì ôn noãn đã gọi điện và báo trước cho chu Tuấn. Nên đã có người đứng chờ ở trước cửa rồi đưa cho bọn cô mấy tấm vé. Chỉ cần đưa vé cho bảo vệ nhìn là mấy người bọn cô có thể đi vào trong hội trường. Tuy nhiên khi nhìn thấy đan lễ cũng đến đây, cô thực sự rất bất ngờ. Thời điểm mà hai bên nhìn thấy đối phương, đan lễ đột nhiên hét toáng lên, tại sao các cậu lại có mặt ở đây? Uồn ngoãn, thế tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? cố thâm nghe thấy vậy liền bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt của cô nói, cậu ta kêu muốn đi đến đây để cổ vũ cho tôi. Nên tôi đã nhờ người xin vé cho cậu ta. Ngô thư khẽ nhún vai nói, chúng tôi cũng như vậy đó. Đàn lễ khẽ chật chật hai tiếng, hết quay sang nhìn ôn noãn lại quay sang nhìn cố thâm. Tôi rất trông chờ xem ai trong hai cậu mới là người giành được ngôi vị quán quân. Anh ta tay khẽ vuốt cằm nói, cố thâm, cậu không được làm cho tôi mất mặt nhớ chưa? Cậu phải biết rằng tôi đã cá cược với mấy người bạn học. Tôi nói ngày hôm nay cậu nhất định sẽ giành chiến thắng. Cố thâm, nhàm chán. ùn loãn quay sang hỏi Cố thâm cậu có cảm thấy thực tin không? Cố thâm có vẻ hơi bất ngờ anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô tại sao cậu lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi đang muốn nói về trận đấu rồi. ùn loãn dựa sát vào người của Cố thâm, cô nói nhỏ vào tay anh Cố thâm à tôi nghĩ mình vẫn nên nói trước với cậu thì tốt hơn. Cậu đừng có nhường tôi nữa được không? Nếu cậu cứ làm như vậy sẽ khiến cho tôi nghi ngờ năng lực của mình. Không biết vì sao, nhưng ôn noãn luôn cảm thấy cố thâm đã nhường cơ hội trả lời cho cô rất nhiều lần. Đương nhiên là cô rất muốn chiến thắng, nhưng cô muốn mình sẽ giành được chiến thắng một cách minh bạch rõ ràng. Cho dù cô có giành được chiến thắng thì cũng nhờ sự cố gắng của bản thân. Cô muốn mình sẽ thi đấu hết mình trong trận chung kết ngày hôm nay và cô mong cố thâm sẽ không nhường cho mình nữa. cô thừa nhận bản thân mình so với cố thâm còn kém hơn một chút nhưng cô sẽ nỗ lực phấn đấu tuy cô không thể giành được ngôi vị quán quân nhưng cô nghĩ vị trí á quân cũng ổn mà cố thâm khẽ nhíu mày ánh mắt của anh hiện rõ sự kinh ngạc nếu cậu không giành được vị trí quán quân liệu cậu có khóc không ôn loãn không biết mình nên nói gì cậu đã từng nhìn thấy tôi khóc lúc nào chưa chưa từng cố thâm bình tĩnh nói cho nên bây giờ đột nhiên tôi lại muốn nhìn thấy cảnh đó ôn loãn sau khi nghe xong câu này Đột nhiên cô lại cảm thấy có điều gì đó rất khó hiểu. Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy cậu bật khóc cho nên bây giờ tôi rất muốn xem. Cô cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì, không biết liệu cậu có hiểu được mình đang nói gì không. Cô thầm khóe môi khẽ nhách lên, sau đó kiêu ngạo nói cậu cứ yên tâm đi. Ngày hôm nay nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, được chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Được, hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đã đến phòng chờ. Thấy tất cả các thí sinh đã tụ họp đầy đủ, người dẫn chương đứng dậy, nhìn những thí sinh đang đứng trước mặt, anh ấy nghẹn ngào xúc động nói, hôm nay chính là ngày ghi hình tập cuối cùng. Tôi mong mọi người sẽ đều cố gắng hết sức mình cho cuộc đua. Mọi người khẽ gật đầu, đồng thanh nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Đồng chính thanh tò mò hỏi, vị trí quán quân và á quân không đến lượt tôi rồi. Hai vị trí đó chắc chắn là thuộc về ôn noãn hoặc cố thâm. Tôi chỉ muốn hỏi liệu điểm số hiện tại tôi có thể đạt vị trí thứ ba không? chu Tuấn bật cười nói, cậu cũng đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Mọi người cũng biết điểm số hiện tại đều không tranh lệch nhau quá nhiều. nhỡ đâu lại có bất ngờ sẽ xảy ra ở phút cuối. Thu khéo khẽ gật đầu, đúng vậy chúng ta đâu thể nói trước được điều gì. Cứ đợi đến khi kết thúc chương trình thì kết quả sẽ rõ thôi. Mọi người nghe thấy vậy chỉ biết quay sang nhìn nhau. Bởi vì đây chính là trận chung kết thế nên cuộc đua lần này chắc chắn sẽ gai cấn hơn so với mấy tập trước rất nhiều, và độ khó của câu hỏi cũng sẽ được tăng lên. Ôn nhoãn không hề cảm thấy lo lắng, trong lúc trang điểm cô vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô có vẻ như Chu Quỳnh đang rất lo lắng. Ôn nhoãn, có chuyện gì vậy, em không cảm thấy lo lắng à? Ôn nhoãn khẽ mở mắt ra cô quay sang nhìn cô ta em không hề cảm thấy lo lắng. Em nghĩ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Chỉ cần chúng ta giữ sự bình tĩnh thì em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thu khéo khẽ gật đầu, cô ta bĩu môi nói, được rồi, chắc là chỉ có mình chị cảm thấy lo lắng thôi. Liệu có phải bởi vì chị không đủ tự tin hay không? Có một nhân viên đi ngang qua đó nghe thấy vậy liền đừng lại, sau đó quay sang an ủi hai người bọn cô có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải mọi người đang cảm thấy rất hồi hộp đúng không? Nhưng tôi khuyên mọi người đừng quá căng thẳng. Chỉ còn mấy phút nữa là đến giờ lên sân khấu, tôi chúc hai người có thể hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Chu Quỳnh lén quay sang nhìn trộm ôn noãn, sau đó quay lại nói chuyện với người kia một lúc. Lúc bước lên sân khấu ôn noãn khẽ nhìn về phía khán đài. Cô nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng của cô đang ngồi ở hàng ghế thứ ba phía bên phải. Bọn họ nhìn thấy cô liền giơ tay lên vẫy, sau đó còn dùng khẩu hình nói cố lên. Ôn noãn nhìn thấy vậy liền bật cười. Nụ cười này của cô đã được máy quay ghi lại, điều này khiến cho những fan đang ngồi xem trong phòng trực tuyến cảm thấy rất bất ngờ, nhiều người còn vội giơ tay lên ôm chặt lấy trái tim để ngăn cản nó nhảy ra khỏi lòng ngực. Có nhiều người còn kích động đến mức hét toáng lên, hoa hoa hoa phải công nhận rằng ôn noãn ngày càng trở nên xinh đẹp. Đặc biệt là lúc cô ấy cười, trời ơi trời ơi, tôi thực sự muốn quỳ gục xuống trước nhan sắc xinh đẹp của ôn noãn. Tôi bây giờ quyết định sẽ chuyển sang làm fan sắc đẹp của cô ấy. Thú thật với mọi người, tôi rất ghen tị với ôn noãn. Tại sao cô ấy lại có thể vừa xinh đẹp vừa học giỏi như vậy? Từ sau khi ôn noãn giảm cân thành công, tôi cảm thấy cuộc đời của cô ấy dường như đã bước sang một trang khác. À à à ôn noãn, tôi muốn em chỉ thuộc về riêng tôi. Ngày hôm nay tôi thấy Cố thâm nhìn cũng rất đẹp trai. Không biết là vì lý do gì rõ ràng tất cả mọi người đều cùng tham gia một chương trình. Nhưng nhìn số lượng fan hâm mộ của ôn noãn cùng cố thâm lại cao gấp mấy lần so với những người còn lại Hay quả nhiên có là chương trình nào đi nữa thì nhan sắc vẫn là yếu tố quyết định nên sự nổi tiếng Những lời bình luận phủ kín khắp màn hình Nhưng điều mà bây giờ mọi người quan tâm nhất chính là trận chung kết sắp được diễn ra Ở trên Weibo đang có rất nhiều người đặt cược xem ai mới là người vô địch Bởi vì hiện tại số điểm của ôn noãn và cố thâm không tranh lệch nhau quá lớn Và mọi người đều đang dự đoán xem cố thâm hay ôn noãn mới là người giành được vị trí quán quân. Có rất nhiều người bình chọn cho cố thâm, nhưng có một số người khẳng định ôn noãn mới là người xứng với ngôi vô địch nhất. Còn về phần ai mới là người giành được ngôi vị quán quân thì phải chờ đến khi chương trình kết thúc họ mới biết được. Bây giờ mọi người đang rất hóng và chờ đợi xem ai mới là người giành được ngôi vị quán quân. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, đầu tiên là gửi lời chào đến khán giả cùng lời cảm ơn các nhãn hàng đã tài trợ cho chương trình. Sau đó giới thiệu khách mời xuất hiện trong đêm chung kết. Và một lúc sau, người dẫn chương trình dùng mic head lớn và tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu. Lúc còn ở dưới chuẩn bị thực ra ôn noãn có hơi run. Nhưng khi bước lên sân khấu, cô đã dần trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô biết lợi thế của mình chính là những câu hỏi cần đến sự tư duy hoặc những câu hỏi cần phải có sự phân tích lập luận logic. Chỉ cần những câu hỏi đó xuất hiện thì chắc chắn ôn noãn sẽ giành được điểm tuyệt đối. Mặc dù có những khán giả đang ngồi trong trường quay hoặc những người đang ngồi xem trong phòng phát sóng trực tiếp, có thể họ đã từng nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng bọn họ thực sự rất khâm phục và có rất nhiều người đứng lên vỗ tay cổ vũ cho cô. Mấy thí sinh còn lại, họ đều đang cố giữ bình tĩnh. Họ vẫn tập trung hết sức mình để trả lời các câu hỏi. Cuộc đua đã dần đến giai đoạn cuối cùng, nhưng bây giờ chỉ còn có ôn noãn và cố thâm đang giành giật nhau từng điểm số một. Còn các thí sinh khác có rất nhiều người đã chấp nhận bỏ cuộc bởi vì những câu hỏi càng xuất hiện độ khó ngày càng tăng. Họ vẫn chưa kịp đọc xong câu hỏi thì hai người kia đã ấn chuông giành quyền trả lời. Nhân lúc màn hình đang chuẩn bị truyền câu hỏi ôn noãn vội vàng quay sang nhìn cố thâm. Có vẻ như cố thâm vẫn giữ được bình tĩnh, dường như anh không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Và câu hỏi cuối cùng có liên quan đến chủ đề âm nhạc. Trong lúc ôn noãn còn đang suy nghĩ, thì cố thâm đã nhấn chuông trả lời. Sau đó trên màn hình hiện ra đáp án chính xác cả khán đài đứng dậy vỗ tay gieo hò của Vũ. Đến ngay cả người dẫn chương trình cũng cảm thấy rất bất ngờ. Chúc mừng cố thâm đã trả lời đúng câu hỏi này. Và cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được quán quân trong mùa giải lần này. Vâng, mọi người hãy vỗ tay để chúc mừng cố thâm đã xuất sắc giành lấy vị trí quán quân. Và ôn noãn chính là người giữ vị trí Á quân cùng với cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và nhiệt tình ủng hộ chương trình của chúng tôi trong suốt mùa hè này. Người dẫn chương trình vừa mới công bố người đoạt giải quán quân. Phòng phát sóng trực trực tiếp ngay lập tức bùng nổ. Mọi người thi nhau gửi lời chúc mừng cố thâm. À à à cố thâm thực sự rất lợi hại. Tôi đã dự đoán từ trước là cố thâm nhất định sẽ giành được vị trí quán quân. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hình như cậu ấy có vẻ không được vui cho lắm. Ủa trời ơi, tại sao ông trời lại lỡ tạo ra một người đàn ông xuất sắc như cố thâm? Tôi sẵn sàng bán hết tất cả gia tài chỉ để đổi lấy cơ hội được trở thành bạn gái của anh ấy. Bạn lầu trên ơi, mau chóng tình mộng đi. Bạn nghĩ một người vừa đẹp trai vừa xuất sắc như cố thâm, liệu anh ấy có thèm để ý đến lời tỏ tình của bạn không? Với lại tôi cảm thấy người xứng đáng với vị trí bạn gái tương lai của anh ấy chỉ có thể là ôn Noãn. Phải công nhận rằng nhìn hai người này đẹp đôi thật đấy. Tôi không biết lý do vì sao nhưng tôi người thấy có mùi gì đó rất mờ ám. Tôi có linh cảm cố thâm và ôn noãn đang là người yêu của nhau. Sau lời tuyên bố người đoạt giải quán quân, ngay lập tức toàn bộ khán giả đang ngồi trong trường quay đều đứng dậy để vỗ tay chúc mừng cố thâm. Sau đó các nhà tài trợ đứng lên treo giải cho từng thí sinh. Thú thật, vì không giành được giải quán quân nên ôn noãn có hơi tiếc nuối nhưng cũng không đến mức phải bật khóc nức nở. Ngoài ra cô cũng cảm thấy rất vui khi cố thâm đạt được giải quán quân. Trước đó tổ chương trình đã nhờ một nghệ nhân nổi tiếng để đúc một chiếc cúp và lúc đầu chương trình đã tuyên bố sẽ trao cúp này cho người vô địch. Bởi vì cố thâm là quán quân nên ngoài chiếc cúp ra anh còn nhận được tiền thưởng. Lúc người dẫn chương trình trao giải thưởng cho cố thâm, cố thâm đột nhiên lại quay sang nhìn ôn noãn, sau đó anh liền đưa tay ra để nhận giải thưởng. Mặc dù cả hai đều giữ im lặng, thế nhưng họ lại có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Bọn họ đều cho rằng giải thương này đối phương mới là người xứng đáng được nhận. Lúc mọi người đi vào trong hậu trường, thì thấy mấy nhân viên công tác đã đứng chờ ở đó, lúc nhìn thấy hai người họ vội chạy đến chúc mừng hai người. Ôn noãn bật cười, cô quay sang nhìn cố thâm chúc mừng cậu. Cố thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhưng tôi lại cảm thấy không được vui. Nên cậu đừng có nói chúc mừng tôi. Ôn noán, hai người phải ở lại đài truyền hình và ăn một bữa liên hoan với các thí sinh cùng các nhân viên trong đài. Ăn xong, cả hai người mới cùng nhau rời đi. Bởi vì bây giờ đang là cuối tuần, Ngô Thư và những người khác vẫn đang ngồi chờ bọn cô trong quán ăn gần đó, nghe bảo họ muốn tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi cô với cô thâm. Không có gì bất ngờ, khi cả ôn noãn và cố thâm lần lượt chiếm những vị trí top đầu trong bảng hot search. Bởi vì cố thâm thực sự rất giỏi, và mọi người phải công nhận chiến thắng mà anh giành được thực sự rất thuyết phục. Đột nhiên bây giờ chỉ còn lại hai người bọn cô. Cậu có biết mấy cậu ấy đang ở đâu không? Cố thâm khẽ gật đầu, anh thấp giọng nói, bọn họ đang ở quán ăn đối diện với trường học. Hai người chúng ta đi đến đó thôi. Ừ. Hai người cùng nhau đi sang đường, cố thâm khẽ cúi đầu xuống để nhìn chiếc cắp anh đang cầm trong tay, rồi anh quay sang nhìn bàn tay trống rỗng của ôn Noãn. Anh khẽ dừng lại, rồi quay sang gọi ôn Noãn, ôn Noãn." Hà, ánh đèn từ trong các tòa nhà hát ra đường, tạo ra những vạch đốm trắng trên mặt đường. Và biến chiếc cửa sổ của xe ô tô thành một tấm gương, nên cô có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Cô thâm đột nhiên giữ im lặng, một lúc lâu sau đó anh mới hỏi cô cậu còn nhớ cô nhi viện mà trước kia cậu từng sống nó có tên là gì không? Và nó ở đâu không? Uồn nhoãn đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, và lúc này trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một cái tên. Tôi nhớ hình như nơi đó nằm trong một vùng quê nào đó. Hình như tên của cô nhi viện là ánh sao thì phải. Nói xong cô liền quay sang nhìn cô thâm bằng ánh mắt hoài nghi tại sao cậu đột nhiên lại hỏi tôi về chuyện này. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, cố thâm bật cười nói, đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện này nên tôi muốn hỏi cậu thôi. Thế à, sau đó cả hai lại giữ im lặng, đột nhiên cố thâm đưa chiếc cúc cho ôn noãn, cậu đang làm gì vậy? Cố thâm khẽ mím chặt môi lại anh quay sang nhìn cô từ tốn nói cho cậu đấy. Ôn noãn, trường 26 tìm cách đối phó, cô trợn tròn mắt lên nhìn cố thâm, sau đó lại cúi xuống nhìn chiếc cúc đang cầm trong tay cô thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Cậu tại sao lại làm như vậy? Anh muốn đưa cút cho cô. Đương nhiên là trong lòng của ôn noãn cũng rất muốn giành được vị trí quán quân, nhưng thua là thua trong suốt cuộc thi cô đã luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình nên bây giờ cô chẳng còn điều gì để nuối tiếc cả. Ngay cả khi cô cảm thấy không phục thì điều mà cô muốn làm nhất chính là phải nỗ lực và chăm chỉ học tập hơn nữa để có thể vượt qua cố thâm trong kỳ kiểm tra khảo sát sắp tới. Với lại cô cũng có thể tự nhìn ra được dù bản thân cô vẫn còn cảm thấy tiếc nuối nhưng cô biết cô đã có thể chấp nhận kết quả này. Chẳng lẽ bởi vì trong ánh mắt của cô đã thể hiện sự khao khát muốn giành được ngôi vị quán quân và đã bị cố thâm nhìn ra điều đó. Nhưng cô tin không phải như vậy. Ồn ngoãn cố điều chỉnh cảm xúc để ánh mắt của mình trở nên dịu dàng, cô quay sang nhìn cô thâm, cô quyết định sẽ nói thật có thể mục tiêu mà tôi đặt ra khi tham gia chương trình này chính là phải giành được ngôi vị quán quân. Nhưng tôi không muốn cướp những thứ không thuộc về mình, nên cậu đừng làm như vậy. Cố thâm sau khi nghe xong, đôi mắt của anh hiện rõ sự khó xử anh chỉ biết giữ im lặng nhìn cô. Dường như cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh ôn loãn mặt ngơ ngác quay sang nhìn anh hỏi, chả lẽ cậu cảm thấy tôi đã lỡ nói sai điều gì sao? Không phải, cố thâm lạnh lùng nói, lý do tôi đưa cút cho cậu là do nhà của tôi không có chỗ để. Hả? Nói đến đây, cố thâm quay sang nhìn ôn noãn, anh thấp giọng nói cậu cầm giúp tôi nhé. Ôn noãn, rõ ràng cô còn đang định nói điều gì đó, nhưng cố thâm hoàn toàn phớt lờ và không cho cô có hội để lên tiếng. Sau khi trả tiền taxi, cả hai vội bước vào quán ăn gần đó. Đương nhiên lúc này trong tay của ôn noãn có cầm theo một chiếc cúp. Cuối cùng thì hai người đó cũng tới nơi rồi. Mấy người ngu thư đã đi đến quán ăn trước và đều đang ngồi chờ hai người đến. Vừa nhìn thấy hai người bước vào, những người đang ngồi trên ghế ngay lập tức đứng dậy, họ vừa vỗ tay vừa huyết sáo nói, cuối cùng thì họ cũng đến rồi. Mọi người hãy đứng lên vỗ tay để chào mừng những người nắm giữ vị trí thù khoa trong tương lai. Ôn noãn khi nhìn thấy cảnh này, cô liền không nhịn được cười, mấy người bọn cậu đang làm gì vậy hả? Đàn lễ khẽ nhíu mày, anh ta bật cười đắc ý hỏi ôn noãn, thế nào cậu có thấy chúng tôi nhiệt tình chào đón hai người các cậu không? Nếu cậu vẫn thấy chưa đủ chúng tôi sẽ làm lại một lần nữa. Ổn ngoãn, thôi cậu đừng làm vậy. Mấy người đó không biết xấu hổ nhưng cô thì biết. Vừa quay đầu lại cô ngay lập tức chú ý đến một bạn nam đang ngồi trong góc hình như cô chưa từng gặp người này bao giờ. Cô vừa định lên tiếng để hỏi xem người đó là ai thì cô thâm đã ngay lập tức đưa tay ra để chỉ về hướng người đó. Đây là một trong những người bạn thân của tôi. Cậu ấy tên là Hoác Du. Hoắc Du khẽ nhướng mày, trong đôi mắt của anh ấy hiện rõ sự kinh ngạc, anh ấy ngay lập tức quay sang chào hỏi ôn noãn, xin chào, mình tên là Hoắc Du. Ôn noãn nghe thấy vậy liền cảm thấy bất ngờ cô nhịn được liền quay sang nhìn chằm chằm Hoắc Du. Hóa ra người này chính là Hoắc Du. Trong tiểu thuyết tác giả đã từng nhắc đến nhân vật này rất nhiều, nhưng chỉ nói qua người này chính là người anh em thân thiết của cố thâm. Sau đó còn gián tiếp nhấn mạnh rất nhiều lần rằng đan lễ chỉ được xem là một người bạn của cố thâm mà thôi. Bởi vì nếu đặt hai người đó lên bàn cân so sánh, thì đan lễ nhìn giống như một chú hề ngốc nghếch còn hoác du lại là một người bạn rất hiểu cố thâm. Mà cả hoác du lẫn cố thâm đều dành một sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương, ngoài ra cả hai vừa xem nhau là bạn vừa xem nhau là đối thủ. Tuy nhiên lúc đối phương gặp khó khăn chắc chắn người còn lại sẽ chạy đến giúp. Bọn họ chính là những huynh đệ luôn kề vai sát cánh bên nhau. Chỉ là kể từ khi cô đi đến đây, chắc là do chưa có tình huống khẩn cấp phát sinh nên nhân vật Hoác Du này vẫn chưa xuất hiện. Hoặc có thể là do cô xuyên sách nên đã khiến cho cốt truyện của quyền tiểu thuyết bị thay đổi. Cô không ngờ hôm nay mình lại có thể gặp Hoác Du. Cô ngây người nhìn nam sinh điển trai đang ngồi phía đối diện, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi thất thần. cố thâm quay sang nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy có hơi khó chịu, anh khẽ ho một tiếng ôn noãn. Ôn Noãn lúc này mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, cô nở nụ cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu nói, xin chào. Tôi là Ôn Noãn." sau khi hai người bọn cô quay sang bắt chuyện làm quen với nhau. Lúc này Ngô Thư mới lên tiếng giải thích hai người đừng đối xử với nhau khách sáo như vậy. Với lại, Hoác Du cũng là bạn học chung trường với chúng ta. Chắc là cậu không để ý đến chuyện này. Ôn Noãn, đương nhiên là cô biết điều này, chỉ là cô chưa từng gặp qua người này mà thôi. Trong tiểu thuyết tác giả cũng từng miêu tả ngoại hình của nhân vật Hoác Du, nhưng chỉ là giới thiệu mấy dòng sơ qua mà thôi. Với lại anh ấy cũng không phải là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong truyện Cho nên bây giờ trong đầu của ôn noãn chỉ nhớ man mán một số tình tiết. Trừ khi trên khuôn mặt của người này có một dấu hiệu nào đó mà chỉ nhìn một lần là nhận ra ngay. Nhưng lúc nãy Ngô thư đã nói như vậy rồi, thì ôn noãn đành phải giả bộ như mình không hề biết người này, cô khẽ đưa tay lên gãi đầu nói thực sự là tôi không biết. Sau đó cô còn giải thích thêm, hóa ra trong trường học của chúng ta còn có một soái ca đẹp trai như vậy. Mà câu nói này của cô cũng có thể xem như là giải thích lý do vì sao vừa nãy cô lại thất thần khi nhìn thấy cậu ta. Chỉ là cô cảm thấy câu nói của cô không hề có ý gì khác nhưng chưa chắc những người khác cũng cảm thấy như vậy. Cố thâm nghe thấy, động tác trên tay anh khẽ dừng lại, sau đó anh quay lườm Hoắc Du. Hoắc Du thấy vậy liền khẽ nhún vai, bởi vì chuyện này đâu có liên quan gì đến anh ấy đâu, anh ấy cũng đâu biết lý do vì sao ôn noãn lúc nhìn thấy anh ta lại có biểu hiện ngạc nhiên như vậy. Với lại anh ấy đâu có làm sai chuyện gì đâu. Đúng vậy, chuyện này đâu thể nào trách anh ta được. Mọi người lấy lý do muốn tổ chức một bữa tiệc liên hoan chúc mừng cố thâm và ôn noãn để lôi kéo mọi người đi ăn cùng nhau. Nhưng thực ra là vì bây giờ cả lũ đều đói bụng nhưng bởi vì ngại nên mới dùng đến lý do kia. Đồ ăn vừa được bưng lên, mấy người giống như đã bị bỏ đói suốt mấy năm, họ ngay lập tức lao lên tranh giành đồ ăn. Trước cuộc chiến tranh giành khốc liệt như vậy, ôn noãn từ tốn múc một chén canh lên rồi từ từ thưởng thức người đang ngồi cạnh cô chính là cô Thâm. Mặc dù cô không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cảm thấy mọi người đang cố tình xếp cho hai người bọn cô ngồi cạnh nhau. Vì canh vẫn còn nóng nên cô phải thổi trước rồi mới đưa lên miệng uống. Đột nhiên lúc này cô thâm lại quay sang nhìn cô anh cố tình hạ thấp giọng nói xuống ôn ngoãn. Cô có hơi bất ngờ vội đặt bát canh xuống bàn. Cô quay sang hỏi anh có chuyện gì vậy? Cô thâm lại quay sang nhìn cái người đang ngồi ở phía đối diện anh giữ im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng không có chuyện gì đâu. Ôn ngoãn. Cô đương nhiên có thể nhìn ra bộ dáng dối rắm của cô thâm. Cô không nhịn được cười cậu muốn hỏi tôi chuyện gì cứ nói ra đi. nhưng mà nếu nói luôn bây giờ thì sẽ rất xấu hổ cố thâm vẫn nhất quyết không chịu nói ra ôn loãn bật cười nói nếu cậu không muốn nói ở đây thì tối về nhắn tin cho tôi nhé cô hí hửng nói đừng có nóng vội cố thâm nghe thấy cô nói như vậy chỉ biết hít thở một hơi thật sâu đột nhiên lại cảm thấy rất chán nản thôi quên đi anh nghĩ mình không nên nói ra thì tốt hơn không có chuyện gì đâu cố thâm nói nhỏ vào tai cô đột nhiên tôi lại quên những điều mà mình định nói Ôn noãn, thật à? Ừ, nghe thấy vậy ôn noãn biết ý và không hỏi về chuyện này nữa. Được rồi, thức ăn sắp hết rồi kìa, cậu mau ăn đi. Ừ, bầu không khí của buổi liên hoan rất náo nhiệt mọi người đều cảm thấy rất vui. Bởi vì ôn noãn cùng vương dai vẫn còn đang giảm cân, nên trong suốt bữa ăn cả hai chỉ dám uống một chén canh. Trước một bàn đầy những cao lương mỹ vị, lại chỉ uống đúng một chén canh, nhìn qua thì có vẻ rất đáng thương. Nhưng cũng không còn cách nào khác bởi vì so với bất kỳ ai họ đều rất sợ mình sẽ tăng cân. Sau khi kết thúc buổi liên hoan, ôn noãn cùng mấy người ngu thư ngay lập tức đi về ký túc xá. Vừa nãy Vương Giai cũng được người nhà đến đón nên đã đi về trước. Lúc mọi người về đến phòng ký túc xá, Ngạc Thiên Thiên nói muốn nhìn thấy bằng khen của ôn noãn. Lúc đó đầu óc của ôn noãn có hơi lơ mơ nên cô cũng không để ý gì nhiều cô chỉ tay về phía cặp sách đang đặt trên bàn tôi vẫn để nó ở trong cặp sách kìa. Ngạc Thiên Thiên có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cô ấy chạy ra cầm chiếc cặp sách lên hỏi tôi có thể mở nó ra được không? Được, ồn nhoãn chỉ có một chiếc cặp sách thế nên lúc nào cô cũng mang chiếc cặp sách đó theo. Bên trong cặp sách cũng chỉ chứa mấy quyển sách, lúc Ngạc Thiên Thiên cầm một thứ gì đó có vẻ khá nặng cô ấy nghĩ chắc đó là bằng khen nên vội lôi nó ra. Trình lại hàm đang đứng bên cạnh thấy vậy cũng ngay lập tức thúc giục này cho tôi xem với. Hai người bọn họ nhao nhao tranh giành nhau xem ai là người xem trước, nhưng lúc họ lôi món đồ đó ra. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, Trình lại hàm vội quay lại hỏi ôn noãn, noãn, noãn. Ơi, cô ấy trợn tròn mắt lên nhìn cô, sau đó quay lại chỉ chiếc cúp tôi tưởng chương trình chỉ trao cúp cho quán quân. Tại sao chiếc cúp này lại ở chỗ của cậu? Liệu có phải ai đó đưa nhầm cho cậu không? Ôn noãn, ôn noãn cũng rất bất ngờ, mãi một lúc sau cô mới dần hồi phục lại tinh thần, không phải đâu. Sau đó cô chỉ về phía cặp sách bằng khen của tôi chắc là đang để ở cuối cặp. Các cậu lấy nhầm, đang nói giờ thì đột nhiên ôn noãn lại dừng lại. Hai người kia quay sang nhìn nhau, sau đó họ quay sang nhìn cô hỏi, noãn noãn. Tại sao chiếc cúp của cô thâm lại đang ở chỗ của cậu? Trong chớp mắt, ánh mắt của ba người bạn cùng phòng đều đổ dồn về phía ôn noãn. ùn noãn lúc đối diện với ánh mắt tò mò của ba người họ cô chỉ biết im lặng, một lúc sau cô mới tìm ra được một cái cớ hợp lý tại vì cậu ấy không đem theo cặp sách. Mà cầm trong tay khá là bất tiện lại còn dễ quên. Nên cậu ấy nhờ tôi cầm hộ, nhưng lúc về tôi lại quên không đưa cho cậu ấy. Ngạc Thiên Thiên cũng không nghi ngờ cô ấy khẽ gật đầu nói, nhưng mà cố thâm quá đáng thật đấy. Chiếc cúp này nặng như vậy tại sao cậu ta dám nhờ một cô gái cầm hộ? Trình lại hàm cũng gật đầu tán thánh, đúng vậy, tại sao cậu ấy lại không ga lăng như vậy? Trời ơi thế mà vừa nãy tôi còn khen cậu ấy hết lời khi cậu ấy đã đứng ra trả tiền nữa chứ? Phải trừ một điểm mới được. Đúng đúng, ồn loãn sau khi nghe xong mấy xì xào bàn tán của hai cô bạn cô chỉ biết chạy vào trong phòng tắm để trốn. Cô nghĩ mình không nên nghe mấy lời nói này sẽ tốt hơn. Cô không muốn nghe những lời nói đó, cô không thích nghe người khác nói xấu về cô thâm. Nghĩ lại, cũng tại vì cô giải thích quá gượng ép nên mọi người mới hiểu nhầm cô thâm Ngô thư bước vào trong nhà tắm, vặn vòi nước lên rửa tay xong, cô ấy quay sang nhìn cô Khi đối diện với ánh mắt này, không hiểu vì sao ôn noãn lại cảm thấy rất xấu hổ Cô ngập ngừng hỏi tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó Ngô thư khẽ nhún vai, cô bật cười nói, không có gì đâu Còn lý do vì sao tôi lại nhìn cậu như vậy thì bởi vì do cậu ngày càng xinh đẹp Ôn noãn Nhìn nụ cười ẩn ý của ngô thư trực giác mách bảo cô chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhưng bởi vì cô quá xấu hổ nên cũng không dám nhắc đến chuyện này. Cô nghĩ mình tốt nhất nên giấu kín chuyện kia đi ôn noãn cảm thấy càng ít người biết đến chuyện này thì càng tốt. Như vậy cũng tránh được một vài hiểu lầm. Ngô thư xoa đầu cô cô ấy thở dài nói tiểu đáng thương lại nhớ đến người kia. à Ôn noãn giả bộ như không hiểu cô ấy đang nói gì cậu đang nói đến chuyện gì vậy. Không có gì. Ngô thư chuyển sang đề tài khác, giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc, đúng rồi, cô chị gái của cậu liệu cô ta có dám làm ra chuyện nào liều lĩnh không? Uồn loãn có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cô quay lại nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương, khóe môi của cô khẽ nhếch lên, trong đôi mắt của cô dường như đang ẩn chứa điều gì đó, hiện tại tôi định. Định làm gì? Cô khẽ buông tay, cô cúi đầu xuống bật cười nói, tôi chỉ sợ cô ta không dám ra tay hành động. Nếu ôn nhan án binh bất động thì chắc chắn cô sẽ không bắt được điểm yếu của cô ta. Cho nên bây giờ ôn Noãn đang rất trông chờ, nếu cô ta càng hành động và càng khiến cho mọi chuyện trở nên ẩm ý. Thì ôn Noãn chỉ cần ra tay một lần là có thể tóm gọn được cô ta. Ngô thư nghe thấy vậy liền bật cười, cô ấy khẽ nhéo má của cô cậu dần trở nên nham hiểm rồi đấy. Với lại có điều gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói với tôi. Cô ấy khẽ nhíu mày nhìn hình ảnh quyến rũ trong gương Cô ấy bật cười nói tuy bây giờ tôi vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 Nhưng tôi quen rất nhiều người có quyền Lúc đó biết đâu lại có thể giúp cậu được Ôn noãn bật cười Giọng điệu của cô rất nghiêm túc Được nếu có chuyện gì xảy ra tôi nhất định sẽ đến tìm cậu để xin giúp đỡ Cảm ơn cậu rất nhiều Đừng khách khí Những gì mà ngô thư vừa nói đều là sự thật Chỉ cần ôn noãn chạy đến tìm cô ấy để xin giúp đỡ Chắc chắn cô ấy sẽ ra tay giúp đỡ ôn noán. Chính bản thân cô ấy cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng có lẽ là cô ấy cũng cảm thấy rất ngứa mắt khi nhìn thấy một cô nàng bạch liên hoa nhảy nhót khắp nơi để gây chuyện với người khác. Cô ấy không phải là người trong cuộc mà cũng cảm thấy rất phiền và chán ghét. Cho dù là bất kỳ ai, khi bạn đã từng làm sai một điều gì đó thì nhất định bạn sẽ phải trả một cái giá đắt. Cho dù bạn có là ai thì cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả. Sau đó Ngô Thư liền bước ra ngoài, ôn noãn dùng tay khẽ vỗ lên mặt, sau đó cố gắng điều chỉnh nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Hiện tại cô đã hoàn thành xong việc tham gia thi đấu, công việc phát sóng trực tiếp cũng dần đi vào đúng quỹ đạo, xem ra không còn việc gì mà cô cần phải hoàn thành gấp nữa rồi. Cho nên bây giờ cô sẽ ra tay giải quyết vấn đề mà Nguyên Chủ vẫn chưa thể làm được. Ở trong tiểu thuyết, ôn nhan cũng từng ra tay hãm hại Nguyên Chủ rất nhiều lần. Và bây giờ cô sẽ thay nguyên chủ để trả thù món nợ này. Ôn nhoãn khẽ nhách khóe môi lên cô khẽ nhíu mày nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô đúng là một kẻ rất xấu xa. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả cô tự nhận bản thân mình là một kẻ rất mưu mô xảo quyệt. Đúng lúc này, hệ thống tiểu học lại đột nhiên xuất hiện cậu không được nghĩ như vậy. Ôn nhoãn tôi xin cậu đừng có đột nhiên xuất hiện đột xuất như vậy. Với lại gần đây điểm số của tôi đang tăng vùn vụt. Cậu nhìn thử trên Weibo mà xem có biết bao nhiêu người đang ca ngợi tôi hết lời. Hệ thống tiểu học lần này tôi xuất hiện không phải để nhắc nhở cậu về nhiệm vụ học tập. Mà tôi thấy cậu hiểu sai nên muốn chạy ra đây để giải thích cho cậu hiểu. Thế à, ôn noãn bật cười hỏi có phải cậu cảm thấy tôi không hề xấu xa đúng không? Đúng vậy, hệ thống rất hiểu về con người của ôn noãn, nên nó biết rằng cô không phải là một kẻ xấu xa. Chẳng qua bởi vì cô sống quá nội tâm và không thích chia sẻ với người khác. Với lại cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho nguyên chủ. Thế nên cô không phải là một kẻ xấu xa. Ôn nhoãn nghe thấy vậy liền bật cười, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn cảm ơn cậu rất nhiều. Tuy cô biết những lời nói này chưa chắc đã là những lời nói thật lòng, nhưng ôn nhoãn vẫn cảm thấy rất vui. Hệ thống tiểu học cậu đã chuẩn bị những gì để đối phó với ôn nhan. Ún noán khẽ gật đầu cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Nhưng không phải là cô ta thích diễn trò trước mặt mọi người sao? Tôi nhất định sẽ tạo ra một cơ hội để cho cô ta thể hiện. Chẳng phải mọi người đều biết cô rất ghét người chị dịu dàng hiền lành lương thiện đó sao? Vậy thì cô sẽ để cho cô ta ra tay trước? Mấy ngày này trên diễn đàn nhà trường đang có một tin đồn. Không biết từ đâu ra có một vài bài viết bị ẩn tên đứng ra công khai chỉ trích ôn ngoãn còn nói những chuyện xảy ra gần đây đều do cô sắp xếp để nhằm hãm hại ôn nhan. Chỉ là lúc đó ôn ngoãn quá bận nên cô không có thời gian để đi xử lý mấy chuyện này. Nhưng hiện tại cô đang rất rảnh Hệ thống tiểu học cậu nhớ không được để bản thân mình mất bình tĩnh. Ôn ngoãn bật cười cô khẽ chấp mắt giả bộ đáng yêu tôi biết rồi. Đương nhiên là cô phải giữ bình tĩnh rồi. chương 27 chính thức ra tay. Ôn Noãn và Cố Thâm đã giành được giải thưởng lớn trong cuộc thi, và cả hai người đã mang vinh quang rất lớn về cho trường học. Trước đó ngôi trường này cũng rất nổi tiếng, nhưng chắc chắn sẽ không nổi tiếng đến mức như vậy. Bởi vì Cố Thâm và Ôn Noãn đã xuất sắc giành lấy vị trí quán quân và á quân. Nên bây giờ có rất nhiều bậc phụ huynh đã tìm đủ mọi cách để cho con mình đến học ở ngôi trường này. Vì thế, hiệu trưởng đã gọi Cố Thâm và Ôn Noãn lên văn phòng của ông ấy, còn đặc biệt khen thưởng cho hai người. Đương nhiên phần thưởng chính là tiền. Điều này đối với ôn noãn bây giờ thực sự rất quan trọng. Ngoại trừ phần thưởng tiền mặt ra, và điều đặc biệt là lãnh đạo nhà trường đối xử với bọn họ rất công bằng Á quân cũng được nhận phần thưởng giống với quán quân. Thế nên số tiền mà cô Thâm và ôn noãn nhận đều bằng nhau. Và bọn cô đều được nhà trường miễn phí tiền học phí cho 2 năm học tiếp theo. Chuyện này đối với ôn noãn mà nói là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Ít nhất thì điều này cũng giúp cô trang trải cuộc sống thêm một khoảng thời gian. Và điều mà cô cảm thấy vui nhất là cô không phải chạy đến xin tiền của nhà họ ôn. Còn về vấn đề chỗ ở thực ra ôn noãn cũng có ý định muốn chuyển ra ngoài để ở riêng, đương nhiên như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng sau đó cô ngồi suy nghĩ lại, và cảm thấy như vậy cũng không hợp lý lắm. Mặc dù cô không phải là người hòa đồng dễ gần, nhưng cô thực sự rất thích mấy người bạn cùng phòng của mình. Tiếp trước ôn ngoãn cũng từng có rất nhiều người bạn thân, cho nên khi cô đi đến thế giới này cô không muốn mình sẽ phải trải qua một cuộc sống cô độc và không có người bạn nào ở bên cạnh. Sau khi khai giảng cô sẽ không thể phát sóng trực tiếp mỗi ngày được. Thực ra điều này cũng khiến cho ôn ngoãn có hơi băn khoăn, nhưng vì sự ảnh hưởng đến việc học nên cô đành phải từ bỏ ý định. Cô đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên cố thâm quay sang nhìn cô hỏi, nhìn cậu có vẻ rất vui. Ồn nõn bật cười, cô quay sang hỏi anh thế chẳng lẽ cậu không cảm thấy vui à? Cô vừa mới dứt lời, sau đó chính cô còn cảm thấy cố thâm sao có thể vì chuyện này mà cảm thấy vui vẻ được. Dù gì thì người ta cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn cố thị, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ để ý đến mấy vạn NBT còn con này. Mà ngôi trường bọn họ đang theo học chỉ dành cho giới nhà giàu. Thế nên có thể đối với nhiều người số tiền mấy chục vạn này có khi chẳng bằng số tiền mà bọn họ đi shopping. Cô thâm khẽ nhíu mày ánh mắt anh nhìn cô dường như đang ẩn ý một điều gì đó, cậu bị sao vậy? Chẳng phải tôi với cậu đều giống nhau sao? Ôn nhoãn biểu môi cô lẩm bẩm nói, đó là bởi vì cậu không thiếu tiền. Ai bảo cậu vậy, trong giọng nói của anh có chứa sự khinh thường, mặc dù đó chỉ là thoáng qua. Nhưng không hiểu vì sao ôn nhoãn lại có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh thông qua câu nói đó. Cô lo lắng, vội quay đầu sang nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của cô thâm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua hành lang, và khiến cho cả con đường mà họ đang đi đều tràn ngập trong ánh nắng. Rõ ràng cả người cố thâm đang được bao phủ trong ánh nắng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự cô đơn và bi thương từ trong đôi mắt anh truyền ra. Dường như anh đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Uồn nõn giật mình, sau đó cô nhớ lại hình như trong tiểu thuyết cũng từng nhắc qua quá khứ của cố thâm. Lúc còn nhỏ hình như cố thâm và mẹ của anh đã từng có một khoảng thời gian sống cơ cực ở bên ngoài. Sau đó họ mới được tìm thấy và chuyển đến sống tại biệt thự của cố gia. Mà bây giờ có lẽ anh đã được người của cố gia đón về nhà, nhưng cô không hiểu lý do vì sao mà cố thâm ở trong mắt nhiều bạn học lại chính là hình ảnh một cậu bé nhà nghèo. Có lẽ cảm nhận được cô đang nhìn mình, cố thâm liền quay sang nhìn cô anh khẽ cúi đầu xuống bật cười hỏi cô tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy. Không có gì đâu, Ôn loãn nhanh chóng hoàn hồn trở lại, cô bình tĩnh nói, đột nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? ôn noãn khẽ nhún vai cô bật cười nói không có chuyện gì đâu đến lúc nào đó rồi tôi sẽ nói cho cậu biết nghe thấy vậy cố thầm im lặng nhìn cô tầm khoảng mấy giây sau đó anh không hỏi về vấn đề này nữa hai người phải tách nhau ra để quay trở về lớp học lúc cô bước vào lớp vương giai vội chạy đến hỏi cô cô ấy nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực noãn noãn vừa nãy hiệu trường tìm cậu có việc gì vậy Ôn nhoãn khóe môi khẽ cong lên, nhìn bộ dáng tò mò nóng lòng của cô ấy, cô hạ thấp giọng nói xuống, thầy ấy gọi chúng tôi lên văn phòng để trao tiền thưởng, với lại thầy ấy còn khen chúng tôi nữa. Hóa ra là vậy, ôn nhoãn không biết mình có nên nói rõ số tiền thưởng ra không, hiện tại đang ngồi trên lớp nên cô không muốn nói đến chuyện này. Cũng may là vương gia biết ý nên cũng không hỏi gì nhiều. Cô ấy chống tay lên mặt bàn quay sang nhìn ôn nhoãn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cậu bây giờ thực sự rất tốt. Tại sao cậu lại nói như vậy? Vương Giai bật cười, vui vẻ nói, hiện tại cậu vừa thông minh vừa học giỏi lại còn rất xinh đẹp. Chắc chắn sẽ chẳng có ai dám tìm đến bắt nạt cậu nữa. Uồn ngõn nở nụ cười, đột nhiên cô lại cảm thấy rất buồn bã, những điều cần đến rồi nó cũng sẽ đến thôi. Không có ai quy định rằng khi bạn đã trở thành một người xuất sắc thì sẽ không có ai dám đến bắt nạt bạn. Và ngay cả những người khác cũng vậy. Bọn họ sẽ không dám đến trước mặt bạn bắt nạt như hồi trước nữa, nhưng họ sẽ dùng cách khác để hãm hại bạn. Ôn Noãn không hề biết rằng những điều mà cô nói ngày hôm nay, tất cả đều sẽ biến thành sự thật. Không biết là do cô miệng quạ đen hay giác quan thứ sáu của cô quá linh nghiệm. Nửa tháng sau, Ôn Noãn lại có cơ hội được gặp mặt Ôn Nhan. Sau khai giảng, nhà trường sẽ thường tổ chức cho học sinh một chuyến du lịch biển. Phải công nhận ban giám hiệu của nhà trường thực sự rất chịu chi, họ đã thuê cho mỗi lớp một chiếc xe hạng sang thậm chí còn thuê phòng khách sạn cho học sinh. Năm ngoái hình như mọi người đã cùng nhau đi leo núi rồi cắm trại qua đêm. Trước khi đi du lịch nhà trường đã hỏi ý kiến của học sinh là muốn đi du lịch ở đâu. Và hầu như mọi người đều rất muốn đi biển, thế nên lãnh đạo nhà trường đã đồng ý phê duyệt và quyết định sẽ cho học sinh đi biển. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc học nên nhà trường chọn một bãi biển khá gần với trường. Và chuyến du lịch cũng chỉ có hai ngày một đêm, mọi chi phí đều do nhà trường tự chi trả. Mà thực ra học phí của mỗi học kỳ đều cao mất ngưỡng, nên chắc mấy chuyện này cũng đã nằm sẵn trong mấy khoản chi phí đó rồi. Mặc dù cả hai đều học cùng một trường nhưng ôn noãn lại không nhìn thấy ôn nhan trong suốt khoảng thời gian này. Cô nghe đồn rằng hình như cô ta đang để ý đến một cậu bạn nào đó nên không có thời gian đi kiếm chuyện với mình. Còn phần cậu bạn đó là ai thì ôn ngoãn không rõ và cô cũng không muốn hỏi. Chuyến du lịch sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Bây giờ bọn họ vẫn đang là học sinh cấp 3 nên chỉ cần được đi chơi thì đương nhiên họ đều cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng. Sau này khi lớn lên chắc chắn đó sẽ trở thành một kỷ niệm rất khó quên. Mỗi lớp sẽ được xếp một chiếc xe riêng, nếu lớp nào có quá nhiều học sinh thì sẽ bị ghép ngồi chung với lớp khác. Một điều trùng hợp đến bất ngờ, vì xe lớp cô không đủ chỗ nên ôn noãn cùng Vương Giai và một vài người bạn khác phải đi ngồi nhờ xe của lớp khác. Và bọn họ được xếp vào ngồi chung xe với lớp của ôn nhan. Cô vừa mới đi lên xe ôn nhan ngay lập tức đứng dậy rồi vẫy tay chào cô còn làm ra dáng vẻ thân thiện dễ gần. Noãn noãn, em đến rồi à, lại đây ngồi cạnh chị đi. Ôn nhoãn khẽ nhíu mày cô còn tỏ vẻ ra rất ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn cô ta rồi khẽ lắc đầu nói tôi không cần đâu, để tôi đi xuống ngồi ở vị trí cuối xe. Ôn nhoãn nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu trước mặt toàn thể mọi người, cô ta lại bày ra dáng vẻ buồn bã hỏi cô, nhoãn nhoãn có phải em vẫn còn để ý đến chuyện lần trước đúng không? Lần đó chị thực sự không cố ý, cô ta vẫn chưa kịp nói hết thì đã bị ôn nhoãn lạnh lùng cắt ngang. Ôn ngoãn nhìn cô ta cô lạnh lùng nói, làm phiền chị có thể nói ít đi được không? Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của chị là tôi đã cảm thấy phiền và chán ghét rồi. Ôn nhan trợn chừng mắt lên nhìn cô tựa như cô ta không thể tin được cô dám đứng trước mặt mọi người coi thường cô ta như vậy. Hoặc cũng có thể cô ta không ngờ ôn ngoãn không thèm giữ hình tượng của mình trước mặt đám đông. Chỉ trong chớp mắt cặp mắt đen nháy của cô ta liên tục di chuyển những giọt nước mắt như sắp trào ra. Noãn Noãn, tại sao em lại nói chị như vậy? Chị cũng chỉ có ý tốt muốn hai chị em mình ngồi cạnh nhau mà thôi. Nếu em không muốn, đúng vậy. Ôn oh, Noãn, tại sao cậu lại quá đáng như vậy? Có một vài bạn nam học cùng lớp với Ôn Nhan, họ chứng kiến cảnh này liền không thể ngồi im được nữa. Bọn họ luôn nghĩ mình chính là anh hùng hảo hán luôn bênh vực những kẻ bị yếu thế. Ôn oh, Noãn, cậu hãy ngay lập tức xin lỗi chị gái của cậu. Nếu không thì hãy ngay lập tức cút ra khỏi xe của lớp tôi. Đúng vậy, tại sao thầy cô lại xếp cô ta ngồi chung xe với chúng ta? Đừng tưởng học giỏi hơn người khác thì có quyền được khinh người. Chả lẽ không có ai dạy cô ta như thế nào mới là lịch sử hả? Rõ ràng chị gái của cậu cũng chỉ có ý tốt muốn. Đột nhiên, ôn noãn đi thẳng đến trước mặt cậu nam sinh kia cô nở một nụ cười lạnh lùng hỏi cậu cảm thấy ôn nhan đối xử với tôi rất tốt. Nam sinh trước mặt dường như đã bị ánh mắt của ôn noãn dọa cho sợ cậu ta rụt rè nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chị gái của cậu tốt bụng giúp cậu dành chỗ ngồi tại sao cậu lại nói cô ấy như vậy? Ôn nhoãn khẽ nheo mắt lại cô nhìn người kia hỏi nếu cậu thích ngồi ở đó thì đi ra mà ngồi đi. Sau đó cô quay lại nhìn mấy cậu nam sinh kia tôi đoán chắc hẳn mấy bạn đang yêu thầm ôn nhan đúng không? Nếu mấy cậu thích chị ấy thì đi mà nói thẳng với chị ta. Đứng ở đây nói sằng nói bậy với tôi thì được gì? Cô còn bĩu môi nói muốn ngồi bên cạnh chị ta thì cứ nói thẳng ra đi. Lại còn bày đặt. Khuôn mặt của mấy cậu nam sinh bỗng chốc đỏ bừng lên, họ chỉ biết quay sang lường ôn noãn, cậu nói bậy bạ gì vậy hả? Bọn tôi không hề có tình cảm gì với ôn nhan. Ôn noãn nghe thấy vậy liền bật cười, thật à? Đúng vậy, bọn tôi chỉ là không chịu được cái cách cậu đối xử với cô ấy mà thôi. Thế tôi đã làm gì chưa mà mọi người nói tôi như vậy? Cậu đang nói nhảm gì vậy? Ôn noãn bật cười, nhìn người trước mặt từ tốn nói, thế tôi đã làm gì chưa mà mọi người nói tôi như vậy? Cậu nam sinh trước mặt đột nhiên trở nên ấp úng, bị ánh mắt của ôn noãn nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt của cậu ta đỏ ửng lên, cậu ta do dự, nhưng vẫn lấy hết sũng khí để nói ra, những việc mà vừa nãy cậu làm ra tất cả những người có mặt ở đây đều đã chứng kiến hết. Cho nên cậu muốn thay mặt mọi người đứng lên đòi lại công bằng cho ôn nhan đúng không? Nam sinh trước mặt khẽ gật đầu nói, đúng vậy, sao cậu ta có cảm giác mình đang bị ôn noãn xoay như trong chóng? Ổn nõn nhìn xung quanh xe một lượt những người ngồi trong xe đều học lớp của cô và lớp của ôn nhan, mọi người chỉ biết quay sang nhìn nhau, và đều im lặng ngồi xem kịch. Ổn nõn khoanh hai tay để trước ngực cô đứng gọn sang một bên tôi hỏi mọi người một vấn đề được không? Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đồ dồn về phía cô. Nếu mấy cậu muốn dành chỗ cho em gái hoặc chị gái của mình thì mọi người nhận định sẽ chọn một chỗ ngồi rất thoải mái đúng không? Và đặc biệt là nó phải sạch sẽ nữa đúng không? mọi người có vẻ khá ngạc nhiên nhưng sau đó mọi người đều gật đầu nói đương nhiên rồi ôn noãn nghe thấy vậy liền bật cười nhân lúc ôn nhan không để ý cô ngay lập tức đi đến chỗ của cô ta rồi kéo cô ta đứng dậy rồi ép cô ta ngồi vào chỗ vừa nãy cô ta bảo cô ngồi xuống a ôn nhan hét toáng lên cô ta hoảng sợ nhìn ôn noãn ôn noãn em đang làm gì vậy ôn noãn nhìn cô ta từ tốn nói em có làm gì đâu em biết chị có ý tốt muốn dành chỗ ngồi cho em Mà em còn là em gái của chị em nghĩ chỗ ngồi này tốt như vậy thì em nên phải nhường lại cho chị gái của mình mới đúng. Chị không cần ôn nhan khẽ dãy ruộng cô ta định đứng dậy. Nhưng cô ta không thể đứng dậy được. Và cảnh này đều đã được tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến. Một trong những người chị em thân thiết của ôn nhan thấy vậy liền quay lại tò mò hỏi cô ta, nhan nhan tại sao cậu không thể đứng lên được. Ôn nhan khó xử không biết nên giải thích như thế nào, khuôn mặt của cô ta đột nhiên đỏ bừng lên. Cô ta tức giận quay sang lường ôn noãn, mày làm như vậy để trả thù tao đúng không? Ôn noãn không nhịn được cười, xem ra năng lực đồ thừa của chị có vẻ ngày càng lợi hại hơn rồi. Từ nãy đến giờ tôi chưa hề đụng đến chỗ kia thế chị nghĩ tôi có thể làm gì được. Chuyện này không phải tự bản thân chị là người rõ nhất hay sao? Cô vừa dứt lời thì một người bạn học ngồi gần đó đột nhiên hét toáng lên, rồi đứng dậy chỉ về chỗ ôn nhan đang ngồi á ôn nhan, hình như chỗ cậu đang ngồi bị dính keo thì phải. Có phải bây giờ quần của cậu đang bị dính chặt với ghế đúng không? Ngay lập tức mọi người đều đứng dậy nhìn về chỗ ôn nhan đang ngồi. Trong ánh mắt của mọi người đều hiện lên sự sợ hãi cùng ngạc nhiên. Có lẽ họ cảm thấy ngạc nhiên là vì sao ôn Noãn lại biết được chỗ ngồi này đã bị dính keo. Còn lý do vì sao họ cảm thấy sợ hãi có lẽ họ không ngờ ôn nhan đã biết trước chỗ ngồi này dính keo mà cô ta vẫn kêu ôn Noãn đến ngồi. Chẳng lẽ cô ta làm vậy là vì muốn hãm hại ôn Noãn? Mọi người chỉ biết trợn tròn mắt há hốc mồm lên nhìn, và họ đều cảm thấy không thể tin được những gì đang diễn ra. Và lần này, ánh mắt mọi người nhìn ôn nhan đã hoàn toàn thay đổi. Ôn nhan đương nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cô ta ngay lập tức bật khóc nức nở. Tôi thực sự không biết chuyện này không phải tôi làm. Tôi cũng không biết vì sao chỗ đó lại bị dính keo. Mọi người đang hiểu nhầm tôi rồi. Cô ta bật khóc nức nở, cô ta muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho mình. Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt thế nên bây giờ chẳng còn ai tin những lời cô ta nói cả. Đến tận bây giờ ôn noãn mới đi đến gần vị trí đó, những người còn lại cũng chỉ đi ngang qua chỗ đó. Thế nên bây giờ ngoài cô ta ra thì còn ai khác làm nữa. Hóa ra lúc đầu mọi người đã hiểu nhầm ôn noãn, lúc này trong đầu của mọi người đều hiện lên một suy nghĩ. Giờ họ cũng có thể hiểu được lý do vì sao ôn noãn lại đề phòng ôn nhan như vậy, có phải lúc trước cũng đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy đúng không? Điều này thực sự quá đáng sợ. Ôn noãn nhìn lướt qua trên xe một lượt cô bật cười hỏi thế bây giờ còn ai muốn dạy bảo tôi thành người tốt nữa không? Cô chỉ về phía ôn nhan, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy rồi thì làm phiền mọi người hãy dạy dỗ lại chị gái của tôi cho thật cẩn thận. Sau đó ôn noãn nói bằng giọng điệu chế nhạo bởi vì mọi người ở đây đều là những người yêu công lý và luôn thích bảo vệ kẻ yếu. Nên chắc mọi người không chịu để tôi ngồi chung xe với mọi người đâu nhỉ. Nói xong ôn noãn ngay lập tức rời đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô, họ muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ tình huống lại xoay chuyển một cách bất ngờ như vậy. Ôn Noãn sau khi xử lý xong ôn nhan tâm trạng của cô lúc này đang rất vui vẻ. Cô vừa bước xuống xe đã có người gọi cô lại. Cố thâm đang đứng gần đó, anh đút hai tay vào túi quần quay sang nhìn cô ôn Noãn, cậu sang đây ngồi chung xe với lớp tôi đi. Ôn Noãn có vẻ khá bất ngờ trong xe lớp cậu vẫn còn thừa chỗ à. Cố thâm khẽ gật đầu, lớp tôi có một vài bạn có chút việc bận nên không đi du lịch cùng lớp được. Hai cậu dù cả vương dai sang ngồi chung. Đàn lễ đang ngồi trong xe thấy như vậy liền hét toáng lên, đúng vậy, hai cậu đi sang xe lớp tôi ngồi nè. Lớp của chúng tôi hòa đồng dễ gần lắm. Ôn noãn bật cười, cô cũng không từ chối. Được cảm ơn các cậu rất nhiều. Nhưng lúc bước lên xe ôn noãn có hơi ngạc nhiên cô tưởng mình sẽ ngồi chung với Vương Giai. Cô quay sang hỏi Đan lễ tại sao hai người bọn cậu không ngồi chung với nhau. Đàn lễ ngay lập tức xua tay nói, tôi có trò chơi này rất hay nên muốn rủ Vương Giai chơi cùng. Với lại hai người bọn cậu ngồi chung với nhau cũng được mà. Nói xong anh ta còn nháy mắt ra hiệu với cố thâm. Cố thâm, anh quyết định bỏ qua cái ánh mắt khó hiểu của đan lễ kia đi. Anh quay sang hỏi ôn noãn, chúng ta ngồi ở chỗ này luôn nhé. Cậu muốn ngồi gần cửa sổ hay ngồi bên ngoài? Ôn noãn khẽ gật đầu nói tôi muốn ngồi gần cửa sổ. Cố thâm bật cười, được, thế cậu đi vào trước đi. Sau khi cả hai ngồi xuống, cố thâm liền lôi điện thoại ra chơi, thi thoảng anh mới quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Cố thâm nghe được tiếng cãi vã từ chiếc xe bên cạnh truyền sang. Anh cũng định chạy sang đó để xem thử, nhưng anh cũng không biết liệu mình có giúp được gì không. Lúc anh đến gần đó, anh mới biết mọi chuyện diễn ra đã nằm ngoài dự đoán của mình. Ôn Noãn đã không còn là ôn Noãn của trước kia cô bây giờ đã biết cách để phản kích thậm chí cô còn thông minh đến mức dồn đối phương vào đường cùng và không cho đối phương có cách để chống trả. Ôn Noãn đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên cô quay lại nhìn cô thâm hỏi có phải cậu đang định hỏi tôi điều gì đó đúng không? Cố thâm nghe thấy vậy liền bật cười nếu tôi hỏi thì liệu cậu có trả lời lại tôi không? Ôn Noãn khẽ nhún vai nói cái này còn phải phụ thuộc vào câu hỏi. Cố thầm im lặng nhìn cô, một lúc sau anh mới lên tiếng tôi sẽ không hỏi cậu bất cứ điều gì. Bởi vì tôi biết cậu làm như vậy cũng chỉ đang muốn bảo vệ mình mà thôi. Anh tự tốn nói, có một vài người cần phải dạy dỗ cho họ một trận để lần sau họ sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Uồn ngoãn có hơi bất ngờ cô không ngờ anh lại nói như vậy. Cô hít thở một hơi thật sâu, một lúc sau mới dám lên tiếng tôi chính là người đã dính keo lên ghế. Cố thâm khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn cô có vẻ anh khá bất ngờ nhưng những điều này đã được anh đoán ra từ trước. Ôn nhoãn cô hạ thấp giọng nói xuống, sau đó cô liền giải thích có thể cậu không biết nhưng tôi chính là người hiểu ôn nhan nhất trên đời này. Nên tôi có thể đoán trước được hành động của cô ta. Ôn nhoãn luôn thích thể hiện ở trước mặt mọi người cô ta nhất định sẽ tỏ ra mình là người chị tốt. Mà ôn nhoãn cũng đã hỏi một giáo viên phụ trách và biết chiếc xe đó chính là xe của lớp ôn nhan. Ngoài ra cô cũng biết trước được việc mình sẽ phải đi sang ngồi nhờ xe của lớp ôn nhan. Vào buổi sáng ngày hôm nay, Trương Mẫn đã nhờ cô sách một vài món đồ lên xe của lớp. Nên cô nhân cơ hội đó lẻn vào trong xe của lớp ôn nhan. Và cô cũng đoán được ôn nhan sẽ ngồi ở đâu. Bởi vì trước đó cô từng nghe ôn nhan nói qua, bởi vì cô ta hay bị say xe nên chỉ dám ngồi ba vị trí đầu trên xe buýt. Mà ôn nhan lại có rất nhiều chị em thân thiết chắc chắn họ sẽ giúp cô ta dành chỗ ngồi. Đương nhiên, lúc ôn noãn đi lên xe buýt cô thấy một vài món đồ ôn nhan đã được đặt sẵn trên chiếc ghế kia. Cô ngay lập tức đổ keo lên ghế, đương nhiên là cô chỉ đổ lên chiếc ghế kia, ngoài keo nước ra cô còn kiếm thêm một vài món đồ khác và cố bày biện hiện trường để mọi người nghĩ ôn nhan chính là thủ phạm. Và đúng như những gì cô dự đoán, mà ngay cả khi ôn nhan không kêu cô đi đến chỗ đó ngồi thì cô cũng sẽ tìm cách khác để lột tẩy bộ mặt thật của ôn nhan, nhưng cũng may là cô chưa phải làm đến bước đó. Cô vừa mới nói chỗ ngồi đó có vấn đề, vì tránh để mọi người nghi ngờ nên cô cũng không dám làm quá mọi chuyện lên, nhưng ít nhất cũng phải để cho mọi người nhìn thấy cảnh đó. Và phải để cho mọi người tin cô không có khả năng bôi keo lên chiếc ghế đó. Dù có nói như thế nào đi nữa thì ôn noãn cũng là người hiểu ôn nhan nhất. Cô biết chuyện lần trước đã thực sự khiến cho ôn nhan nổi giận và cô ta nhất định sẽ tìm một cơ hội để trả thù cô. Và cô đương nhiên sẽ phải tạo một cơ hội để cô ta đứng ra thể hiện. Cô biết mình là một kẻ xấu xa và rất tuyệt tình. Chẳng phải là ôn nhan thích thể hiện trước mặt mọi người mình là một người chị rất dịu dàng sao. Vậy thì ngày hôm nay, cô sẽ cho mọi người thấy liệu cô ta thực sự có phải là một người chị tốt hay không. Ôn nhoãn kể cho cố Thâm nghe toàn bộ mọi chuyện. Ngay cả cô Thâm cũng không ngờ cô lại có thể chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Ôn Noãn có thể cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh cô thấy vậy liền bật cười, có phải cậu cũng cảm thấy tôi là kẻ rất xấu xa đúng không, chính tôi còn phải công nhận điều đó. Cố thâm khẽ lắc đầu, cậu thực sự không cảm thấy tôi là một kẻ độc ác sao? Ôn <cười> Noãn tự chế nhạo bản thân mình, chính tôi còn cảm thấy mình là một kẻ rất đáng sợ. Tại sao cô lại có thể nghĩ ra một kế hoạch đáng sợ như vậy? Cố thâm khẽ đưa tay lên, anh dịu dàng xoa đầu cô, anh chỉ biết an ủi cô chỉ là tôi cảm thấy có hơi đau lòng. Có phải trước khi cô đã từng trải qua rất nhiều lần bị đối phương hãm hại, nên cô mới có sự đề phòng cảnh giác cao như vậy. Anh im lặng nghe cô kể cho mình toàn bộ mọi chuyện, anh không hề cảm thấy ôn noãn là một kẻ xấu xa, mà anh chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô mới chỉ là một cô bé tuổi 16, chắc chắn trước kia cô đã từng phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể có được một cuộc sống bình yên như hiện tại. Ôn nhoãn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình ngày càng đập rất nhanh. Lời nói lúc nãy của cô Thâm, từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cô như vậy. Hệ thống khi biết được kế hoạch của cô, nó chỉ nhắc nhở cô phải chú ý cẩn thận. Còn Vương Giai, cô ấy không hề biết kế hoạch của cô, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu mọi người biết được chuyện này bọn họ sẽ đều cảm thấy cô là một kẻ rất xấu xa và nham hiểm. Còn cô Thâm, anh chỉ nói anh đang rất đau lòng. Đã lâu rồi ôn noãn mới được nghe thấy hai từ này. Từ nhỏ đến lớn cô muốn sống thì phải biến bản thân mình thành một con người mạnh mẽ và kiên cường. Cô đã từng làm ra rất nhiều chuyện mà chính bản thân của cô cũng không thể ngờ tới. Chưa từng có ai tỏ ra đau lòng và thương xót cho cô cả, mặc dù khi người nhà họ ôn tìm đến cô nhi viện muốn đón cô về nhà. Họ cũng chưa từng nói qua câu đó, họ chỉ hứa sẽ cho cô một mái nhà. Chưa từng có ai hỏi qua cuộc sống trước kia của Nguyên Chủ đã từng trải qua những điều gì. Mà hoàn cảnh của cô khá giống với Nguyên Chủ, nhưng khác một chỗ bởi vì cô thông minh lại còn biết cách kiếm tiền từ rất sớm thế nên tất cả mọi người đều khâm phục và ngưỡng mộ cô. Có rất nhiều những đứa bé trong cô nhi viện còn lấy cô làm hình tượng để bọn chúng noi theo. Nhưng mà, trong lúc cô đau khổ nhất và phải bị nhận những lời mắng chửi rất thậm tệ chưa từng có ai nói với cô rằng ôn ngoãn tôi cảm thấy rất đau lòng. Bọn họ chỉ nói cô đã leo lên được vị trí này rồi thì phải dùng lời khen để tiếp tục phấn đấu và phải học cách chấp nhận những lời mắng chửi. Cô đương nhiên có thể hiểu được điều này, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất tủi thân. Rõ ràng cô không hề làm sai bất kỳ chuyện gì, tại sao mọi người lại mắng cô, tại sao cô lại phải nhận những lời chỉ trích đó. Thấy cô giữ im lặng và không lên tiếng, cố thâm lôi một chai nước từ trong cặp sách ra rồi đưa cho cô, anh an ủi cô thôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Uống một chút nước đi, rồi nằm xuống ngủ một lúc. Bây giờ chúng ta vẫn còn cách điểm du lịch xa lắm. Hồn nhoan khẽ chớp mắt cô gật đầu nói cảm ơn cậu. Trong bất kỳ trường hợp nào thì cô cũng đều muốn nói lời cảm ơn đến cô thâm. Bầu không khí trong chiếc xe này rất vui vẻ, và hoàn toàn trái ngược với bầu không khí của chiếc xe đang đi phía trước. Hồn nhoan vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, cô ta đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra được. Bởi vì keo dính quá chắc, nếu cô ta dám dùng một lực quá mạnh thì chiếc quần cô ta đang mặc có thể sẽ bị rách. Mà trong xe có nhiều người như vậy nhưng chẳng có ai chịu đến đến giúp cô ta. Cô ta bật khóc nức nở, người đang ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay sang mắng ôn nhan, cậu có thể ngừng khóc được không? Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy mình oan ức sao? Thật không hiểu vì sao lúc nãy chúng tôi còn đứng lên đòi lại công bằng giúp cậu. Tôi không ngờ cậu là một người có tâm địa xấu xa như vậy. Mà bây giờ cậu phải chịu quả báo ngồi lên chính chiếc ghế mà mình đã bày trò. Đúng vậy, tại sao cậu có thể đối xử độc ác với em gái ruột của mình như vậy được? Hồi trước chúng tôi luôn tin tưởng những điều cậu nói. Chúng tôi còn tưởng em gái của cậu là một kẻ không biết điều. Nhưng hiện tại chúng tôi mới biết hóa ra cậu mới chính là kẻ xấu xa độc ác. Chỉ trong chớp mắt có bao nhiêu người quay sang mắng chửi cô ta. Những giọt nước mắt liên tục rơi, cô ta muốn giải thích nhưng cô ta biết sẽ không có ai chịu tin lời giải thích của cô ta. Sự thật đã bày ra trước mặt cho dù cô ta có giải thích thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Những chuyện này, trước kia cô ta từng bày ra để hãm hại ôn Noãn. Bây giờ ôn Noãn sẽ cho cô ta nếm thử cảm giác khi không có một ai tin tưởng lời nói của mình thì sẽ đau khổ như thế nào. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc chuyện .com.